Ngọc Truy tự mang một cái không gian, bên trong có linh tuyền, còn có thể loại thực vật. Tống Điềm Điềm một lần trong lúc vô tình bị thương, huyết nhỏ giọt đến Ngọc Truy thượng, nhận chủ. Từ đây, Tống Điềm Điềm có một cái ngoại quái. Nửa tháng sau, mặt thế nhân loại bắt đầu thức tỉnh dị năng, Tống Điềm Điềm đợi mấy ngày, như cũ không có thức tỉnh dị năng cảm giác. Lúc này, nhân loại nội tâm âm u chậm rãi bại lộ ra tới, ở hỗn loạn thời đại, không có quy tắc thời đại, không có thức tỉnh dị năng sinh vật, mặc kệ là nữ nhân vẫn là nam nhân đều chỉ có mặc người sâu xé, nhưng tương đối tới nói, nữ nhân thảm hại hơn một ít. Vô số nữ nhân bởi vì nhỏ yếu, không thể không lựa chọn một cái cường đại nam nhân làm dựa vào, trở thành này đó nam nhân trong tay ngoạn vật. Nhưng tống điềm điềm không muốn, nàng gia nhập một cái tiểu đội, tỏ vẻ chính mình là không gian dị năng, bởi vì nàng dùng ăn không gian linh tuyển cùng đồ ăn, lại không thiếu thủy, cùng mặt thế nữ nhân căn bản không giống nhau, đặc biệt hấp dẫn người chú ý. Đặc biệt là cái này tiểu đội nhất có năng lực ba nam nhân, phương thừa. Cố đông lĩnh, lôi chết. Này ba nam nhân, đồng thời thích tống điểm điểm. Nàng cho rằng bại lộ ra không gian, là có thể đủ được đến tôn trọng, trên thực tế bất quá là này mấy nam nhân trong mắt con ngồi. Không gian trừ bỏ linh tuyển, cùng gieo trồng thực vật, trang vật phẩm, cũng không có cái gì tu luyện công pháp. Nàng như cũ thực nhỏ yếu, đối mặt bên ngoài càng đáng sợ nam nhân, trải qua một loạt sự tình, nàng không thể không thành này mấy nam nhân nữ nhân. Bọn họ sát thật súng nàng, ái nàng đem nàng phùng ở lòng bàn tay thượng che chở. Chính là, bọn họ duy độc không tôn trọng nàng. Tại đây mấy cái ái nàng nam nhân trung, nàng hoàn toàn không chiếm được tôn trọng. Chỉ cần bọn họ muốn, nàng căn bản không có phản bác đường sống, chỉ có thể đủ bị bọn họ khiêng tiến trong xe. Nàng biểu đạt quá chính mình ý kiến, nghe hà bọn họ chỉ cho rằng nàng là ở cùng bọn họ, cũng không phải thật sự sinh khí. Có đôi khi thấy nàng thật sinh khí, bọn họ lại tới hương nàng. Nàng thỏa hiệp nói đến buồn cười cũng không phải bởi vì có bao nhiêu yêu bọn họ, mà là nàng muốn sống. Càng là nguy hiểm đáng sợ hoàn cảnh, cầu sinh dục càng cường. Nàng thích quá bọn họ, là ngay từ đầu thời điểm. Nàng ngay từ đầu thích chính là phương thựa, người nam nhân này vững vàng bình tĩnh, ẩn nhẫn, thường xuyên chiếu cố nàng, đi theo hắn liền tương đối có cảm giác an toàn. Một cái khác giống đại ca ca giống nhau che chở nàng lôi chiết, nàng vẫn luôn đều chỉ đem hắn trở thành ca ca. Tính tình tương đối táo bạo, chiếm hữu dục cường người là cố đông lĩnh cũng chính là cố Đông Lĩnh một cái bắt đầu khiến cho nàng cùng này mấy năm nhân không thể không dây dưa một ngày ban đêm cố Đông Lĩnh bởi vì nàng đối phương thừa quá hảo thừa dịp phương thừa đi ra ngoài mạnh mẽ cùng nàng phát sinh quan hệ xong việc lại cầu tha thứ hắn tỏ vẻ hắn chỉ là quá thích nàng thậm chí đối phương tỏ vẻ không tha thứ nàng liền phải dùng dao nhỏ thọc chính mình cố Đông Lĩnh sắt thật phi thường tàn nhẫn thật thọc chính mình hai đao, nàng không thể không tha thứ đối phương chờ phương thừa trở về biết chuyện này cùng cố đông lĩnh đánh một trận nàng không được khuyên can trong lúc vô tình nói một câu đường đánh đông lĩnh còn có thương tích trên thực tế nàng tưởng biểu đạt chính là vạn nhất gặp được tang thi làm sao bây giờ cái này tiểu đội liền này mấy nam nhân ở chống đỡ nhưng phương thừa hiểu lầm ngay lúc đó biểu tình đặc biệt do người lôi kéo nàng liền tiến trong xe phi thường phẫn nộ cùng nàng ở bên nhau bởi vì nàng ái người nam nhân này nếu như vậy phương thức có thể làm hắn tiêu điểm khí liền tự hắn đi bởi vì lúc ấy Nàng thật sự thực thích người nam nhân này, khả năng trước cái thượng nhân, tương đối hèn mọn đi. Cứ như vậy, nàng đồng thời có được hai cái nam nhân, sau lại gia nhập lôi chiết. Lại sau lại, nhiều một cái bùi nghe thanh, còn có một cái bị nàng hấp dẫn tăng thi vương, ân kha. mươi 87 Váy Hoa Tử, 2. Bùi nghe thanh là bị tống điểm điểm trong tay không gian cùng linh tuyển hấp dẫn, cùng với tống điểm điểm cùng mặt thế những cái đó dơ hề hề nữ nhân không giống nhau, đương nhiên không chịu buông tha như vậy mỹ vị. Đến nội ân kha vẫn luôn yêu thầm tống điểm điểm, trở thành tăng thi vương hậu, vẫn luôn canh giữ ở tống điểm điểm bên người bảo hộ nàng. Thế giới này đại vai ác là Hàn Sương Mụ, Hàn Gia. Nguyên nhân gây ra là Hàn hiểu kiểu có một ngày thấy được tống điểm điểm trên cổ treo Ngọc Truy, nàng nhớ rõ đó là nàng ca ca đưa cho nàng thành nhân lễ vật. Cho nên, nàng muốn đem này chỉ Ngọc Truy tìm trở về. Nàng mang theo tăng thi đàn vây quanh tống điểm điểm tiểu đội, kết quả này bọn đàn ông quá lợi hại, đem tăng thi đàn đều cấp tiêu diệt sau lại nàng lại suy nghĩ các loại biện pháp đều không được cuối cùng không thể không chính mình ra tay tự mình từ tống điểm điểm nơi đó lấy về ngọc mặt trang sức nhưng ngọc mặt trang sức đã bị tống điểm điểm nhận chủ nàng trộm đi nửa ngày sau lại biến mất không thấy sau lại phát hiện vẫn là ở tống điểm điểm trên người vì thế nàng bắt đi tống điểm điểm lại tính toán cùng đối phương hảo hảo nói chuyện thế nào mới có thể đủ còn nàng ngọc truy chân trước đem tống điểm điểm bắt đi sau lưng mấy nam nhân liền đuổi theo tại đây chàng cuộc đua chung Hàn Hiểu Kiều thua, hơn nữa đào tẩu. Nàng không có từ bỏ, thường xuyên nghĩ muốn lấy lại Ngọc Truy, cuối cùng kết cục là, bị phương thửa mấy người lộng chết. Phương thửa đám người thường xuyên bị một con xinh đẹp nữ tang thi tập kích sự, rất nhiều người đều biết, còn có không ít người đều gặp qua Hàn Hiểu Kiều. Sau lại bọn họ đi vào tân căn cứ, Hàn Sương Mù lập tức liền phát hiện tống điểm điểm trên cổ ngọc mặt trang sức là hắn đưa cho mọi mội Hàn Hiểu Kiều. Chất vấn nàng là nơi nào tới, nàng nói là nhặt trên thực tế nàng cũng không biết hàn hiểu kiểu công kích tiểu đội là vì lấy về ngọc mặt trang sức hàn sương mù ở căn cứ thế lực rất lớn cùng tống điểm điểm bọn họ có thù hoán tiểu đội liền đem hàn hiểu kiểu bị đánh chết tin tức cùng với ảnh chụp tìm tới cấp hàn sương mù xem hàn sương mù liếc mắt một cái liền nhận ra đó chính là hắn tìm thật lâu muội muội hàn hiểu kiểu tại đây một khắc hắn liền thành thế giới này đại vai ác trung thân nguyện vọng đều là lộng chết mấy người này đương nhiên cuối cùng hắn thất bại hàn gia cũng bị đấu suy sụp Này mấy nam nhân chính là thế giới này vai chính, bọn họ cuối cùng chiếm linh thế giới này, trở thành thế giới này người thống trị. Tống điểm điểm như cũng là bọn họ nữ nhân, bị bọn họ giấu đi nữ nhân, bất luận kẻ nào đều không thể đủ mơ ước nàng. Mặt thề an ổn sau, dân cư kịch giảm, bọn họ lại ham thích với sinh hải tử, đặc biệt là nhìn đến tống điểm điểm sinh ra tới hải tử bạch bạch nộn nộn, càng là không vuông tha nàng. Ở sau này 20 năm, tống điểm điểm đều trong ngực hải tử, sinh hải tử, vòng đi vòng lại. Mấy nam nhân càng ngày càng dẫn nhân chú mục, càng ngày càng hấp dẫn người. Đột nhiên có một ngày, tống điểm điểm cảm thấy này hết thảy thật sự hảo không có ý tứ. Chẳng sợ thế giới hòa bình, nàng giống như cũng không có được đến bình tĩnh sinh hoạt, phảng phất thành sinh hải tử máy móc. Rõ ràng trả giá nhiều như vậy, nếu không phải nàng linh tuyển, nàng không gian, này mấy nam nhân cũng có thể chạm như vậy cao sao. Vì cái gì, bọn họ được đến nhiều như vậy, như cũng chỉ đem nàng trở thành tiểu bạch tỏ, thố ti hoa. Cái gì đều thế nàng quyết định, căn bản không hỏi nàng, chẳng sợ phủng tới cái này trực tiếp thượng tốt nhất chân bảo, nàng đều không thể thích. Nàng suy nghĩ cẩn thận, từ đầu bắt đầu, bọn họ liền không có một ngày tôn trọng quá nàng. Tưởng thượng nàng liền thượng, muốn cho nàng sinh hài tử liền sinh, căn bản không cho nàng nhản dội thời gian. Cuối cùng, nàng làm một cái quyết định, khởi trói không gian, đem ngọc mặt trang sức cấp ném. đương mấy nam nhân tới hỏi nàng muốn nước suối, nàng mặt vô biểu tình nói, ta dị nàng biến mất nàng tái nhợt mặt. Bộ dáng đặc biệt sợ hãi, lại đơn thuần người, ở trải qua quá tăng thương sau, diễn kịch lên đều mười phần rất thật, làm sao bây giờ, ta dị năng đã không có, như thế nào đều không có biện pháp đem nó làm ra tới. Nàng quan sát đến mấy nam nhân biểu tình, đều là đồng thời biến sắc, vội vàng truy vấn sao lại thế này, lại mang nàng đi làm các loại kiểm tra, cuối cùng xác định dị năng thật sự biến mất, nàng thấy được bọn họ thất vọng. Đã không có linh tuyển dễ chịu nàng, từ từ ra cả, bởi vì nàng chỉ là một người bình thường không có dị năng. Nguyên bản nói thâm ái nàng các nam nhân, càng ngày càng lạnh lặn nàng. Một tháng đều thấy không được vài lần, đối nàng cũng không có hứng thú. Đặc biệt là tới gặp nàng thời điểm, hỏi đều là, dị năng xuất hiện sao? Nàng đã không cảm giác, chết lặng chờ tử vong. Ở trước khi chết, nàng thấy được tăng thi vương ấn kha, ấn kha mang theo hơi thở thòi thóp nàng rời đi. A sân lái xe nửa ngày, đi vào một cái trạm xăng dầu. Nàng đi qua đi muốn cố lên. Bị một cái thân hình có chút hơi béo nam nhân ngăn lại, muốn cố lên, đến lấy ra vật tư trao đổi. Nếu không có vật tư, dùng mặt khác trao đổi cũng có thể. Nam nhân sắc mê mê ánh mắt rừng ở A sân trên người, hàm nghĩa là cái gì, ai đều minh bạch. Phần 127 Chứ bỏ hắn, ở hắn phía sau còn có vài cái nam nhân, đều là một bộ nghiền ngẫm biểu tình, ở bọn họ trong lòng ngực, đều ôm một nữ nhân. Cứ việc tay ở kia mấy người phụ nhân trên người sờ loạn, càng nhiều ánh mắt vẫn là bị trước mắt dáng người cao gầy a sân hấp dẫn lúc này nhân loại đã biết vật tư tầm quan trọng đồng dạng rất nhiều lực lượng nhỏ yếu nữ nhân không thể không leo lên thân thể tố chất so các nàng cường rất nhiều nam nhân chỉ vì sống sót cũng có một bộ phận nữ nhân cũng không nguyện ý nhưng bởi vì các nàng thật sự là quá yêu đất, căn bản là không có phản kháng quyền lợi mặt thế thế giới trừ bỏ dùng vật tư trao đổi đồ vật còn có thể dùng nắm tay a sân rút ra bên hông roi dài tùy tay vùng Nam nhân kia không nghĩ tới nàng nói đến là đến, không kịp tránh đi, trực tiếp bị một roi cấp vứt ra đi. Hơi béo thân hình, thật mạnh rơi trên mặt đất, quăng ngã một ngông, bắn khởi đầy đất bụi bạm, đau hắn nghe răng trận mắt. Chiếm linh cái này chạm sang dầu những người khác, nhìn đến A sân lợi hại, cũng không dám đi lên, chỉ tươi cười nói, tiểu thư tưởng thêm nhiều ít liền thêm nhiều ít, thỉnh. Nữ nhân này chính là ngạch cha, bọn họ không thể trêu vào. Cái kia hơi béo nam nhân, bị người nâng dậy tới. Ngồi ở một bên chôn đầu buồn không hề răng, mặc dù trong lòng hận chết ra Sơn cũng không dám ngẩng đầu lên dùng ánh mắt cảnh cáo gì đó. Thế giới này, cánh mạng không đáng giá tiền, ngắn ngủn thời gian, bọn họ đã trải qua qua. Cương đại người, có thể tùy ý sâu xé bọn họ, bọn họ cũng có thể dễ như trở bàn tay bóp chết nhỏ yếu người. Liên bởi vì trong lòng sinh giận chừng đối phương liếc mắt một cái, đến lúc đó bị một roi rảo đoạn cổ, kia nhiều hoa không. Quân tử báo thù 10 năm không mượn. Ai biết có một ngày đối phương có thể hay không tải đến trên tay hắn. Không có vượt qua đối phương thời điểm, vẫn là đương tôn tử bảo mệnh tốt nhất. Nhìn A Sân không chỉ có đem xe du thêm mãn, còn dùng thùng xăng tới trang, bọn họ thì đều không có phóng một cái, tùy ý nàng động tác. Vừa rồi nhẹ nhàng liền đem cái kia không sai biệt lắm 180 cân nam nhân vứt ra 5 mét xa, nữ nhân này bọn họ không thể chơi vào. Hàn hiểu kiều ở trong xe, nhìn A Sân lợi hại bộ dáng, đặc biệt vui mừng, nguyên lai like nàng thật là lợi hại như vậy nàng liền không cần lo lắng đối phương sẽ bị khi dễ. Nay một đường nàng cơ bản không xuống xe, liền sợ bị người phát hiện sẽ cho A Sân mang đến phiền toái. Cứ việc A Sân nói qua, không cần sợ, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, hết thảy phiền toái nàng đều có thể đủ giải quyết. Nhưng nàng vẫn là cho rằng tận lực tránh cho liền tận lực tránh cho đi. A Sân rời đi sau, đám kia nhân tài đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi nữ nhân kia thật đáng sợ, một roi năm mét xa, chẳng lẽ là võ lâm cao thủ? Thành phố C khoảng cách nơi này rất xa, hơn nữa mặt thế tiến đến, rất nhiều lộ đều bị phá hư, lai xe qua đi, bước đầu tính toán đến 10 ngày qua. Nếu gặp được có tăng thi trở ngại, vậy không biết muốn bao lâu. Có hàn hiểu kiểu ở, tăng thi căn bản không dám đi lên tìm phiền thoái. Nhiều nhất là có người thấy A-Sân một nữ nhân khai một chiếc xe việt dã, muốn đánh chú ý, cuối cùng như cũng là bị một roi ném phi kết cục. Ở mặt thế tiến đến nửa tháng thời gian, nhân loại bắt đầu thức tỉnh dị năng hàn hiểu kiều nhìn những người đó sẽ phóng điện phóng hỏa phóng thủy còn sẽ kết băng mỗi ngày đều nhìn chằm chằm a sân chờ mong nàng cũng có thể đủ thức tỉnh dị năng có dị năng là có thể đủ ở thế giới này hảo hảo sinh tồn kết quả a sân nơi này căn bản không có động tĩnh nàng nhịn không được lôi kéo a sân biểu đạt ra bản thân lo lắng thuận tiện hỏi nàng có hay không thức tỉnh dị năng cảm giác a sân cảm giác được hàn hiểu kiều là ở lo lắng nàng ta không cần thức tỉnh dị năng hàn hiểu kiều lắc đầu tỏ vẻ nhất định phải thức tỉnh dị năng. Tuy rằng roi rất lợi hại, nhưng những cái đó sẽ phun hỏa, phóng thủy kết băng ra hỏa lợi hại hơn, nàng xem qua rất nhiều mặt thế, về sau sẽ càng ngày càng lợi hại. A sân nghe ra hàn hiểu kiểu ý tứ, nắm nàng đi vào một cái đất trống, ta cũng sẽ. Nói xong, nàng đầu ngón tay toát ra nho nhỏ ngọn lửa. Hàn hiểu kiểu lắc lắc đầu, tỏ vẻ này tiểu ngọn lửa có thể làm gì, điểm yên sao. A sân không chế được ngọn lửa dần dần mà biến đại. Cuối cùng biến thành một cái thật lớn hỏa cầu, hướng nơi xa ném đi, rơi trên mặt đất thượng, trực tiếp đem mà đều cấp thiêu một cái độc lớn, xem hàn hiểu kiểu sợ ngây người. Cư nhiên có thể tùy tiện không chế lớn nhỏ. Như vậy lợi hại sao? A sân đầu ngón tay lại toát ra một cổ thanh tuyển giống nhau thủy, hàn hiểu kiểu vội vàng chạy tới, bàn tay đến thủy phía dưới, cấp hảo hảo rửa rửa. Còn cung A sân tỏ vẻ, người cư nhiên sẽ phong thủy A, ta có thể mỗi ngày đều tắm một cái sao. Đương nhiên có thể A sân con ngươi ngẩm cười ý, cũng không phải cười nhạo Hàn Hiểu Kiều xú Mỹ, mà là dung túng. Hàn Hiểu Kiều có chút vui vẻ, lại a a biểu đạt, hỏi A sân còn sẽ cái gì, xe điện, băng, phong. Này đó sao? A sân nhất nhất cho nàng triển lãm uy lực lúc sau, Hàn Hiểu Kiều yên tâm, không bao giờ nhìn chầm chầm A sân thức tỉnh dị năng sự. Nàng hỏi cái này là dị năng sao? Này không phải dị năng, nhưng so dị năng lợi hại hơn A sân nắm Hàn Hiểu Kiều hướng xe phương hướng đi đến, ở xe bên cạnh đang đứng một con người cao màu cam đại miêu một đôi màu hổ phách xinh đẹp đôi mắt sợ ngây người nhìn a sơn biểu tình thập phần khoa trương hai cái đùi đứng ở cửa xe biên hai chỉ thật dày lại đáng yêu móng nuốt đang ở chạy biếu theo xe môn nó vốn là nhìn nơi này dừng lại một chiếc xe nghĩ đến bên trong tìm điểm ăn không nghĩ tới liền nhìn đến vừa rồi một màn khiếm sợ đều quên muốn đem móng nuốt buông xuống nó hẳn là không có nhìn lầm nhân loại kia không chỉ có sẽ phóng hỏa còn sẽ phóng thủy cũng có băng hệ dị năng Nó xoa xoa đôi mắt, kia hai nhân loại chính hướng tới nó đi tới, này không phải ảo giác. Nó xoay người liền phải chạy, mặt đất đột nhiên dâng lên một đạo tường đất, ngăn cản nó đường đi. Nó muốn thay đổi phương hướng, cái kia phương hướng liền sẽ dâng lên tường đất ngăn đón nó. Lúc này, A-Sân mang theo hàn hiểu kiểu đi tới nó trước mặt. Đại quất miêu trong lòng run run, nay sợ là muốn lật thuyền trong mương, vừa rồi đột nhiên xuất hiện tường đất, khẳng định là hai tên nhân loại này làm. Nó nhưng không muốn chết, mặt thế đồ ăn khuyết thiếu Nói trên người nhiều như vậy thịt, nói không chừng hai người kia thật lâu không có ăn thịt, sẽ đem nó cấp đánh tới ăn. Còn có nó này một thân xinh đẹp da lông, nói không chừng sẽ bị làm thành quần áo. Không không không, nó không muốn chết. Miu. Đại quất Miu phồng lên tròn tròn trong mắt, Miu ô kêu một tiếng, liền bò trên mặt đất, nhớ tới từ trước cùng sạn phân quan ao khong khong khong no khong muon chet mieu đai quat mieu phong len tron tron trong mat mieu bên nhau sinh hoạt, làm ra cấp sạn phân quan làm lũng bán manh động tác. Quay cuồng, bán manh, lộ ra tuyết trăng cái bụng. Còn liếm liếm móng mướt. Bộ dáng thật là đáng yêu cực kỳ. Từ trước chỉ cần nó dùng này nhất chiêu, sản phân quan nhất định sẽ đem sở hữu tiểu cá khô đều cho nó ăn, cái gì đều dựa vào nó. Nó còn chưa tin, manh lọc cọc bộ dáng, hai tên nhân loại này sẽ đối nó hạ tử thủ, sẽ bỏ được đem nó tể tới ăn. Hàn hiểu kiều nhìn đến ở nhìn đến đại quất miêu thời điểm, cũng là sợ ngây người, lôi kéo A sân bay nhanh đi qua đi, dối tay ở đại quất miêu trên người sờ sờ, xoa xoa, đặc biệt vui vẻ. Nàng từ trước liền tưởng dưỡng một con đại quất miêu. Đại quất miêu phản ứng lại đây, miêu ô một tiếng. Khiếp lại mắt, bộ dáng thập phần hưởng thụ hàn hiểu kiều vớt ve. Tiết tháo gì đó, quất miêu là miêu chung nhất không biết tiết tháo là gì đó chủng loại. Có ăn, có người dưỡng, có người xa phân, còn không phải là bị người sờ sở, bán bán manh sao. Kia chính là nó sở trường. Hàn hiểu kiều xoa đại quất miêu đầu, lại xoa xoa đối phương mềm mại bụng, cuối cùng theo đối phương mau, nhìn có chút ấu huế. Quay đầu lại cùng A Sơn tỏ vẻ, nàng muốn dưỡng này chỉ đại quất miêu, hiện tại nó quá bẩn, phải cho nó tắm rửa. A Sơn đầu ngón tay toát ra thủy tới, xối đại quất miêu vẻ mặt, đại quất miêu một chút đều không phản kháng, nó đã thật lâu không thoải mái tắm xong. Tường nó ở mặt thế biến dị, tung hành nhiều ngày như vậy, ai gặp được nó đều chỉ có chạy phần, cho rằng có thể đứng lên. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là rừng ở nhân loại trong tay, lại phải làm một con ăn no chờ chết chất lòng miêu. Chờ tắm rửa xong. Hàn hiểu kiều đem đại quất miêu đẩy mạnh xe, ở trong xe tìm ăn cấp đại quất miêu. Đại quất miêu ngồi ở mặt sau một loạt, phùng trong tay ăn, mắt sáng rực lên, kỳ thật nó đã thật lâu không có ăn đến như vậy sạch sẽ đồ ăn. Vừa rồi cái kia tắm tẩy vẫn là rất thoải mái, từ sạn phân quan ném xuống nó sau, nó đã thật lâu không như vậy thoải mái quá. Thuần thục mở ra đồ ăn bật bao, nó mùi ngon ăn lên. Nó ngắm mắt quay đầu lại vọng nó hàn hiểu kiều, ân cái này tang thi cũng không tệ lắm. Kia về sau nàng chính là nó tân sạn phân quan. Vừa rồi, nó đã nhìn ra Hàn Hiểu Kiều là một con tăng thi. Có thể ăn no chờ chết, cái gì đều không làm, chỉ cần phơi nắng, bán bán manh, vì cái gì muốn đi bên ngoài buôn ba mệnh nhọc. Buôn ba hơn nửa tháng, nó đều gầy không ít. Thích nó sao? A sân hỏi. Hàn Hiểu Kiều gật đầu, lại hỏi có thể dưỡng sao? Ngắm ngắm đại quất miêu mập mạp thân hình, mấy bao ăn trong chốc lát cũng chưa, mặc thế đồ ăn rất khó đến, nàng có chút do dự ngươi thích liền dưỡng đi dưỡng khởi đại quất miêu tiêm lỗ thai nghe nguyên lai làm chủ vẫn là này nhân loại ai nhớ tới vừa rồi nhìn đến hình ảnh còn có ở cái này nhân loại trước mặt vô pháp phản kháng cảm giác nó không kinh ngạc này nhân loại cứ nhiên thức tỉnh rồi nhiều như vậy dị năng còn đều như vậy cường đại một cái hỏa cầu liền đem mặt đất thiêu một cái đậu đi theo cường đại như vậy sạn phân quan nó phúc khí tới lạc thiểu năng trí tuệ miêu mới có thể phản kháng làm một con quất miêu tới giảng tiết tháo mặt mũi Tôn nghiêm gì đó, nơi nào có người dưỡng tới thoải mái. Cái gì đều không cần làm, bán bán manh liền quá đặc biệt dễ chịu, ngốc miêu mới có thể đi ra ngoài chảo lao thử ăn. Hàn hiểu kiều thực vui vẻ, suy nghĩ thật lâu, cùng A-sân biểu đạt, cấp đại quất miêu nổi lên một cái tên. A-sân đối đại quất miêu nói, ngươi về sau đã kêu vòng lớn. Đại quất miêu móng đuốt dừng một chút, vì cái gì muốn kêu vòng lớn. Tên này căn bản không cao lớn thượng, như thế nào xứng thượng nó như vậy cao quý miêu. Cái gì vòng lớn? còn không bằng vòng nhỏ dễ nghe. Nhưng ngại với có một cái cường đại nhân loại, nó chỉ miêu ô một tiếng, liền ngồi ở phía sau liếm mong bước. Hàn Hiểu Kiều thường thường sờ nó một chút, nó một chút đều không phản kháng. Sờ đi, tuy tiện sờ, về sau nàng chính là nó sạn phân quan, đây là sạn phân quan quyền lợi. A sân cảm giác được, từ dưỡng vòng lớn sau, Hàn Hiểu Kiều muốn vui vẻ rất nhiều. Vòng lớn là một con đặc biệt không có tiết tháo miêu, rõ ràng bản thân thực lực cũng không tệ lắm, vẫn là thích ham ăn miếng làm Thường xuyên đi theo Hàn Hiểu Kiều bên người, dùng nó phì phì mềm mại thân hình đi cọ Hàn Hiểu Kiều. Hàn Hiểu Kiều tuy rằng làm không ra cười to, cùng quá nhiều sung sướng biểu tình, nhưng có thể từ nàng động tác cảm giác được nàng vui vẻ. Sau lại nàng ngẫu nhiên sẽ ngồi ở hàng phía sau, dựa vào vòng lớn mềm mại thân hình thượng, vòng lớn một chút đều không phản kháng. Chỉ cần Hàn Hiểu Kiều cấp ăn là được, là một con phi thường đủ tư cách, khôi hài vui vẻ đại quất béo. Lại qua một vòng thời gian, Á Sân lái xe tới rồi mặt khác một tòa thành thị thành phố này trước mắt vết thương đường phố hỗn độn kiến trúc rách nát còn có một ít bị tạp quá hố sâu trừ bọ này đó thành phố này nhiều nhất chính là tăng thi có hàn hiểu kiều tồn tại mặc dù cả tòa thành thị đều là tăng thi cũng không dám tiến lên hướng các nàng dựa sát tăng thi ngửi được hơi thở của người sống hơi chút chuẩn bị tiến lên đây đều sẽ bị hàn hiểu kiều hung ác chừng liếc mắt một cái trực tiếp sợ tới mức ngã trên mặt đất bởi vì thân thể cứng đờ dãy rủa đã lâu mới bỏ dậy đại quất miêu có chút kinh ngạc Nó biết tân sạn phân quan là có nhân loại ý thức tăng thi, cũng không nghĩ tới nàng còn có thể đủ dọa lui tăng thi. Xem ra, nó ra sạn phân quan cũng không phải chỉ đơn giản tăng thi. Bởi vì thành phố này quá nhiều tăng thi, cơ bản không dám có người tiến vào, một ít sợ chết, đều là từ địa phương khác vòng qua. nhieu tang thi co ban khong dam co nguoi tien vao mot it so chet đeu la tu đia phuong khac vong qua tru phi là cái loại này dị năng cường đại tiểu đội, mới có thể mạo hiểm đến bên trong tới thu thập vật tư. Hàn Hiểu Kiều sờ sờ vòng lớn đầu, tỏ vẻ muốn đi siêu thị cấp vòng lớn lấy ăn. Vong lớn có thể hiểu ngầm hàn hiểu kiểu ý tứ, càng ngày càng thích này chỉ tăng thi sạn phân quan. Tung ta tung tăng đi theo hàn hiểu kiểu bên người, một người một tăng thi một miều cứ như vậy công khai đi vào tràn đầy tăng thi siêu thị. Các nàng cư nhiên đi vào. Tựa hồ những cái đó tăng thi cũng không công kích các nàng. Phương thửa, chúng ta muốn đi theo đi vào sao? Cố đông lĩnh có chút gấp không trở nổi, chờ đổi, nơi đó siêu thị thương trưởng bị tăng thi chiếm lĩnh, vẫn luôn cũng chưa người tới, chúng ta vật tư không nhiều lắm. Ta xem. Theo vào đi, hẳn là không có vấn đề. Ân, vậy vào đi thôi. Phương Thửa tính toán một chút, lại nhìn đến những cái đó Tang Thi sắc thật rời xa siêu thị, tựa hồ rất sợ kia hai nữ nhân, đối phương chỉ có hai người, bên trong vật tư khẳng định lấy không xong, chờ các nàng cầm, chúng ta lại lấy. Chỉ bằng mượn đối phương có thể dọa đi Tang Thi, tuyệt đối không phải cái gì thiên tra. Hiện giờ là mặt thế, nhưng không có người theo chân bọn họ giảng quy tắc. Hơi chút đắc tội lợi hại người, bất tử tất thương. Ngọt nào Người đi theo bên cạnh ta, chú ý không cần đi rời ra. Phương thừa đối bên người xinh đẹp nữ nhân nói nói, tống điểm điểm vội vàng gật đầu, nàng nhưng không có dị năng, nhưng vì sinh tồn, nàng nói cho cái này tiểu đội người, nàng thức tỉnh rồi không gian dị năng. Phần 128 Muốn thật là một chút dị năng đều không có người, ở mặt thế cùng phế vật không có khác nhau, hoàn toàn vô địa vị đang nói. Đến nỗi không gian, kỳ thật cũng không phải nàng dị năng, là lúc trước chạy ra tới, trải qua cách vách phòng ngủ. Nhặt được một cái ngọc mặt trang sức, trong lúc vô tình mở ra không gian. Bên trong có linh tuyển, vì chính mình an toàn, nàng chỉ bại lộ không gian, cũng không có đem linh tuyển cống hiến ra tới. Nhưng trước mắt nàng chỉ nói cho bọn họ, cái này không gian chỉ có nửa trường dường như vậy đại, trang không bao nhiêu đồ vật, này cũng nàng vì chính mình lưu đường lui. Phương thừa là thực chiếu cô nàng, chưa chắc không phải xem ở nàng có không gian phân thượng. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không đem linh tuyển bại lộ, miễn cho cho chính mình mang đến nguy hiểm. Nàng thập phân rõ ràng, nhỏ yếu nhân loại, ở mặt thế sinh tồn thực gian nan. Sở dĩ lựa chọn cái này tiểu đội, cũng là vì mấy người này tạm thời thoạt nhìn đều cũng không tệ lắm. Ngọt ngào đi, trung gian đi. Cố đông lĩnh kiến nghị nói, lập tức đi tới tống điểm điểm mặt khác một bên, bộ dáng có chút trương dương bá đạo. Hắn túi đầu cùng tống điểm điểm nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tống điểm điểm đối cố đông lĩnh cũng không có quá nhiều cảm giác, chỉ cảm thấy người nam nhân này tính cách tương đối bá đạo. Nàng dịch xa chút càng tiếp cận phương thừa vị trí, kết quả liền nhìn đến cố đông lĩnh sắc mặt biến đổi, theo bản năng lại dịch đến phương thừa bên kia. Đông lĩnh, đừng dọa ngọt nào. Lúc này, lôi chít theo đi lên, đi đến tống điểm điểm mặt sau, đối nàng lộ ra một cái hàm hậu tươi cười, tống điểm điểm vừa rồi về điểm này sợ hãi, đều bị nụ cười này chưa khỏi. Bị ba nam nhân bảo hộ đi vào, tống điểm điểm cũng không cảm thấy là cái gì vinh hạnh, ngược lại trong lòng có một loại mau mau cảm giác. Nguyên nhân chủ yếu đến từ cố đông lĩnh. Đối phương xem ánh mắt của nàng, thật sự là quá tràn ngập xâm phạm tính. Mất công đồng hành nữ nhân, còn sẽ ngấu nhiên đối nàng lộ ra ghen ghét ánh mắt, nếu có thể, nàng cũng không muốn này đó. Ngắn ngủn mặt thế, nàng kiên thức quá quá nhiều, sợ ngay sau đó liền chết, vô pháp khống chế chính mình vẫn mệnh, chỉ có thể đủ tùy ý người khác bài bố. Duy nhất tốt chính là, nàng có một cái không gian, mặc kệ đến cái gì hoàn cảnh, bằng vào cái này bảo mệnh là không thành vấn đề. Tự thân thực lực lược, là nàng tâm bệnh, Hàn Hiểu Kiều trước tiên liền cảm giác được có người theo vào tới, nhìn kêu một đám người chậm rãi đi theo, nàng không để ý đến. Liên nhìn mắt, nàng tiếp tục mang theo vòng lớn tiến siêu thị tìm ăn. Nghĩ muốn cái gì, đều có thể mang đi. Hàn Hiểu Kiều nhìn A Sân liếc mắt một cái, tỏ vẹ đều có thể đủ mang đi. A Sân xác định gật đầu, ân. Hàn Hiểu Kiều cao hứng, tới trước đồ ăn trên kệ để hàng, chỉ chỉ muốn mang đi đồ vật, sau đó ngốc ngốc nhìn A Sơn. A Sơn phất phất tay. Mặt trên đồ vật toàn bộ biến mất. Hàn Hiểu Kiều kinh ngạc, chẳng lẽ đây là không gian dị năng? Mặc kệ là cái gì dị năng, có thể trang đồ vật chính là hảo dị năng, nàng lôi kéo á sân trang đặc biệt nhiều đồ vật. Vòng lớn cũng không ngoại lệ, lấy mập mạp thân hình, bay nhanh lẻn đến miêu lương đồ hộ, tiểu cá khô chuyên khu, xác nhận lộ tuyến lúc sau, xoay người trở về lấy lòng Hàn Hiểu Kiều. Hàn Hiểu Kiều minh bạch nó ý tứ, lôi kéo á sân đi trang miêu lương đồ hộ, tiểu cá khô Vòng lớn nhìn thuộc về nó lương thực đều bị trăng lên, cảm thấy mỹ mãn ở Hàn Hiểu Kiều trên người cọ cọ, đem Hàn Hiểu Kiều chọc cho vui vẻ. Kế tiếp, Hàn Hiểu Kiều lôi kéo A Sơn đi mua đồ trang điểm địa phương, đem đồ trang điểm trở thành hư không, nhìn rực rỡ muôn màu đồ trang điểm, nàng đặc biệt vui vẻ. Siêu thị mặt trên còn có thương trường, nàng mang theo A Sơn đi nữ trang khu, chỉ vào đẹp váy, quần áo, toàn bộ muốn A Sơn thu hồi tới. mươi 88 váy hoa tử, 3. Hàn Hiểu Kiều đứng ở thí y kính trước mặt. Nhìn chính mình trên người váy, rõ ràng không quá vừa lòng. Theo sau, nàng ở nữ trang khu tìm một cái càng đẹp mắt váy hoa tử, cùng A Sơn tỏ vẻ nàng muốn đổi một cái. Liên tính thành tăng thi, cũng đến Mỹ Mỹ đắt A Sơn đáp ứng chờ nàng đổi hảo lại đi địa phương khác, Hàn Hiểu Kiều cầm váy, vui vẻ đi phòng thử đồ. A Sơn đợi có 15 phút bộ dáng đều không thấy Hàn Hiểu Kiều ra tới, không khỏi đi đến phòng thử đồ gõ cửa. Làm sao vậy? Nàng cảm giác được đến từ Hàn Hiểu Kiều tức giận. Vòng lớn ghé vào phòng thử đồ cửa một bên gặm đồ hộ, một bên lắc lắc đầu, còn có thể đủ làm sao vậy? Hơn phân nửa là thân thể quá cứng đờ, váy xuyên không thượng, ở bên trong giận dội bái. Tăng thi sạn phân quan cái gì cũng tốt, chính là đặc biệt xú Mỹ. Mỗi ngày đều phải tắm rửa, muốn nổi sạch xe váy, càng đáng sợ chính là còn muốn hoa trang. Đương nhiên, vật phẩm trang sức tốt đẹp đồng cũng ít không được. Cái này kêu ninh sân nhân loại, cư nhiên có thể chịu đựng nó ra sạn phân quan tính tình, nó có điểm bội phục. Bất quá, này không liên quan nó sự à, nó chỉ cần bán bán manh, đậu sạn phân quan vui vẻ, sau đó ăn no chờ chết liền thành. Đến nỗi tức giận sạn phân quan, tự nhiên có cái này kêu ninh sân nữ nhân đi hống. Nó miêu đến vội vàng gặm đồ hộ, quản không được nhiều như vậy. A sân đẩy đẩy môn, hiểu kiều, muốn hay không ta giúp ngươi. Hàn hiểu kiều nhìn phòng thử đồ gương, nàng đầy người tái nhận mơ hồ còn có chút phát thanh đen noi tuc gian san phan quan tu nhien co cai nay keu ninh san nu nhan đi hong no mieu đen voi vang gam đo hop quan khong đuoc nhieu nhu vay a san đay đay mon hieu kieu muon hay khong ta giup nguoi han hieu kieu nhin phong thu đo guong nang đay nguoi tai nhot mo ho con co chut phat thanh lang ra, cùng với trên cổ cái kia đặc biệt dọa người miệng vết thương. Vội vàng cùng A sân tỏ vẻ không cần. Như vậy xấu. Như thế nào có thể gặp người? Hàn Hiểu Kiều nói không cần, A sân cũng không miễn cưỡng. Cảm giác được Hàn Hiểu Kiều sờ sờ tác tác, còn ở xuyên váy, nàng rất có kiên nhẫn trở. Nửa giờ, Hàn Hiểu Kiều rốt cuộc mặc tốt váy ra tới. Tóc cũng lộn rối loạn, trang cũng hoa. Ta giúp ngươi trải đầu cùng hóa trang đi. Hàn Hiểu Kiều lúc này đây không có cự tuyệt, ngoan ngoắn ngồi ở một bên, vòng lớn thập phần có ánh mắt ngầm một cái hóa trang hộp lại đây Sau đó ghé vào Hàn Hiểu Kiều phía sau, ý tứ là nàng có thể dựa vào nó mềm mại thân thể thượng. Cấp sạn phân quan dựa dựa, không tật xấu. Tống điểm điểm cùng phương thừa những người này đi lên thời điểm, liền nhìn đến A sân đang ở giúp Hàn Hiểu Kiều trải đầu cùng hoa trang. Bọn họ phía trước liền cảm thấy Hàn Hiểu Kiều không thích hợp, đi đường tư thế, rõ ràng không phải người bình thường. Đối với bên cạnh vòng lớn, bọn họ ngược lại không có như vậy tò mò. Toàn cầu có rất nhiều động thực vật đều biến dị, đại quất miêu tồn tại không hiếm lạ. Lúc này, A Sơn đã giúp Hàn Hiểu Kiều sơ xong đầu, hòa hào trang. Hàn Hiểu Kiều như cũ hỏi đối phương đẹp hay không đẹp, A Sơn theo thường lệ, nhẹ giọng mà nói, ngươi đẹp nhất. Hàn Hiểu Kiều vui mừng ngâng nâng đầu, không sai, nàng đẹp nhất. Nàng thích như vậy chính mình, mặc kệ ở địa phương nào, là cái gì, đều là đẹp nhất. Tống điểm điểm thiếu chút nữa không có phun ra tới, nàng nhìn chầm chầm Hàn Hiểu Kiều xem, phương thửa mấy người cũng là. Lúc này, rốt cuộc phát hiện. Hàn Hiểu Kiều rất có thể là một khối tăng thi. Cái này ý tưởng toát ra tới, chính bọn họ giật nảy mình. Tăng thi. Bọn họ có chút cảnh giác nhìn Hàn Hiểu Kiều, Hàn Hiểu Kiều nâng nâng cảm, đối mặt đối phương sợ hại ánh mắt, nàng cũng không tức giận, lôi kéo A Sơn tiếp tục ở nữ trang khu đi dạo. Tống điểm điểm mấy người liền như vậy yên lặng mà đứng ở một bên, nhìn chăm chú vào mỗi chỉ đặc biệt xú mỹ tăng thi, phàm là thích quần áo váy, đều sẽ kêu A Sơn cấp thu hồi tới. Nhìn hư không tiêu thất xiêm gì hết. Bọn họ nơi nào không rõ, á sân hơn phân nửa cũng thức tỉnh không gian dị năng. Một cái người mang không gian dị năng, không biết còn có hay không mặt khác cường đại dị năng nữ nhân, thế nhưng mang theo một con xú mỹ tăng thi, cùng một con tham ăn đại quất miêu. Cái này tổ hợp, ở mặt thế tôi nói, muốn nhiều kỳ quái liền có bao nhiêu kỳ quái. Đương nhiên, bọn họ đối này đó cũng không quan tâm, bọn họ chủ yếu mục đích là tới lấy vật tư. Tống điểm điểm không gian không lớn, trang không được cái gì bọn họ vẫn là đến đem vật tư dọn đến trong xe phóng mỗi người ba lô khẳng định pháo đài mãn bọn họ không dám đi đến a sân phía trước sợ đối phương không mừng chỉ có thể đủ theo ở phía sau nhặt của hời mặc dù là như vậy xe cũng là trang không dưới nay mặt trên co thương trường bọn họ nghĩ đến tìm hai kiện tắm rửa siêm y trên người siêm y đều xuyên hảo trúc thiên dạy không sai biệt lắm cũng ma phá tìm được như vậy địa phương khẳng định không thể đủ bỏ lỡ đối với a sân như thế nào sẽ mang theo một con tăng thi Bọn họ trong lòng là phi thường tò mò. Nhưng sự tình không có gác ở bọn họ trên người, tăng thi cũng không phải đi theo bọn họ, bọn họ mới sẽ không đi lo chuyện bao đồng. Bất quá đối A sân có không gian dị năng, còn thu như vậy nhiều đồ vật đi vào, đều không có chứa đầy ý tứ, bọn họ vẫn là có chút ý động. Nếu tiểu đội bên trong, có lớn như vậy không gian ở nói, đối bọn họ tới nói, thật là một kiện phi thường không tồi sự. Tống điểm điểm không gian quá tiểu, chờ nàng chậm rãi trưởng thành, còn không biết phải đợi bao lâu. Lúc ấy vật tư sợ là đã sớm bị những người khác thu thập xong rồi. Nếu không đi tìm đối phương nói chuyện. Cố đông Linh nói, hắn hiếp lại con mắt, nhìn A sân vị trí, nữ nhân kia không gian rất lớn, đến bây giờ đều còn không có chứa đầy. Nàng thực lực hẳn là không tồi, nhưng đơn đã độc đấu, như thế nào so được với hip lai con mat nhin a san vi tri nu nhan kia tiểu đội cùng nhau, ta cho rằng nàng sẽ không cự tuyệt. Chính là bên người nàng có một con tăng thi, hiện tại thoạt nhìn có nhân loại ý thức, ai biết nàng có thể hay không tùy thời nổi điên công kích người. Chúng ta có thể mạo hiểm sao? Liên tình chúng ta có thể tiếp thu, đến lúc đó tiến căn cứ, chẳng lẽ còn có thể đủ đèm tang thi cũng mang đi vào. Chúng ta tiểu đội có tang thi tồn tại, căn cứ khẳng định sẽ không làm chúng ta đi vào. Kỳ thật chúng ta liền cùng các nàng kết bạn đi đến căn cứ đoạn lộ trình này, chờ tới rồi căn cứ lại tách ra, cũng là giống nhau. Như vậy, cũng coi như là hợp tác, nàng hẳn là sẽ không không đồng ý đi. Cố Đông Linh nói, nàng không gian như vậy đại, sớm hay muộn đều sẽ khiến cho người chú ý. Đôi tay khó địch mọi người, cùng chúng ta hợp tác, nàng lại không có hại. Phương thừa, ngươi cho rằng đâu? Phương thừa nghĩ nghĩ, gật đầu, có thể tìm nàng nói nói chuyện, nếu có nàng không gian phụ trợ chúng ta, này một đường xác thật muốn tốt hơn nhiều. Phía trước bọn họ nhìn đến rất nhiều vật phẩm, đều không thể mang đi. Ở mặt thế vật tư quan trọng nhất, như vậy trang vật tư không gian, cũng rất quan trọng. Tống điểm điểm không có hẹ răng, kỳ thật nàng tưởng nói chính là, nhân ra một đường đi đến nơi này cũng không có ra cái gì ngoài ý muốn. Tăng thi đều sợ các nàng, gia nhập cái gì tiểu đội, căn bản chính là làm điều thừa, còn phải đem chính mình không gian chia sẻ ra tới. Cố đông linh tính kê đến nhiều như vậy, nhân ra cũng không phải ngốc tử. Nếu nàng thực lực đủ cường đại, cũng sẽ không nguyện ý bị tiểu đội chói buộc, nhật tử khẳng định so hiện tại tự tại nhiều. Ít nhất, nàng có cường đại thực lực, chẳng sợ gia nhập tiểu đội, địa vị đều phải cao rất nhiều. Nhưng nàng không có xen vào nói cái gì. Trừ bỏ có một cái bại lộ ra tới tiểu không gian, nàng cái gì đều không có, cho nên không cụ bị nói này đó tư cách. mắt thế, nàng loại này kẻ yếu, cần thiết thật cẩn thận, mới có thể đủ bảo mệnh. Ra đây đi tìm nàng nói chuyện. Phương thừa cũng thực tâm động A sân không gian, đến bây giờ đều còn ở trang đồ vật, có thể thấy được thật sự rất lớn. Cùng nhau người đi đường lần này không chậm chậm ở phía sau là thu thập vật tư, mà là bay nhanh đuổi kịp A sân bước chân. A sân cũng cảm giác được bọn họ hình như là tới tìm các nàng, nắm hàn hiểu kiều dừng lại bước chân. Vòng lớn nghe được động tính, cũng xoắn đại mông xoay người, thập phần trung thành đứng ở hàn hiểu kiều bên cạnh. Ta kêu phương thừa, là cái này tiểu đội đội trưởng, tiểu thư, chúng ta muốn tìm ngươi nói chuyện. Phương thừa mở miệng khách khi nói, không biết có thể chứ. A sân nói, nói chuyện gì? Tiểu thư nguyện ý gia nhập chúng ta tiểu đội sao? Cố đông lĩnh cách khác thừa trước một bước mở miệng, mặt thế không chỉ có tăng thi hoành hành. Nhân loại cũng rất nguy hiểm, tiểu thư gia nhập chúng ta, muốn so đơn độc hành động càng an toàn. A Sơn nói, chúng ta dọc theo đường đi cũng không có gặp được quá nguy hiểm. Cố đông lĩnh khỏe miệng chịu chịu, cái này làm cho hắn như thế nào nói tiếp. Nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, cái này thương trường vật tư quá nhiều, về sau nói không chừng đều ngộ không đến tốt như vậy đồ vật, mang không đi quá đáng tiếc. Tống điểm điểm trong lòng nói thầm, nàng liên nói, cái này thoạt nhìn phi thường lợi hại nữ nhân, cũng không phải như vậy lửa gạt. Nhân gia có thể mang theo tăng thi, sống đến bây giờ bình bình an an tuyệt đối không phải cái gì ngốc tử. Tưởng không duyên cớ chiếm nhân gia không gian, đương nhân gia là nàng loại này nhược kê sao. Kỳ thật, chúng ta là tưởng cùng tiểu thư hợp tác. Phương thừa ngăn trở còn tưởng nói chuyện cố đông lĩnh, cố đông lĩnh tính tỉnh quá nôn nóng, không thảo hỉ, nói thêm gì nữa, hắn sợ đem người cấp đắc tội. Ngăn trở cố đông lĩnh, phương thừa tiếp theo nói, tiểu thư hẳn là thức tỉnh rồi không gian dị năng đi. Dứt lời. Hắn liền cảm giác được hàn hiểu kiểu này chỉ tăng thi lạnh băng ánh mắt, nếu không phải bị A-sân nắm, hắn cho rằng này chỉ tăng thi rất có thể nhảy dựng lên cắn hắn. Hắn không có dọa lui, nhìn thằng A-sân. A-sân nói, đúng thì thế nào? Chúng ta muốn mượn tiểu thư không gian dùng dùng. Phương thừa cũng có chút không được tự nhiên nói, nhưng đến lúc này, hắn không thể không tiếp tục đi xuống. Này quan hệ kế tiếp tiểu đội sinh tồn, nơi này thương trường còn không biết về sau có thể hay không đủ gặp được, chúng ta kéo không đi sở hữu đồ vật. Vừa rồi thấy tiểu thư vẫn luôn ở thu đồ vật, không gian hẳn là rất lớn, nếu có thể nói, chúng ta hy vọng có thể cùng tiểu thư hợp tác. A sân còn không có nói chuyện, hàn hiểu kiểu liền không cao hứng. Phần 129 Dựa vào cái gì A sân không gian phải cho này nhóm người dùng A. Nếu không phải A sân cường đại, những người này sợ không phải muốn đi lên đoạn. Nay một đường, nàng gặp được quá nhiều loại này người đang ghét. Đương nhiên, cuối cùng đều bị nhà nàng cường đại A sân một roi cấp bay đi. Đều không có nàng cơ hội ra tay Hàn Kiều tiều lôi kéo A-sân Tỏ vẻ không muốn cùng này nhóm người cùng nhau đi A-sân cười vô vô tay nàng Ta bất hòa bọn họ cùng nhau đi Hàn hiểu Kiều trong lòng thoả mãn Này nhóm người Là đoạt không đi nàng A-sân Cũng là nàng A-sân thật tốt quá Mới có nhiều người như vậy tưởng bắt cóc Ta sẽ không cùng các người hợp tác Tiểu thư không ngại suy xét một chút Người hiện tại là thực an toàn Không đại biểu vẫn luôn có thể an toàn đi xuống Hơn nữa Bên cạnh ngươi còn có Chỉ Tang Thi, nàng tựa hồ đối tiểu thư trọng yếu phi thường. Cố Đông linh ánh mắt dừng ở Hàn Hiểu Kiều trên người, ở mặt thế, Tang Thi chính là nhân loại địch nhân, tiểu thư cho rằng bằng vào lực lượng của chính mình, có thể bảo vệ tốt nàng sao? Cùng chúng ta hợp tác, ta dám cam đoan, ở tiến căn cứ phía trước, chúng ta tiểu đội người có thể giúp ngươi bảo hộ nàng. Hắn còn tưởng tiếp tục nói cái gì, không ngờ Hàn Hiểu Kiều tránh thoát ra sân tay, làm một cái thập phần hung ác động tác. Cũng không biết sao lại thế này. Nàng đột nhiên nhảy đến cô đông lĩnh trước mặt, một cái tắt hồ ở hắn trên mặt, trực tiếp đem hắn cấp phiên bay. Hàn hiểu kiều rơi trên mặt đất, cũng có chút kinh ngạc chính mình sao lại có thể nhảy như vậy cao, lập tức có thể nhảy như vậy xa, còn có thể một cái tắt đem cái kia đáng giận ra hỏa phiên phi. Nàng giống như phát hiện cái gì, nhìn nơi xa một cái bậc thang, trực tiếp hướng nơi đó nhảy qua đi, cơ hồ trước mắt liền rơi xuống bậc thang. Thân thể của nàng như cũ thực cứng đở, nhưng sức bật có một ít ra ngoài dự kiến. Nàng trên cao nhìn xuống ngắm mắt bị ném bay ra đi cố đông lĩnh, trong lòng khinh thường đồng thời, cũng kinh ngạc với nàng lực lượng cư nhiên có như vậy cường đại. Cố đông lĩnh trăm triệu không nghĩ tới, kia chỉ đặc biệt xú mỹ tăng thi, nói đánh người liền đánh người, còn nhảy lao cao, bay qua tới liền cho hắn một cái tát, thật là một chút phản ứng đều không có. Hắn xác mặt âm trầm từ trên mặt đất bỏ dậy, có chút phẫn nộ đi đến A sân trước mặt. Hàn hiểu kiều thấy thế, lập tức nhảy hồi A sân vị trí, động tác có chút hung ác trực tiếp đem cố đông lĩnh tức giận cấp tới diệt không ít hiểu kiêu không thế nào thích có người đối ta nói chuyện không khách khí còn liên quan uy hiếp a sân cười giải thích đem hàn hiểu kiều kéo lại hàn hiểu kiều ngạo kiều nâng lên cảm tỏ vẻ chính là như vậy người này lời trong lời ngoài đều là dùng nàng tới uy hiếp a sân vừa thấy liền không phải cái thứ tốt nàng nghĩ kỹ rồi cố đông lĩnh muốn lại đến nàng liền một cái tắt đem đối phương đánh ra đi cố đông lĩnh như ngạnh ở hầu hắn ngắm ngắm chung quanh không biết khi nào đi lên tăng thi hoàn toàn không dám nói thêm nữa cái gì. Lại xem trước mặt kia chỉ xú Mỹ tăng thi rào rạt đắc ý bộ dáng, trong lòng khí không được. Tuy rằng đối phương biểu tình cứng đờ, nhưng hắn chính là nhìn ra nàng rất là rào rạt đắc ý, tức chết người. Hàn hiểu kiều nhìn đến nàng triệu hoán tiến vào các tăng thi đều tới rồi, kéo kéo A-sân ống tay háo, biểu đạt ra bản thân ý tứ. A-sân khỏe miệng con một chút, nói, hảo. Hàn hiểu kiều cao hưng phất phất tay, đối với những cái đó tăng thi không biết ồn cái gì. Dù sao trừ bỏ A-Sân, vòng lớn cùng với Tăng Thi, những người khác là nghẹ không hiểu. Nghẹ không hiểu không quan hệ, thấy được là được. Kế tiếp những cái đó hành động thông thả Tăng Thi, thế nhưng đem dưới lầu trên lầu sở hữu vật tư đều dọn tới rồi A-Sân trước mặt. A-Sân tùy ý phất tay, toàn bộ đồ vật cứ như vậy biến mất ở bọn họ trước mắt. Lúc này, bọn họ là minh bạch, nguyên lai hàn hiểu kiểu ý tứ là, tiêu A-Sân đem nơi này đồ vật đều thu đi A-Cố đông lĩnh trưởng lớn mắt. Nếu không phải chung quanh như vậy nhiều tàng thi đưa bọn họ vây quanh, hắn khẳng định sẽ nhảy dựng lên đánh người. Phương thừa sắc mặt cũng có chút nặng nề, lôi chết là tiểu đội trung cường giả chi nhất, vội vàng ở chung quanh cầm vài món quần áo nhét vào ba lô. Hắn tuy rằng lớn lên khá lớn khổ người, nhưng đầu góc cũng không phải ngốc tử, cũng không có nghĩ tới đi lên liều mạng gì đó. Bọn họ xe đều chứa đầy, nếu là không có không gian, mấy thứ này sắc thật mang gi đo bon ho xe đeu chua đay neu la khong co khong gian may thu nay xac that mang khong đi. Tiểu đội những người khác cũng gần đây đem một ít vật phẩm nhét vào chính mình trong bao. Trong lòng đều có chút ảo não, muốn phương thừa mấy người không có đi tìm nhân gia hợp tác, cố đông lĩnh đem người khác cấp trọc gian, nhân gia cũng không đến mức đem tất cả đồ vật đều cấp thu. Nhân gia có không gian, đương nhiên có thể đem nơi này đồ vật mang đi. Hàn hiểu kiểu này chỉ xú Mỹ tăng thi, còn có thể đủ thao tác mặt khác tăng thi, ngắm lại liền khủng bố. Cho nên, các nàng yêu cầu bọn họ tiểu đội tới bảo hộ sao. Phương thừa không có động tác, hiện nhiên cũng nghĩ đến điểm này. xác thật là hắn thất sách. Đối phương có thể như vậy ở mặt thế hoành hành, xác thật không cần bọn họ tiểu đội bảo hộ cũng sẽ không cùng bọn họ hợp tác. Bọn họ lấy không ra bất luận cái gì điều kiện, có thể trao đổi sử dụng đối phương không gian. Hàn Hiểu Kiều ở một bên vũ ba ba trưởng, cùng Á Sân biểu đạt, làm được xinh đẹp, đều mang đi, toàn bộ mang đi. Vòng lớn cũng ở Hàn Hiểu Kiều bên cạnh Nam Bồ, gặm đô hụ, ngẫu nhiên sẽ liếm liếm trên người mau, thuật nhìn khác hưởng thụ. Tống Điểm Điểm nhìn này hết thảy cũng có chút mộng bức. Những người khác đều ở tấc đồ vật nàng túi đầu nhìn mắt chính mình trên người có chút ấu huế quần áo cũng ở nữ trang khu tìm một kiện tiến phòng thử đồ đổi mới chờ đến ra tới thời điểm thương trường vật phẩm cơ bản bị dọn không nàng có chút hâm mộ nhìn hàn hiểu kiều cùng a sân có thể như vậy tùy ý hành vi chỉ có tự thân thực lực cường đại mới được nàng trải qua hàn hiểu kiều bên cạnh hàn hiểu kiều đột nhiên ngăn cản nàng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng trên cổ ngọc mặt trang sức tống điểm điểm cả kinh lúc này mới phát hiện ngọc mặt trang sức lộ ở bên ngoài Khẳng định là vừa mới vội vàng đổi mới quần áo, quên nhét vào bên trong. Thấy hàn hiểu kiều nghiêng đầu nhìn chầm chầm nàng trước mặt, nàng nhẹ nhấp một chút khỏe môi, này chỉ xú mỹ tăng thi, sẽ không nhìn chúng này chỉ ngọc truy đi. Ngọc mặt trang sức sắc thật thật xinh đẹp, bằng không, lúc trước nàng cũng sẽ không trải qua nào đó phòng ngủ cửa, phát hiện nằm trên mặt đất ngọc mặt trang sức, sẽ ở trong lúc vội vàng nhặt lên đến mang đi. Chính là, này chỉ ngọc mặt trang sức bên trong có một cái không gian. Nàng hiện tại liền dựa vào cái này không gian, có thể ở tiểu đội bên trong có một địa vị, tạm thời sẽ không trở thành những người khác thịt cá. Nàng ngắm ngắm Hàn Hiểu Kiều, lại nhìn nhìn A Sân, cuối cùng có chút khó chịu, phải đối định muốn, nàng cũng phản kháng không được. Hàn Hiểu Kiều không có lập tức đi lấy ngọc mặt trang sức, mà là tiếp đón A Sân ở tống điểm điểm thị rất xem, cũng không biết Hàn Hiểu Kiều ở nói cái gì. Không trong chốc lát, A Sân đi đến tống điểm điểm trước mặt. Tiểu đội những người khác đều ở vội vàng tắc đồ vật. Tạm thời không có chú ý tới nàng nơi này, chẳng sợ Phương Thừa cũng là giống nhau. Bất quá ở A Sơn đi tới lúc sau, Phương Thừa liền chú ý tới tình huống nơi này, cũng tới rồi tống điểm điểm bên người. Làm sao vậy? Phương Thừa do hỏi, loáng thoáng như là ở che trở tống điểm điểm. A Sơn nói, này chỉ ngọc mặt trang sức là Hiểu Kiều không cẩn thận ném. Tống điểm điểm nhìn mắt Hàn Hiểu Kiều, Hàn Hiểu Kiều cùng A Sơn biểu đạt, chính mình nơi trường học. A Sơn chuyển cáo cho tống điểm điểm, tống điểm điểm rốt cuộc xác định hàn hiểu kiều chính là nàng cùng tầng lầu nào đó phòng ngủ nữ sinh nay chỉ ngọc mặt trang sức hẳn là đối phương nàng cố kỵ có hai điểm một là ngọc mặt trang sức không gian đối nàng rất quan trọng đệ nhị còn lại là ngọc mặt trang sức nhận chủ phía trước liền có người trộn quá nàng ngọc mặt trang sức không bao lâu ngọc mặt trang sức lại về tới nàng trên người cũng là vì lúc này đây nàng mới đưa ngọc mặt trang sức cấp tàng tiến bên trong quần áo lúc này tống điểm điểm còn mới vừa cùng ngọc mặt trang sức trói định không lâu còn không biết nên như thế trang suc choi đinh khong khởi trói Nhưng quan trọng nhất chính là, ngọc mặt trang sức là hàn hiểu kiểu. Cuối cùng, Tống Điểm Điểm quyết định cùng A Sơn nói chuyện, hơn nữa tính toán ăn ngay nói thật. Nàng cũng không phải cái gì vô tư người, chỉ hy vọng có thể mượn này cùng đối phương đánh hảo quan hệ, nàng nghĩ kỳ rồi chính mình yêu cầu, hy vọng có thể cùng các nàng cùng đường, đem nàng đưa đến an toàn căn cứ. Không biết vị tiểu thư này như thế nào xưng hô? Tống Điểm Điểm hỏi. A Sơn trả lời, Ninh Sơn. Phương Đại ca, ta tưởng cùng Ninh tiểu thư đơn độc nói chuyện. Phương thừa do hỏi, hảo, nếu ngọc mặt trang sức nguyên bản chính là kia chỉ tăng thi, này ngọc mặt trang sức ở mặt thế cũng không phải cái gì hiếm lạ vật phẩm, không đối tống điểm điểm làm cái gì nguy hiểm sự, hắn cũng không nghĩ đắc tội cái này thập phần thần bí nữ nhân. Tống điểm điểm đi theo A sân tới rồi mặt khác một chỗ, nàng ngắm mắt tiểu đội chung mấy cái khe khẽ nói nhỏ nữ nhân cùng nam nhân, thu hồi ánh mắt. Hàn hiểu kiều thấy thế, chạy nhanh làm tăng thi đem các nàng vị trí vây quanh, làm những cái đó muốn nghe lén người nghe không được. Muốn nhìn người nhìn không tới. Sao lại thế này? Cố đông lĩnh hỏi phương thừa, phương thừa trả lời, ngọt ngào trên cổ ngọc mặt trang sức là kia chỉ tăng thi, các nàng hẳn là đang nói muốn như thế nào giải quyết. Có thể hay không có nguy hiểm? Cố đông lĩnh hỏi, ngọt ngào trên người còn mang theo không gian, cũng đừng làm cho nàng có nguy hiểm. Đúng vậy, đội trưởng, chúng ta bên trong, liền tống điểm điểm có không gian, mấy ngày này nàng không gian cũng chậm rãi biến đại một ít. Về sau nói không chừng có thể trang càng nhiều vật phẩm chính là không thể đủ làm nàng có nguy hiểm. Phương Thừa nhìn mắt bên kia bị tang thi vây quanh vị trí, lạnh lùng nói, liền tính các nàng muốn làm cái gì, các ngươi có thể làm sao bây giờ? Mọi người nhìn thành đàn tang thi, chính lấy màu xám bạch trong mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, tức khắc sởn tóc gáy, cả người đều là gà ra ngật đác. Sắc thật không thể đủ thế nào, toàn bộ câm miệng, bọn họ tổng không thể đủ qua đi ngăn cản đi, chỉ có thể đủ đợi. Cái này ngọc mặt trang sức không đơn giản. Tống Điểm Điểm đối hẳn hiểu kêu nói, ta lúc ấy vội vã trải qua một cái phòng ngủ cửa, liếc mắt một cái liền nhìn đến rơi trên mặt đất ngọc mặt trang sức, cảm thấy thật xinh đẹp, liền nhặt lên tới. Hàn hiểu kiều cao hứng cùng a sơn nói, đó là nàng ca ca đưa cho nàng quà sinh nhật, đương nhiên thật xinh đẹp. Sau lại trong lúc vô tình, ta huyết tích ở ngọc mặt trang sức mặt trên nhận chủ, bên trong có một cái không gian. Tống điểm điểm nhỏ giọng nói, ta người chung quanh đều chậm rãi ở thức tỉnh dị năng, đương nhiên vẫn là thiếu bộ phận. Nhưng thức tỉnh rồi dị năng người, địa vị lập tức đứng ở đỉnh tầng cùng lúc đó chúng ta này đó không có thức tỉnh dị năng người thường không chỉ có muốn lo lắng bị tang thi cắn xé còn phải chịu đựng dị năng giả ức hiếp đợi một đoạn thời gian ta như cũ không có thức tỉnh dị năng tống điểm điểm trong mắt có chút mất mát vì bình an sống sót không thể không tìm một cái không tồi tiểu đội cùng đối phương nói chính mình thức tỉnh rồi không gian dị năng nếu cái này ngọc mặt trang sức chủ nhân tìm tới ta khẳng định đến trả lại ngươi tống điểm điểm trường phun một hơi bất quá hiện tại ngọc mặt trang sức cùng ta trói định Ta tạm thời không biết nên như thế nào cởi trói. Cùng với, ta tưởng thỉnh các ngươi giúp một cái bội. Ta có thể giúp ngươi cởi trói. A Sơn nói, nếu không phải trộm, cũng không phải đoạn, ngươi nhặt được nó cũng coi như một loại cơ duyên. Có được tất có mất, mất đi một thứ, sẽ có mặt khác đổ vật bồi thường ngươi. Ngươi có cái gì yêu cầu? A Sơn lại hỏi. Tống điểm điểm do dự một chút, nói, các ngươi là đi thành phố C sao? Không tội, hiểu kiểu muốn đi thành phố C tìm nàng người nhà. Tống điểm điểm từ trong lòng hâm mộ, mặt thế thấy chân tình, có lẽ đây là chân tình đi. Mặc kệ người này là tăng thi, vẫn là nhân loại, ninh sân đều không rời không bỏ đứng ở đối phương bên người. Nơi nào giống bọn họ những người này, rõ ràng đều là người, như thế nào liền cùng lẫn nhau không qua được đâu. Ta tưởng đi theo các người cùng đi thành phố C tống điểm điểm gương mặt có chút đỏ lên, ta biết đây là chiếm tiện nghi, nhưng ta một cái không có dị năng nữ sinh, khả năng không có cách nào tồn tại đến nơi đó. A Sơn còn không có nói chuyện, hàn hiểu kiều liền gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý mọi người đều là một cái trường học người, lại ở tại cùng tầng, còn nhặt được nàng ngọc mặt trang sức. Quan trọng nhất là, nàng xem tống điểm điểm rất thuẫn mắt, ngọc mặt trang sức có không gian, đối phương đều còn có thể đủ nói ra, muốn trả lại, mặc kệ có hay không tư tâm, ở ngay lúc này, đều là đăng quý. Chương 89 Váy Hoa Tử, 4. Có thể, liền tính ngươi không nói, đến lúc đó các ngươi tiểu đội còn không phải sẽ cùng chúng ta cùng đường. Tống điểm điểm mặt có chút tiêu, sắc thật là, vừa rồi liền có người đề nghị như vậy làm. Có thể thấy được, nhân gia thật sự không phải ngốc tử, cái gì đều rõ ràng thật sự. Ở thành phố C căn cứ phía trước, ta có thể bảo tánh mạng của người ưu. yêu. Được A-Sân những lời này, tống điểm điểm thực dứt khoát đem ngọc mặt trang sức gỡ xuống tới, đưa đến A-Sân trong tay. A-Sân nắm lấy ngọc mặt trang sức, không biết làm cái gì, tống điểm điểm liền cảm giác được ngọc mặt trang sức cùng nàng không liên hệ. Nàng vẫn là có như vậy một ít mất mát. Đồng thời nghĩ đến có thể an toàn đến căn cứ Lại có chút cao hứng A sân đem ngọc mặt trang sức cho Hàn Hiểu Kiều Hàn Hiểu Kiều nâng cảm Tỏ vẻ muốn nàng mang lên A sân tắc giúp nàng mang lên Hai người thân mật bộ dáng Thật sự làm Tống Điểm Điểm càng ngày càng hâm mộ Hàn Hiểu Kiều đi đến Tống Điểm Điểm trước mặt Vỗ vỗ chính mình ngực A sân hỗ trợ phiên dịch Hiểu Kiều nói Này một đường có nàng ở Tăng thi sẽ không cắn ngươi Phần 130 Cảm ơn Tống Điểm Điểm tự đáy lòng bật cười. Đây là mặt thế tiến đến lúc sau, nàng cười vui vẻ nhất một lần. Nàng xem hàn hiểu kiểu ánh mắt, càng thêm nu hòa. Có ý thức tăng thi, có thể so nhân loại khá hơn nhiều. Ít nhất, hàn hiểu kiểu còn niệm các nàng là bạn cùng trường, mà nàng cái kia đại học nói bạn trai, thật sự thiếu chút nữa đem nàng cấp bán. Nếu không phải cuối cùng thời khắc mấu chốt, nàng bại lộ ra chính mình có không gian dị năng, sợ không tránh được trở thành những cái đó nam nhân trong tay ngoạn vật. Tống điểm điểm nhớ tới hàn hiểu kiểu thích xinh đẹp đồ vật, nàng nhớ rõ trong không gian mặt có mấy sâu thật xinh đẹp tay xuyến quên vừa rồi đã đem ngọc mặt trang sức còn cấp hàn hiệu kiều ý niệm theo bản năng vừa động tay xuyến xuất hiện ở trong tay nàng vừa muốn đưa cho hàn hiệu kiều tay xuyến đột nhiên ngơ ngác nhìn chằm chằm chúng nó nàng không phải đem ngọc mặt trang sức còn cấp hàn hiệu kiều sao vì cái gì không gian còn ở bên trong đồ vật còn ở nàng có chút không thể tin được ý thức quét quét không gian kinh ngạc vô cùng tuy rằng không có ngọc mặt trang sức không gian đại bên trong cũng không có gì linh tuyển Nhưng nàng có thể xác định, đây là không gian. Nàng đem tay xuyến giao cho Hàn Hiểu Kiều, Hàn Hiểu Kiều đặc biệt vui vẻ, cũng làm A-Sân đem đẹp váy tìm một ít ra tới cấp tống điểm điểm. Thấy Hàn Hiểu Kiều đi chơi tay xuyến, tống điểm điểm dò rõ hỏi A-Sân. Ninh tiểu thư, ta phát hiện ta có một cái không gian, so ngọc mặt trang sức muốn tiểu một ít, bên trong không có gì linh tuyển, phía trước bắt được vật phẩm cũng đôi ở bên trong. Ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Nàng cho rằng, A sân có thể cởi trói nàng ngọc mặt trang sức, nói không chừng cũng biết này đó. A sân nhẹ giọng nói, có được tất có mất, có được tất có mất. Tống điểm điểm nỉ non một câu, nàng có thể khẳng định, cái này không gian cùng ngọc mặt trang sức không giống nhau, giống như thật sự chính là không gian dị năng. Mơ hồ gian, nàng giống như minh bạch chút cái gì. Nàng thấp giọng nói, chẳng lẽ đây là cái gọi là không gian dị năng. Ần. kia vì cái gì tống điểm điểm đột nhiên ngừng thanh âm chẳng lẽ là bởi vì nàng trước trói định ngọc mặt trang sức bởi vì ngọc mặt trang sức càng cao cấp áp chế nàng không gian dị năng là ngươi tưởng như vậy tống điểm điểm trường phun một hơi nói như vậy nàng cũng không có tổn thất cái gì đi hiện tại cái này không gian là nàng chính mình dị năng không gian là thuộc về nàng chính mình nàng cũng cảm giác được chính mình tinh thần lực tựa hồ tăng cường không ít ngọc mặt trang sức tuy rằng hảo trung quy không phải nàng bản thân hàn hiểu kiều mang theo a sân tiếp tục càng quét bất đồng chính là lúc này đây mặt sau nhiều một cái tống điểm điểm phía dưới có tang thi lấp kín phương thừa tiểu đội người thập phân bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đủ chờ ở phía dưới chờ a sân đem toàn bộ thương trường đều cấp quét sạch còn đem đẹp váy trang sức đều cấp trang đến ngọc mặt trang sức không gian hàn hiểu kiều là cao hứng cực kỳ tống điểm điểm là chấn kinh rồi ninh sân không gian đến tuột cùng có bao nhiêu đại a còn có tang thi cũng có thể đủ chói định ngọc mặt trang sức sao càng đáng sợ đều là nguyên bản nàng quý trọng đến không được Sợ lộ ra tới bị người nhìn đến khởi lòng xấu xa linh tuyển, hàn hiểu kiều cư nhiên làm ra tới. Rửa tay. Không chỉ có rửa tay, còn cấp vòng lớn tẩy miêu trào tử, đương nhiên, vòng lớn càng thích uống. Hàn hiểu kiều xem vòng lớn thích uống, dứt khoát nhiều lộng điểm ra tới, làm vòng lớn ôm chén uống, xem tống điểm điểm nghẹn họ nhìn chân chối, không biết nên nói cái gì hảo. Hàn hiểu kiều biết linh tuyển không bình thường, nàng đều cảm thấy dùng sau, thân thể không có như vậy cứng đờ, tìm một cái rất lớn thủng. Trang tràn đầy một đại thùng, phong tơi tống điểm điểm trước mặt. Cho ta sao? Hàn hiểu kiều gật gật đầu, nâng cằm, thập phần cao ngạo nắm Á sân xuống lầu. Thu hồi đến đây đi. Á Sơn nói. Tống điểm điểm cũng không làm ra vẻ, vừa lúc có chút khác, uống trước một ngụm, vội vàng đem một đại thùng linh tuyển thu hồi, bay nhanh đi theo hai người phía sau. Vòng lớn thập phần hâm mộ nhìn nàng một cái, tống điểm điểm trong lòng nghĩ đến, nàng cũng rất hâm mộ này chỉ đại miêu. Cái gì đều không làm bán bán manh là có thể đủ sống được như vậy dễ chịu hàn hiểu kiều mệnh lệnh sở hữu tăng thi tan đi phương thừa tiểu đội thấy được các nàng cùng với chống chân thương trường biểu tình là thật sự một lời khó nói hết nhưng có biện pháp nào đâu mặt thế nắm tay đại, ai dám chọc tống điểm điểm đi trở về phương thừa tiểu đội phương thừa quan tâm dò hỏi không có việc gì đi nàng lắc lắc đầu cười nói chỉ là vật quy nguyên chủ các nàng thật tốt cũng không phải là thực hảo sao cố đông lĩnh cũng đi lên biểu đạt một chút chính mình an ủi nhìn thương trường biến mất vật phẩm hắn trong lòng khí lại nổi lên thấp giọng mắng một câu quá mức tống điểm điểm không có lên tiếng nàng cảm thấy một chút đều không quá phận bọn họ tiểu đội nơi đi đến không phải cũng là có thể lấy đi đều lấy đi nhỏ yếu tiểu đội đều chỉ có thể đủ chờ bọn họ cầm mới dám tiến vào sao a sân nắm hàn hiểu kiều hồi xe việt dã, đại miêu cũng thực tự rắc lột ra cửa xe dầu phì phì đại mông nhảy lên đi một con miêu liền chiếm một loạt chỗ ngồi nó đem cửa sổ mở ra lấy ra một cái đồ hộp ở phương thừa tiểu đội nhân viên vô ngữ dưới ánh mắt gặm mùi ngon vòng lớn ăn như vậy hương tiểu đội người không một không cảm thán thời buổi này bọn họ sống liền một con miêu đều không bằng ai nhìn một cái này chỉ đại miêu da lông lượm thuận lại phi lại mềm an vẫn là đồ hộp kiêng não kiểu bộ dáng thật là tức chết người một con miêu chi đai mieu da long lượn thuan lai chiếm một loạt xe tỏa thật hạnh phúc hào hâm mộ a sân khởi động xe phương thừa tiểu đội người cũng vội vàng khởi động xe Đi theo các nàng mặt sau. Ngốc tử mới không bằng, hàn hiểu kiểu có thể mệnh lệnh tăng thi, chỉ cần đi theo các nàng, kế tiếp lộ, liền không cần sợ bị tăng thi công kích. Ngọt ngào, phía trước các nàng tìm ngươi chính là vì phải về ngọc mặt trang sức. Cố đông lĩnh dò hỏi. Tống điểm điểm gật gật đầu, ân. Kia ngọc mặt trang sức thật là các nàng, phía trước đều không có nhìn đến ngươi lấy ra tới, đối với ngươi rất quan trọng sao. Tống điểm điểm lắc đầu, hàn hiểu kiểu cùng ta là bạn cùng trường, tuy rằng ở tại cùng tầng trên thực tế cũng không nhận thức ta nhặt được ngọc mặt trang sức phòng ngủ cửa hẳn là chính là ở nàng phòng ngủ chính là xem ngọc mặt trang sức xinh đẹp mới nhặt tới mang đến nỗi quan trọng ở mặt thế loại này ngọc mặt trang sức căn bản là không đáng giá tiền như thế nào sẽ quan trọng chính là cảm thấy đẹp nguyên lai like là như thế này cố đông linh nói ngươi muốn thích ngọc mặt trang sức về sau chúng ta gặp đều lấy tới cấp ngươi tống điểm điểm nhẹ nhàng nói thanh cảm ơn cố đông lĩnh đồ vật nàng cũng không dám muốn Ai biết đối phương ăn cái gì tâm, người nam nhân này bá đạo lại nóng nảy, không phải cái hảo tính tỉnh. Ngọt ngào, ta nhớ rõ phía trước thả một dương đồ hộp ở người nơi đó, hiện tại có thể lấy ra cho ta sao. Vốn dĩ tống điểm điểm không có để ý cố đông lĩnh đối nàng quan tâm, đương cố đông lĩnh hỏi ra những lời này thời điểm, nàng mơ hổ minh bạch cái gì. Nàng nhìn mắt cố đông lĩnh, đối phương chính nghiêm túc nhìn nàng. Nàng trả lời một câu, hảo. Tiếp theo, một dương đồ hộp liền dừng ở bên cạnh, cố đông lĩnh chấp chấp mắt. Đem thùng giấy tử mở ra, bên trong quả nhiên là hắn phía trước phóng đồ hộp. Tống điểm điểm lúc này nói, cố đại ca, ngươi là tính toán dùng này đó đồ hộp khao chúng ta sao? Là, đúng vậy. Cố đông linh ru mắt, có vài phần đau lòng, một dương đồ hộp A. Xem ra hắn thật sự suy đoán sai rồi, cho rằng cái kia mặt trang sức có thể là tống điểm điểm không gian. Như vậy, tống điểm điểm là thật sự thức tỉnh rồi dị năng đi. Hắn chỗ hoài nghi cái này. Cũng là phía trước trong lúc vô tình nhìn đến tống điểm điểm thực khẩn trương cái kia trên cổ ngọc mặt trang sức, sợ rất ra tới. Tống điểm điểm nếu còn có không gian dị năng, kia hắn liền không cần hỏi như vậy nhiều. Kỳ thật hắn đối tống điểm điểm là rất có cảm giác, có không gian dị năng nói, hắn tổng không thể đủ trực tiếp làm điểm cái gì, đem đối phương trọc sinh khí. Nếu đối phương là một cái bình thường nữ nhân nói, hắn liền không cần thiết như vậy lệ phép. Đối một cái hấp dẫn hắn nữ nhân, mặc kệ là mặt thế trước, vẫn là mặt thế sau. Hắn đều không cần làm chính mình nhẫn mại Cố đông lĩnh đem đồ hộp phân cho tiểu đội người Tống điểm điểm cũng bắt được Nàng túi đầu ăn đồ hộp thời điểm Tâm lại nhảy có chút mau. Vừa rồi cố đông lĩnh lạ ở thử nàng đi Quả nhiên, người nam nhân này phi thường nguy hiểm Rời xa đối phương là đúng Này dọc theo đường đi Tống điểm điểm có cơ hội đều sẽ mỗi ngày uống một chén nước suối Bởi vì nàng phát hiện Uống nước suối có thể tăng lên nàng không gian dị năng Khoảng cách ngày đó đã có 5 ngày thời gian nàng không gian phạm vi tăng trưởng không ít nàng cung cấp tiểu đội thành viên thẳng thắn nói chính mình không gian đã có nửa cái nhà ở như vậy lớn đương nhiên địa vị ở tiểu đội chung cũng bay lên không ít cố đông linh thường xuyên sẽ đến liêu nàng nàng cũng không thích ở cái này tiểu đội nàng có hảo cảm chính là phương thừa đi theo phương thừa cùng nhau đi tương đối có cảm giác an toàn hắn sẽ không giống cố đông lĩnh giống nhau thường thường liêu nàng một chút làm nàng hoàn toàn không thoải mái cái loại này nay dọc theo đường đi phương thừa cũng phi thường chiếu cố nàng Nàng tính toán nhìn nhìn lại, rốt cuộc nàng đã có một cái thiếu chút nữa đem nàng bán đi bạn trai cũ, không dám dễ dàng tin tưởng nam nhân. Nếu bọn họ có thể cùng nhau trải qua càng nhiều còn có thể đủ trước sau như một nói, phương thừa xác thật là một cái người tốt tuyển. Nàng đã nhìn ra, phương thừa đối nàng cũng có hảo cảm. Giữa đường dừng lại, tìm có vật tư địa phương tiếp viện thời điểm, tống điểm điểm sẽ tới A Sơn cùng hàn hiểu kiểu nơi này trò chuyện. Tiểu đội người ngay từ đầu đều không rõ, rõ ràng A Sơn góp nhặt như vậy nhiều đồ vật thấy thế nào đến thương trường cùng siêu thị còn không đông tha sau lại thấy hàn hiểu kiều cầm váy hoa tử vui vẻ cơ chân múa tay bộ dáng bọn họ minh bạch nguyên lai like, hết thảy đều là bởi vì này chỉ xú mỹ so my tang thi cũng may hàn hiểu kiều chỉ đối váy đồ trang điểm cùng trang sức cảm thấy hứng thú mặt khác đồ vật chỉ cần nàng không cần cái kêu kêu ninh sân nữ nhân liền sẽ không thu vào không gian đương nhiên kêu đành phải an đại quất miêu cũng đặc biệt chán ghét luôn là bá đạo đem ăn ngon nhất đồ vật cấp bá chiếm tung ta tung tăng ở Hàn Hiểu Kiều trước mặt quay cuồng bán manh cứ như vậy Hàn Hiểu Kiều liền sẽ giúp Đại Quất Miêu đem những cái đó ăn ngon đổ vật cấp thu bọn họ không ngừng một lần phun tào ăn như vậy nhiều khẩu vị nặng sẽ không sợ rất mau sao được không đi Miêu lương truyền khu không tốt một hai phải chỉnh như vậy nhiều nhân loại đồ hộp ăn vong lớn cũng mặc kệ nó cũng không phải một con bình thường Miêu cái gì đều có thể đủ ăn sẽ không rất mau bây giờ còn có sạn phân quan linh tuyển dinh dưỡng là chuẩn cơ mở giờ Da lông sơ so nguyên lai like còn xinh đẹp. Tống Điểm Điểm sẽ đem chính mình tìm được đẹp vật phẩm trang sức đưa cho Hàn Hiểu Kiều, Hàn Hiểu Kiều thực vui vẻ, phân nàng rất nhiều thứ tốt. Ngột ngào. Nghe được phương thừa ở kêu nàng, Tống Điểm Điểm nói, Phương đại ca khẳng định là muốn ta đi vào thu đồ vật, đợi chút trở về lại cùng ngươi liêu. Hàn Hiểu Kiều gật gật đầu, tỏ vẻ ngươi đi đi. Tống Điểm Điểm chạy chậm tiến siêu thị, quả nhiên thấy được một ít tương đối quan trọng đồ vật, nàng toàn bộ cấp thu thập lên. Có thể xưng là quan trọng đồ vật. Đương nhiên là mễ, nơi này có không ít đại bạch mễ, nàng bại lộ ra tới không gian chỉ có nửa cái phòng đại, cho nên đại gia cam chịu không gian trang quan trọng vật phẩm. Nàng không phải cái gì ngốc bạch ngọn, không có khả năng không cho chính mình chửa chút đường lui. Ở ngày thường người khác không chú ý thời điểm, sẽ trộm thu điểm mặt khác đồ vật. Vẫn là có mấy túi trang không được. Phương thừa có chút tiếc nuối nói, muốn không gian lại đại điểm thì tốt rồi. Tống điểm điểm tuy rằng cũng buồn rầu, nhưng cũng không có bại lộ ý tứ, chỉ nói đến. Không gian gần nhất đều ở gia tăng, về sau hẳn là sẽ lớn một chút. Nàng là dựa theo tiểu đội thực lực gia tăng không gian dung lượng, một khi có tiểu đội nhân viên dị nàng đột phá, nàng sẽ ở quá mấy ngày gia tăng một ít dung lượng, cũng là vì nói cho mọi người, nàng cũng ở trở nên quan trọng. Cũng là, Phương thừa nói, một bên tiếp đón tiểu đội người, đem này mấy túi gạo cấp khiêng đến trên xe đi, gạo thứ này có thể phóng thật lâu, ai đều không muốn vứt bỏ. Không bằng đem trang không dưới, đều cấp ninh tiểu thư các nàng đi. Tống Điềm Điềm nói, lời nói còn không có nói chuyện, đã bị tiểu đội nào đó nữ nhân chấm trọc, các nàng mới không hiếm lại đâu, các nàng phía trước không phải góp nhặt không ít sao. Nhân gia cũng không có chủ động lại đây thu này đó gạo, khẳng định là không thiếu. Tống Điềm Điềm còn tưởng nói chính là, nơi này vốn dĩ có rất nhiều tăng thi, nếu không có Ninh Sơn cùng Hàn Hiểu Kiều ở, bọn họ căn bản là lấy không đến mấy thứ này. Đêm này đó trang không giới, cấp Ninh Sơn, là không chiếm được cái gì chỗ tốt, tổng có thể kết cái thiện duyên đi. Nàng cung ninh sân, hàn hiểu kiểu quan hệ cũng không tệ lắm. Nói những lời này, cũng là xem ở mọi người đều là một cái tiểu đội, quan hệ chỗ tốt một chút, so cái gì cũng tốt, này không phải đối phương có hay không vấn đề. Ta xem cũng đúng. Phương thừa nói tiếp sau, cố đông lĩnh liền mở miệng, ta cảm thấy không được. Các người đâu? Cố đông lĩnh nhìn phía người khác, sau đó nói, phương thừa, đừng làm loại này tốn công vô ích sự, các nàng như vậy cường đại A, căn bản không hiếm lạ loại đồ vật này, ngươi lại lấy lòng các nàng đều sẽ không nhớ rõ. Đem trong xe không cần đồ vật, ném xuống tới, là có thể đủ đem này mấy túi mệ cấp trang đi lên. Điểm này đồ vật, chúng ta tiểu đội ăn không hết bao lâu. Đúng vậy, đội trưởng, các nàng tựa hồ thoạt nhìn không nghĩ cùng chúng ta làm bạn. Phía trước trên đường rất nhiều lần gặp được mặt khác tiểu đội công kích chúng ta, các nàng cũng không có ra tay y tứ. Phần 131. Cho nên, liền không có tất yếu làm loại này vô dụng nhân tình đi. Dù sao tới rồi căn cứ tầng này quan hệ một chút đều không quan trọng cái kêu kêu ninh sân nữ nhân còn mang theo tang thi vào không được căn cứ tiểu đội người đều không đồng ý phương thửa cũng không thể đủ tự mình quyết định đành phải đánh mất cái này ý tưởng hắn thấp giọng cùng tống điểm điểm nói vậy quên đi đi ân tống điểm điểm lên tiếng tính liền tính dù sao tổn thất lại không phải nàng mặt thế người sắc thật hiện thực đến không được nhưng bọn hắn có hay không nghĩ tới ninh sân căn bản là không có nghĩa vụ giúp bọn hắn a đồng dạng bọn họ cũng không nghĩ là bao lâu chưa từng có thượng loại này không có tang thi công kích nhật tử kỳ thật nàng minh bạch bọn họ ý tưởng mặt thế đồ ăn khan hiếm ai đều không đủ ăn sao có thể đủ nói đưa liền đưa cho dù là dư thừa ra tới cũng không có vài người nguyện ý mặt khác đồ vật còn hảo liền đồ ăn điểm này đưa ai đều đau lòng tống điểm điểm đem đồ vật chắc hảo lại đi hàn hiểu kiều bên kia hàn hiểu kiều thấy nàng tới phân nàng mấy cái tân được đến đồ hộp cơ chân múa tay khoa tay múa chân đương nhiên phiên dịch người như cũ là a sân hiểu kiều nói vòng lớn thích ăn cái này hương vị hẳn là không tồi những lời này khiến cho tống điểm điểm không thể không đi nhìn mắt đóng gói may mắn không phải cái gì miêu đồ hộp nói cảm ơn tống điểm điểm ở ăn đồ hộp thời điểm nhìn đến hàn hiểu kiều ngồi ở a sân bên cạnh chỉ chỉ mặt nàng không cấm cười khẳng định là lại muốn linh tiểu thư giúp nàng bổ trang quả nhiên vòng lớn ngậm một con hóa trang hộp lại đây a sân liền bắt đầu cấp hàn hiểu kiều bổ trang bổ trang xong sau lại phải cho hàn hiểu kiều trải đầu hàn hiểu kiều đột nhiên vấy vây tay có chút ảo não rậm rậm chân tống điểm điểm rất tò mò làm sao vậy theo sau liền xem a sân lấy ra một cái rất lớn thùng gỗ nàng tức khắc minh bạch nhất định là hàn hiểu kiều quên tắm rửa nàng túi đầu cười một cái thật là xú mỹ lại hái sạch sẽ đi tẩy đi đợi chút một lần nữa hóa trang cùng trải đầu nghe được a sân nu nhu thanh âm hàn hiểu kiều vừa lòng bởi vì mỗi ngày đều dùng linh tuyển phao tám Lại đem Linh tuyển đương nước uống, thân thể của nàng mềm không ít. Duy nhất khuyết điểm, nàng vẫn là sẽ không nói, nàng thường xuyên ha to miệng, nhìn xem bên trong đầu lưới, đều là bình thường, không biết vì cái gì còn không thể đủ nói chuyện. Vòng lớn rất có ánh mắt canh giữ ở một bên, nghe nó ra sạn phân quan sờ sờ tắc tắc thanh âm, trong lòng cũng phiên vài cái xem thường, cư nhiên có so miêu còn ái sạch sẽ sạn phân quan. Linh tiểu thư, hiểu kiểu là mội mội của người sao? Tống điểm điểm nhịn không được hỏi. Bởi vì Ninh Sân thật sự đối hàn Hiểu Kiều quá sủng. Chẳng sợ hàn Hiểu Kiều đã là tăng thi, cũng không có một chút ghét bỏ cùng sợ hãi. Không phải. Tống điểm điểm kinh ngạc, theo bản năng nói, nhìn đến các ngươi ở chung hình thức, ta còn tưởng rằng Hiểu Kiều cùng ngươi là tỉ mội đâu. Như vậy, không phải mội mội, lại là cái gì quan hệ đâu. Nhớ lại hai người thân mật ở chung phương thức, nàng đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng, chẳng lẽ các ngươi là người yêu. Đúng rồi, trừ bỏ thân tình quan hệ, còn có người yêu quan hệ. Hàn hiểu kiều như vậy lại ninh tiểu thư, còn thường xuyên hướng tới ninh tiểu thư làm lũng, thật sự có chút giống người yêu quan hệ. Người yêu. A sân dừng một chút, nàng không có nghĩ tới này đó, nhưng cũng biết người yêu là cái gì. Bị tống điểm điểm như vậy vừa nhắc nhở, nàng cùng hiểu kiều ở chung sắc thật giống người yêu. Nàng là tính toán buổi hiểu kiều ở mặt thế đến tử vong lại rời đi, nếu là người yêu quan hệ, kỳ thật cũng không tồi. Đương nhiên, tiền đề là hiểu kiều nguyện ý, nàng cũng không bài xích như vậy quan hệ. Đúng vậy. Các người đặc biệt giống một đôi người yêu vốn dĩ chính là đi, tống điểm điểm trong mắt hiện lên hâm mộ, nếu không phải thân tình, như vậy chỉ có lẫn nhau yêu nhau người yêu, mới có thể đủ làm được nình tiểu thư cùng hiểu kiểu như vậy nông nỗi. A sân cười nhẹ thanh, đó chính là người yêu đi. Nàng không bài xích cái này, ngược lại nghe thấy cái này cách nói, trong lòng có vài phần sung sướng. Nàng ngước mắt nhìn mắt hàn hiểu kiểu cái kia nhà ở, vừa lúc hàn hiểu kiểu từ bên trong ra tới. Cặp kia không có mang mỹ đồng trong mắt, có chút sám trắng thì thật cũng không đẹp, nhưng nàng chính là cảm thấy đáng yêu. Hàn hiểu Kiều đi đến nàng trước mặt, ngồi ở một bên, vòng lớn thực tự nhiên đem đồ vật ngầm lại đây. A Sân giúp Hàn hiểu Kiều mang lên một lần nữa hóa trang trải đầu, lại đem mỹ đồng mang lên. Hàn hiểu Kiều giơ giơ lên tay, A Sân minh bạch đối phương ý tứ, khinh lẹ nói, ngươi đẹp nhất. Hàn hiểu Kiều đứng lên, ôm A Sân một chút, Tống Điểm Điểm cũng đi theo nở nụ cười, không khỏi nói, các ngươi thật ân ái, ân ái. Hàn hiểu Kiều sững sốt một chút, ân ái nàng nghiêng đầu nhìn a sơn thấy a sơn vẻ mặt tươi cười rõ ràng không có tim đập nàng có như vậy chút khẩn trương nàng trôn đầu cẩn thận nhấm nuốt ân ái này hai chữ ân ái kia không phải hình dung người yêu chi gian sao hai ngày này hàn hiểu kiểu không thế nào hoặc bác thường xuyên lâm vào phát ngốc chung, a sơn hỏi nàng như thế nào nàng chỉ lắc đầu không nói lời nào yên lặng mà năm ấy nàng có thể nói nàng giống như đối a sơn có điểm mặt khác ý tưởng sao ngắm chính mình tái nhợt làn da Nhớ tới trên cổ còn có một cái xấu xí miệng vết thương. Nàng trong lòng liền có điểm khí, vừa giận, nàng liền tưởng là quăng ngã đồ vật. Nàng hung hăng xoa nhẹ một phen vòng lớn, vòng lớn vẻ mặt ngộng bức nhìn hôm nay không quá ôn nhu sạn phân quan. Nhẹ điểm xoa A, sạn phân quan. Ở sinh khí, ai chọc hiểu kiểu sinh khí. Hàn hiểu kiểu trong đầu, hỏi A sân nàng có phải hay không thực xấu. Không, ngươi đẹp nhất, vẫn luôn đều thực mỹ. Gạt ngươi, không có huyết sắc làn da. Trên cổ còn có một cái đậu lớn, sao có thể không xấu? A sân phản phất minh bạch, sờ sờ hàn hiểu kiều đầu, ngươi sẽ tiến hóa, chờ ngươi tiến hóa đến trình độ nhất định, làn da sẽ khôi phục đến hoàn mỹ nhất trạng thái, trên cổ cái kia miệng vết thương, về sau cũng sẽ khép lại. Thật sự, hàn hiểu kiều ngừng đầu, cứ việc con ngươi cai đong có thần thái, A san phang vẫn là nhìn ra đối phương chờ mong, gật gật đầu. Hàn hiểu kiều không khổ sở, đôi tay nắm lấy, hai căn mười ngón không ngừng đánh quyển quyển, trộm ngắm ngắm A san van la nhin ra đoi phuong cho mong gat gat đau han hieu kieu khong kho so đoi tay nam lay hai can muoi ngon khong ngung đanh quyen quyen trom ngam ngam a son kia chờ nàng biến xinh đẹp, lại cung Á san lượng các nàng yêu đương sự. Yêu đương khẳng định muốn ấp ấp ôm ôm, cùng chung chăn gối, đương nhiên đến thân thể thập phần hoàn mị trạng thái. Nàng cung Á Sơn nói, hoan my trang thai nhất định sẽ mau một chút tiến hóa, tranh thủ sớm một chút khôi phục. Á Sơn nói, ngươi có thể. Có Linh Tuyền ở, Hàn Hiểu Kiều sẽ tiến hóa thật sự mau. Tống điểm điểm nhìn đến hai người hô động, cũng không khỏi nhìn mắt nơi xa bận rộn phương thừa. Gần nhất phương đại ca đối nàng cũng càng tiếp cận chút bọn họ cũng cùng nhau đối mặt rất nhiều nàng đột nhiên cảm giác được mặt khác một đạo có chút nóng bỏng tầm mắt vọng qua đi liền thấy cố đông lĩnh một đôi con ngươi sáng quắc nhìn nàng bị dọa vội vàng dịch hai ngọt ngào cố đông lĩnh ngồi vào tống điểm điểm bên người ánh mắt nghiêm túc nói ngươi hẳn là biết ta thích ngươi đi tống điểm điểm không nghĩ tới cố đông lĩnh muốn cùng nàng công bằng trực tiếp nói chuyện này xin lỗi cố đại ca ta đối với ngươi không có cảm giác ta biết ngươi thích còn không phải là phương thừa sao tống điểm điểm hướng phía sau rụt chút cố đông linh từng bước ép sát nóng rực hơi thở phát nàng vẻ mặt cảm giác cũng không thoải mái ngọt ngào từ ngươi gia nhập tiểu đội ngày đó liền hấp dẫn ta chương 90 váy hoa tử nam tống điểm điểm lại bị bước lui về phía sau hai bước ta ta biết ngươi vẫn là không thích ta chỉ thích phương trình sao cố đông linh đem thân thể dịch khai chút tống điểm điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi đây là nàng nhất bất lực địa phương chẳng sợ cự tuyệt cố đông linh vẫn là sẽ thời khắc quấn lên tới Giống như nàng là ở dục nên còn cự giống nhau, nhưng là ngọt ngào, cũng phiền toái. ngươi nhìn xem ta được chưa. Ngươi nói, ta nơi nào so ra kém phương thừa. Phương thừa làm người lạnh nhạt, cũng sẽ không nói tốt nghe nói, cả ngày bản một khuôn mặt, có cái gì tốt. Tống điểm điểm có thể nói cái gì, thích một người, đối một cái có hảo cảm, lại không phải này đó có thể tả hữu. Cố đông lĩnh. Phương thừa thanh em đột nhiên ở phía sau văng lên, cố đông lĩnh đối tống điểm điểm cười một tiếng, ngọt ngào, ngươi cũng suy xét suy xét ta à. Ta đối với ngươi chính là thiệt tình. Tại đây mà thế, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta nhất định có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Cố Đông Lĩnh, ngươi lại khi dễ ngọt nào? Phương Thừa mày nhắc lại, Cố Đông Lĩnh vừa thấy không tốt, vội vang nói, nơi nào có thể a? Ta chỉ là tương đối thích nàng mà thôi. Phương Thừa, ngươi lại không phải không biết, ta là thích ngọt nào. Hiện tại nàng còn không có lựa chọn ngươi, ta cũng có theo đuổi nàng quyền lợi. Ngươi tốt nhất đúng mực một chút, vừa rồi làm sợ nàng. Hành hành hành, không lần sau. Nếu không phải hắn đánh không lại phương thừa, khẳng định sẽ không như vậy tính. Tống điểm điểm nữ nhân này, sớm hay muộn đều là hắn cố đông lĩnh, đây chính là hắn coi trọng. Không nóng nảy, có rất nhiều thời gian, hắn còn chưa tin tống điểm điểm có thể bay. Phương đại ca, ta không thích hắn. Phương thừa sửng sốt một chút, gật đầu, đã biết. Đông lĩnh chính là tính tình thẳng chút, ta đã cảnh cao hắn, hắn sẽ không sáng bậy. Phương thừa sờ sờ tống điểm điểm đầu, về sau đi theo ta bên người, hắn cũng không dám khi dễ ngươi. Cố Đông Lĩnh cũng là tiểu đội một viên, thực lực thực không tồi, liền so với hắn thiếu chút nữa là quan trọng thành viên, hắn tổng không thể đủ bởi vì Tổng Điềm Điềm liền đem cố Đông Lĩnh đuổi đi đi. Đối tiểu đội tới nói, tổn thất rất lớn. Tổng Điềm Điềm cũng không ngoài ý muốn, chỉ gật gật đầu. Đây cũng là nàng chậm chạp không có cùng phương thừa xác định quan hệ nguyên nhân ở đối phương trong lòng, nàng liền cố Đông Lĩnh cũng so ra kém, có thể thấy được ở cái này mà thế, cảm tình gì đó đều là hư. Đi thành phố xê lộ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn trường một tòa bùn hẳn là có cao giá đại kiều bị phá hương nghiêm trọng trung gian toàn bộ đứt gãy phía dưới là chạy xiết con sông bọn họ đã vô pháp từ nơi này trải qua chỉ có thể đủ đảo trở về lựa chọn mặt khác một cái đi ngang qua đi phản hồi trên đường bọn họ gặp được mặt khác đoàn người thấy bọn họ đi trở về tới hỏi tình huống cũng đi theo bọn họ cùng nhau lựa chọn mặt khác một cái lộ này đoàn người có không ít bất quá từ bọn họ tự mang đồ ăn trông được ra bọn họ chỉ là lâm thời tổ đội trong đó có một cái diện mạo thanh tuấn ở mặt thế còn ăn mặc sạch sẽ áo sơ mi nam nhân đi vào phương thừa bên này chủ động đưa ra muốn gia nhập bọn họ tiểu đội ta là thủy hệ dị năng cùng phong hệ dị năng bùi nghe thanh cười chính là vân đạm phong khinh không biết phương đội trưởng nơi này nhưng dung hạ ta đương nhiên dung hạ chúng ta thực hoan nghê ngưỡng như vậy dị năng giả nay ở hoan nghe nguoi nhu vay di nang gia nay o bui nghe thanh dự kiến trung hắn ánh mắt chuyển hướng tống điểm điểm hỏi tống tiểu thư hình như là không gian dị năng Đúng vậy. Hàn hiểu kiểu thấy A sân ánh mắt vẫn luôn ở bùi nghe thanh trên người, nhìn không được lôi kéo. Tuy rằng nam nhân kia là lớn lên đẹp điểm, khá vậy không có nàng đẹp đi. Liên tính hiện tại nàng không có như vậy đẹp, về sau nhất định sẽ càng đẹp mắt. A sân quay đầu lại, làm sao vậy? Người nhìn cái gì đâu? Người kia đẹp sao? Có ta đẹp sao? Không người đẹp. kia nhìn cái gì đâu? Tò mò. Hắn rất thú vị sao? Không phải. A sân sờ sờ hàn hiểu kiểu mặt. Người nhất thú vị. Hàn hiểu kiều cao hứng, chuyện vừa rồi lập tức bị nàng ném sau đầu. Nhưng nàng vẫn là muốn biết, á sân vì cái gì muốn xem nam nhân kia. Nếu khó coi, lại không thú vị, kia vì cái gì còn muốn xem đâu. Không có gì, chính là rất tò mò, hung ác quái thú, như thế nào đều thích khoác một trường Mỹ lệ Gia lông. Hàn hiểu kiều rốt cuộc không phải nhược trí, mà là một cái thực thông minh nữ hài tử, nàng ngôi trường kia, là cả nước tốt nhất trường học trí nhất, chỉ số thông minh cao đầu nghe A Sân những lời này, liền minh bạch là ở chỉ Bùi Nghe Thanh là một người mặt thú tâm gia hỏa. nàng ngắm ngắm Bùi Nghe Thanh, gật gật đầu, sắc thật lớn lên có điểm văn nhã bại hoại. A Sân hồi ức một chút có chuyện, Tống Điềm Điềm khởi trói ngọc mặt trang sức lúc sau, Bùi Nghe Thanh ngày hôm sau liền tiếp nhận rồi căn cứ một cái cường đại dị năng giả nữ nhi, không bao lâu hai người kết hôn. tại đây phía trước hắn còn mệnh lệnh người giám thị Tống Điềm Điềm, hơn nữa tìm kiếm ngọc mặt trang sức. đúng vậy, đến cuối cùng. Này mấy nam nhân kỳ thật đều biết Tống Điểm Điểm không gian là cái kia ngọc mặt trang sức. Bọn họ đều thử qua đem ngọc mặt trang sức lấy đi, hoàn toàn không có thành công. Bọn họ cho rằng ở buổi tối thời điểm đem ngọc mặt trang sức lấy đi, Tống Điểm Điểm không biết, trên thực tế này đó nàng đều rõ ràng. Nàng lúc ấy phảng phất sinh tồn ở lồng giam chung, chẳng sợ có thần kỳ ngọc mặt trang sức, lại có thể làm cái gì đâu. Lúc này đây bùi nghe thanh lựa chọn gia nhập phương thừa tiểu đội, có hai cái nguyên nhân, một, Tống Điểm Điểm không gian dị năng Đệ nhị, cái này tiểu đội thực lực thực không tồi. Nếu không, lấy Bùi Nghe Thanh thực lực còn không bằng đơn độc hành tẩu. Các nàng không phải tiểu đội người sao? Bùi Nghe Thanh không biết khi nào cùng Tống Điểm Điểm liêu thượng, kỳ thật Tống Điểm Điểm không quá thích Bùi Nghe Thanh, rõ ràng quận ế, lại tràn ngập nhằm vào ánh mắt. Phần 132. Nay ánh mắt phảng phất muốn nhìn xuyên nàng bí mật, đặc biệt không thoải mái. Nàng đã thói quen, chỉ cùng Bùi Nghe Thanh vẫn duy trì ứng có khoảng cách, thanh âm khách khí xa cách nói, không phải Nga bùi nghe thanh tầm mắt rừng ở A sân nơi này, bởi vì có pha lê chống đỡ, khoảng cách xa hơn một chút, xem không rõ lắm bên trong trạng thái, nhưng này chiếc xe thật sự thực không tồi. Lúc này, vòng lớn mở ra mặt sau cửa xe, từ bên trong nhảy ra tới, tìm một cái ẩn nấp vị trí, không có trong chốc lát, một cổ xú xú hương vị chuyển tới. Bùi nghe thanh mặt cứng đờ một thuận, hỏi, đây là thật lớn một con mẹo, hơn nữa này chỉ miêu chỉ số thông minh không thấp, ị phân cũng phải đi tìm một cái ẩn nấp địa phương. Tự nhiên còn xấu hổ xấu hổ. Đó là hiểu kiều sùng vật, tên gọi vòng lớn, là một con biến dị đại miêu. Chỉ số quat thông minh cao, sẽ bán manh, đặc biệt có thể ăn. Nương Hàn hiểu kiều quang, nàng cũng sờ qua đại miêu, kia mao nhu thuận đến không cần phải nói, đặc biệt thoải mái. Bùi nghe thanh thực kinh ngạc, ở mặt thế, còn dưỡng sùng vật. Các nàng dưỡng khởi, tống điểm điểm khỏe miệng cũng rung động một chút, đi ngang qua thương trường, váy trang sức đồ trang điểm là Hàn hiểu kiều, miêu lương đồ hộ, ăn ngon đều là đại miêu. Nàng còn có thể đủ nói cái gì. Các nàng tự hồ cùng chúng ta tiểu đội đi cùng một chỗ, vì cái gì không gia nhập tiểu đội tới. Lấy các nàng thực lực, không cần. Chuẩn sắc tới nói, là bọn họ tiểu đội thâm lây. Nhưng cái này tống điểm điểm không có nói, vừa nói liền không tránh khỏi nghị luận Hàn Hiểu Kiều là một con co the đu noi cai gi cac nang tựa ho cung chung ta tieu đoi đi cung mot cho vi cai gi khong gia nhap tieu đoi toi lay cac nang thuc luc khong can chuan xác toi noi la bon ho tieu đoi tham lay nhung cai nay tong điem điem khong co noi vua noi lien khong tranh khoi nghi luan han hieu kieu la mot con tang thi sự. Hàn Hiểu Kiều là nàng bạn tốt, nàng nhưng không nghĩ bị rất nhiều người nghị luận. Hơn nữa, người nam nhân này gần nhất liền hỏi nhiều như vậy, liền tính không có ý xấu, cũng không phải cái gì hảo tâm tư. Bùi nghe thanh nhìn ra tống điểm điểm phong bị, cũng không hỏi lại cái gì. Đường xá chung thời điểm, hắn vẫn luôn đều chú ý A sân bên kia. Nay chú ý liền phát hiện, hàn hiểu kiểu có chút không thích hợp. Sau lại, tiểu đội những người khác cùng hắn nói, hàn hiểu kiểu là một con không có mất đi ý thức tăng thi. Lúc ấy hắn kinh ngạc đến không được, sau lại lại nghe nói A sân là một cái cường đại không gian dị năng giả, còn nói bọn họ dọc theo đường đi không có gặp được tăng thi, đều là hàn hiểu kiểu công lao. Tống điểm điểm thấy bùi nghe thanh cùng những người khác đánh lửa nóng, cầm bánh mì chạy đến A Sơn bên này. Nay trận, nàng thói quen tính cùng Hàn Hiểu Kiều cùng nhau ăn cái gì. Các ngươi tiểu đội nhiều hơn vào một người. A Sơn hỏi. Hàn Hiểu Kiều biết, tuyệt đối không phải A Sơn hỏi, nhất định là Hàn Hiểu Kiều tò mò, từ A Sơn tới phiên dịch. ngẩng đầu quả nhiên liền nhìn đến Hàn Hiểu Kiều nhìn nàng, nàng nói, ơn, hắn kêu bùi nghe thanh, dị năng là thủy hòa phong. Đó là cái mặt người dạ thú gia hỏa. Tống Điểm Điểm không nhịn cười một chút. Những lời này cũng là Hàn Hiểu Kiều nói đi. Thật là khó có thể tưởng tượng, Ninh tiểu thư loại này lãnh đạm người sẽ nghiêm trang phiên dịch những lời này. Chân Ái, này nhất định là chân Ái. Gần nhất ở mặt Thế nhìn đến sự tình cũng đều bị này hai người tình yêu cấp chứa khỏi. Ngươi phải cẩn thận, hắn xem ngươi ánh mắt không thích hợp. Tống Điểm Điểm vội vàng gật đầu, không xong, hoàn toàn không nín được cười. Hàn Hiểu Kiều vì cái gì muốn cho Ninh tiểu thư nói như vậy lời nói a? Nếu là không hiểu rõ người. Còn tưởng rằng Ninh Tiểu Thư ốc rồi đâu. Nếu là có nguy hiểm, đã kêu ta. Tống điểm điểm trừ bỏ gật đầu, vẫn là chỉ có gật đầu, nàng ngẹn cười, sắc thật không dám mở miệng. Cố tình Ninh Tiểu Thư còn cùng giống như người không có việc gì, giống như lặp lại những lời này, thật sự không có gì ghê gớm. Một lần nữa khởi hành, không qua mấy ngày, bọn họ tới rồi một đống ven đường khách sạn địa phương, đi vào đi, bên trong đã có người. Có hai bàn người, một bàn ngồi mấy cái tam đại năm thô nam nhân, mặt khác một cái bàn nhỏ ngồi chính là xanh sao vàng vọt nữ nhân. Tống điểm điểm nhìn cái này cảnh tượng, trong lòng chính là run lên. Nhìn không được ở kia mấy cái ánh mắt dại ra nữ nhân trên người đảo qua, đáy mắt sẹt qua bi ai, đây là một chút dị nàng đều sẽ không nữ nhân. Trong giây lát, nàng ở này đó nữ nhân trì gian, còn thấy được một cái gầy yếu không có xương thân ảnh, xem kia bộ dáng, rõ ràng chính là một người nam nhân. Tuổi 20 tuổi bộ dáng, hẳn là cùng nàng không sai biệt lắm. Nàng tay run run, đây là lớn lên không tuổi. Lại không dị năng nam nhân, cũng cùng này đó nữ nhân giống nhau, trốn bất quá trở thành những người này ngoan vật. Ở tống điểm điểm đám người tiến vào thời điểm, này mấy nam nhân ánh mắt liền ở các nàng mấy người phụ nhân trên người đảo qua. Ngươi là cái này tiểu đội đội trưởng. Dẫn đầu một người nam nhân đi đến phương thừa trước mặt, chúng ta tới làm một giao dịch thế nào? Cái gì giao dịch? Nam nhân ánh mắt ở tống điểm điểm trên mặt đảo qua, chỉ chỉ kêu một bàn mấy người phụ nhân, chúng ta dùng này mấy người phụ nhân, cùng ngươi đổi này một cái thế nào các ngươi kiếm lời cứ việc biết chính mình sẽ không bị giao ra đi tống điểm điểm mặt vẫn là một chút trắng không có khả năng phương thừa hoàn toàn không có suy xét liền cự tuyệt tiểu đội những người khác cũng tự giác bảo hộ ở tống điểm điểm chung quanh cái kia dẫn đầu nam nhân sắc mặt đổi đổi vừa muốn nói gì a sân nắm hẳn hiểu kiểu tiến vào khiến cho hắn ánh mắt sáng lên hai người kia cũng là các ngươi tiểu đội trao đổi này hai cái chung một cái thế nào tiểu đội người hai mặt nhìn nhau trong mắt lộ ra vài phần đồng tình Người đánh ai chủ ý không tốt, cố tình muốn đánh cái kia kêu, kêu ninh sân thần bí nữ nhân, còn muốn đánh cái kia xú mỹ tăng thi chủ ý. Các nàng không phải ta tiểu đội người, nhưng ta xin khuyên ngươi một câu, không cần đi trêu chọc các nàng. Phương thừa nói, người nọ không cũng không để ý, nghe được không phải tiểu đội, lại thấy không có những người khác lại tiến vào, nên ngang hướng A sân đi đến, còn không có đi đến A sân trước mặt, vòng lớn từ phía sau tế tiến bảo. Nhìn đến này chỉ cùng người không sai biệt lắm đại đại quốc miêu. Nam nhân rõ ràng sửng sốt như vậy một chút. Tiếp theo hắn lộ ra tham lam ánh mắt, đã thật lâu không ăn qua thịt. Nay chỉ phì quất tiến vào, không phải cho bọn hắn đưa thịt tan sao. Vòng lớn cảm giác được cái gì, trên người mao lập tức cấp lập lên, manh lọc cọc mặt lộ ra hung ác biểu tình. Đối với nam nhân miêu ô một tiếng, nghe tới liền rất hung cái loại này. Hai vị tiểu thư ở mặt thế hành tẩu, kia nhiều nguy hiểm à, không bằng gia nhập chúng ta đi. Nam nhân do hỏi, lại nói, này miêu cũng là các người sao? a sân lãnh đạo nói không gia nhập tiểu thư ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi tốt nhất gia nhập chúng ta nam nhân nhưng không tin hai nữ nhân có thể làm cái gì phía trước như vậy nhiều tính tình quật nữ nhân cuối cùng còn không phải đến ngoan ngoãn nằm ở bọn họ dưới thân sao đừng nói là nữ nhân tại đây mặt thế chính là lớn lên đẹp điểm lại thế đơn lực mỏng nam nhân cũng đến ngoan ngoãn quỳ nu nhan tai đay ma tới lấy lòng bọn họ a sân không có sinh khí hàn hiểu kiểu nhưng thật ra nổi giận nay giận dữ vong lớn cảm nhận được Trung quanh không có tăng thi, hàn hiểu kiểu không có cách nào triệu hoán tăng thi đi vào đánh người. Nàng ngắm mắt vòng lớn, ý tứ thực rõ ràng, còn không thượng. Dưỡng miêu cả đời, dùng miêu nhất thời đã đến giờ. Vòng lớn liếm liếm bắt lấy, nên nó ra tay sao? Miêu ô một tiếng, bãi bãi cái đuôi, ấp ủ một chút, chân sau so vừa dẫm, nam nhân đều không có phản ứng lại đây, đã bị vòng lớn cấp phát gục. Nam nhân biểu tình biến đổi, quá nặng, này đến nhiều phì à. Áp chết hắn, ngực đều có chút thở không nổi. Theo sát, vòng lớn một móng đuốt chộp vào nam nhân trên mặt, đau đến hắn ngao một tiếng. Hắn là hỏa hệ dị năng, trong tay lập tức toát ra tới một cái hỏa cầu, hướng vòng lớn ném tới. Vòng lớn béo là béo, chính là có co giãn, là một con linh hoạt béo quất. Một cái xoay người, liền trốn đến mặt khác một bên, nhưng hắn cái đuôi vẫn là bị hỏa cầu quét tới rồi như vậy một ít. Lúc này, nhưng làm vòng lớn cùng hàn hiểu kiểu sinh khí. Vòng lớn nghe được hàn hiểu kiểu tức giận, tiến lên, lại cho nam nhân một móng vuốt. Lúc này, Hai bên mặt đều tương đối đối xứng, thật dài vết máu, thoạt nhìn dữ tợn cực kỳ. Các ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không chạy nhanh đêm này chỉ xúc sinh cấp lộng chết. Những người khác vội vàng đứng lên, lúc này, bọn họ nghe được một đạo dễ nghe thanh âm, vòng lớn, trở về. Vòng lớn biết, hắn một con miêu đánh không lại một đám người, quyết đoán nghe A-sân nói triệt trở về. Mỹ nữ, ngươi miêu bị thương ta, ngươi cảm thấy nên như thế nào bồi. Nam nhân sờ sờ trên mặt miệng vết thương, cắn răng nói, như vậy đi các người hai cái buổi chúng ta một tháng chúng ta liền buông tha này chỉ miêu bọn họ đều cho rằng a sân kêu vòng lớn trở về là sợ nó bị thương hoàn toàn không biết nàng là muốn đích thân ra tay a a sân sờ đến trên eo roi buông ra hàn hiểu kiều tay thấp giọng cùng nàng nói cùng vòng lớn đến một bên chơi hàn hiểu kiều vội vàng gật đầu vô vô vòng lớn phỉ mông ngoan ngoan đi đến mặt khác một bên tống điểm điểm vội vàng cho nàng dọn một cây ghế làm nàng có thể có một cái ngồi địa phương nay dọc theo đường đi Tìm A-Sân hai người phiền toái không ít, cuối cùng kết quả chỉ dùng một chữ hình dung, thảm. Đi bên ngoài đi. A-Sân đề nghị. Mấy nam nhân lẫn nhau nhìn mắt, đều cảm thấy nàng ở tìm chết. Bất quá, loại này bá vương hoa đã thật lâu không có nhìn đến, bọn họ đặc biệt có hứng thú. Lập tức cũng không có tưởng nhiều như vậy, bọn họ không cho rằng, một nữ nhân có thể đưa bọn họ nam cái đều là dị năng giả nam nhân thế nào. Nhìn đến mấy người theo đi ra ngoài, phương thừa tiểu đội người, vội vàng cùng ra tới xem. Khi thật không có trải qua bao lâu, cũng liền hai phút thời gian, trong lúc có vài tiếng thê thảm tiếng kêu sau, bên ngoài liền không động tĩnh. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái kêu kêu ninh sân nữ nhân thực lực, mỗi một lần nhìn đến, bọn họ tâm đều ở phát run. Mới gia nhập đùi nghe thanh là lần đầu tiên nhìn thấy A sân ra tay, hắn tính toán một chút, chính mình đối phó kia mấy nam nhân, ít nhất đến nửa giờ. Đối phương chỉ dùng 2 phút, cho nên, không thể trêu vào. Tiểu thư đều là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn. Xin lỗi, xin lỗi, chúng ta sai. Khách sạn phòng, các ngươi tùy tiện chọn, chúng ta trụ đại sảnh liền có thể. Trên mặt đất nằm nam nhân, vội vàng bỏ dậy xin tha. Cơ hồ mỗi người trên mặt đều có hai điều giao nhau vết. Rồi buồn cười lại có thể cười. Hướng một nữ nhân xin tha là mất mặt chính là, nhưng mất mặt tổng so bỏ mạng hảo. Mệnh không có, cái gì đều không có. Các ngươi vừa rồi nói muốn ta cùng các ngươi một tháng. Không, không có việc này tuyệt đối không có việc này. A Sơn ngưng bọn họ liếc mắt một cái, nói, vậy phế đi đi. Cái gì? Bọn họ có chút khó hiểu, mỗi khi đến lúc này, tống điểm điểm trong lòng liền có chút vui sướng. Ninh tiểu thư người kỳ thật tương đối lạnh nhạt, nàng ra tay chỉ có hai cái nguyên nhân, đệ nhất, hàn hiểu tiểu kêu nàng ra tay, đệ nhị, chọc tới nàng. Mấy nam nhân phản ứng lại đây nữ nhân này là muốn bọn họ tự tuyệt vận mệnh A là một người nam nhân, thứ này so mệnh đều quan trọng. Cấp nữ nhân ăn nói khép nép xin lỗi bọn họ nguyện ý, tôi mạng căn tử, đó là nằm mơ. Bọn họ nhìn nhau, đồng thời hướng A sân tập kích mà đi. Bọn họ còn không tin, liều mạng không thể đủ lộng chết đối phương. Cùng lúc đó, bọn họ là tưởng trộm sờ đến Hàn Hiểu Kiều nơi đó, tính toán lấy Hàn Hiểu Kiều làm con tin, làm nữ nhân này khuất phục Vừa rồi bọn họ liền chú ý tới, Hàn Hiểu Kiều đi đường tư thế có chút cứng đở, khẳng định là bị thương. Phương thừa tiểu đội người, chịu cái quỷ thương lão ca đó là tàng thi a tàng thi sẽ nhảy lên lão cao một cái tắt đem ngươi ấn đến trên mặt đất đấm bạo tàng thi nhưng người kia còn không có tiếp cận hàn hiểu kiều liền bị a sân phát hiện cứ việc biết hàn hiểu kiều sẽ không bị thương a sân vẫn là bay nhanh phóng qua đi một roi rảo ở đối phương trên cổ nghe răng rắc một tiếng nam nhân kia chưa kịp phản ứng khí cũng chưa thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất ván khởi đầy đất cho bụi lao tam a sân nắm lấy roi quay đầu lại ngưng kia mấy nam nhân liếc mắt một cái vẫn là chết thích hợp các người. Hơi lạnh âm điệu, gọi người đồ sinh một cổ lạnh léo, từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, lạnh toàn thân đều ở run run. Hàn hiểu kiểu vũ vũ bàn tay, thực vui vẻ nhìn đám cặn bã này bị a sân roi rào đoạn cổ. Ngôi ở nàng mặt sau phương thừa đám người, đều cảm thấy cổ trật lạnh. Khi sâu một hơi, nữ nhân này quả nhiên là trêu chọc không được. Không có ba phút, phía dưới hit sau mot hoi nu nhan nay qua có mấy nam nhân thi thể, còn mang theo dư ôn. Ở đây người đều trầm mặc không nói Nhưng cái đó bị này mấy nam nhân giam cầm nữ nhân cùng cái kia gầy yếu tuổi trẻ nam tử, thấy thế cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ ra tới đối A-sân nói, chúng ta có thể đi theo người sao? Không thể, ta không nghĩa vụ bảo hộ các người. A-sân đem roi đừng ở bên hông, đi đến hàn hiểu kiều trước mặt, hàn hiểu kiều đứng lên, chủ động nắm A-sân, vòng lớn cũng từ trên mặt đất lên, tung ta tung tăng đi theo hai người lên lầu. Tống điểm điểm núm vai ninh tiểu thư chỉ nghĩ bảo hộ chính là hiểu kiều đi. a Này Tuyệt Mỹ tình yêu, thật là chỉ hết nàng ở Mạt Thế có chút chết lặng tâm, làm nàng lại có chút tin tưởng tình yêu. Cuối cùng, mấy người kia tạm thời gia nhập tiểu đội chung. Vi Sinh Tồn, bọn họ phân biệt ở tiểu đội trung tìm được rồi một cái bạn nữ. Chẳng sợ thoát ly kia mấy nam nhân khống chế, không có gì năng bọn họ, cũng chỉ có dùng phương thức này Sinh Tồn đi xuống. Phần 133. Tống Điểm Điểm xem ánh mắt có chút tảm đạm, nếu nàng không có không gian, kết cục cũng là cái dạng này đi. Mạt Thế mới hơn một tháng. Khi nào thế giới này mới có thể đủ khôi phục bình tĩnh đâu? Có dị năng tồn tại, mặc dù khôi phục bình tĩnh khả năng cũng cùng từ trước không giống nhau đi. Ninh Tiểu Thư không có nghĩa vụ bảo hộ người như vậy, người như vậy ở thế giới này quá nhiều. Nàng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, muốn đi quản quản, nhưng cũng không có năng lực đi quản. Có lẽ là chung quanh tình lữ tăng nhiều, Phương Thừa đối tống điểm điểm cũng so với phía trước để bụng không ít. Lôi chiết kỳ thật cũng thích tống điểm điểm, nhưng nàng là Phương Thừa coi trọng người, hắn khắc chế. Không biểu hiện ra ngoài Bùi nghe thanh là đối tống điểm điểm cũng có chút hứng thú Kỳ thật hắn đối Ninh Sơn càng có hứng thú Ở ngày đó tận mắt nhìn thấy đến Ninh Sơn mấy roi liền treo cổ kia mấy nam nhân thời điểm Hắn nháy mắt đánh mất cái kia ý tưởng Nữ nhân này, nhưng trêu chọc không dậy nổi Hắn sờ sờ có chút lạnh căm căm cổ Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở tống điểm điểm trên người Nhìn tới nhìn lui, cũng liền nữ nhân này có ý tứ một ít Đặc biệt là cái kia không gian dị năng Hắn đặc biệt có hứng thú Theo Tống Điểm Điểm cùng Phương thừa quan hệ càng ngày càng tốt, cố đông lịnh ánh mắt càng thêm đáng sợ. Lại là nửa tháng, thành phố C rốt cuộc tới. Tống Điểm Điểm ở nhìn đến an toàn căn cứ lúc sau, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng trước chạy về tới cùng A Sân Hàn Hiểu Kiều nói lời cảm ta. bọn họ muốn kiểm tra, Hiểu Kiều sợ là đi vào không được. Người đi vào trước đi, không cần phải xen vào chúng ta. Này đương nhiên là A Sân phiên dịch Hàn Hiểu Kiều nói, Hiểu Kiều chỉ là tới tìm nàng ca ca cùng cha mẹ. Hỏi trước hỏi lại nói, hảo, ra đây liền đi vào. A sân nhìn theo tống điểm điểm tiến căn cứ, nắm hàn hiểu kiểu tìm một vị trí ngồi xuống, nói, muốn đi vào sao? Tường nói, ta mang ngươi đi vào, không ai ngăn được. Hàn hiểu kiểu lắc lắc đầu, tỏ vẻ không cần phải, nàng đi nơi nào đều có thể, đi vào sẽ có rất nhiều phiền thoái. Nhân loại sinh tồn đã thực gian nan, há tất đi quấy dày bọn họ đâu. A sân sờ sờ hàn hiểu kiểu đầu, bọn họ nào biết đâu rằng, có hiểu kiểu liền không cần sợ Tăng Thi. Bọn họ sẽ không lý giải, cũng sẽ không tin tưởng Tăng Thi sẽ bảo hộ bọn họ. Hàn Hiểu Kiều Biểu đã nói, mặc dù đi vào, những người đó dần già, sợ là cũng sẽ nghĩ cách thiết nàng phiến tới nghiên cứu, cứ việc A-Sân có thể bảo hộ nàng, nhưng nàng không nghĩ đối mặt cái loại này trường hợp. Nàng trôn đầu, xem như trốn tránh đi. Ta đây liền đi hỏi một chút, người cha mẹ cùng ca ca ở bên trong không có, hành đi. Trên thực tế A-Sân biết chuyện này phát triển. Rõ ràng Hàn Hiểu Kiều cha mẹ cùng Kaka đã không ở nơi này. Lúc này, bọn họ hẳn là ở thành phố B muốn đi thành phố B, cũng muốn trải qua con đường này. A Sơn đem hỏi kết quả nói cho Hàn Hiểu Kiều, còn nói thêm, chờ mấy ngày lại đi đi. Hàn Hiểu Kiều không biết vì cái gì, vẫn là gật đầu đáp ứng. Tống điểm điểm trụ tiến căn cứ lúc sau, trong lòng cũng là một an. Ngày nay, Phương Thừa cùng tiểu đội mặt khác dị năng cường đại người đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nàng tạm thời lưu tại căn cứ chung, liền giúp bọn hắn nấu cơm. Không bao lâu, nàng đột nhiên cảm giác sau lưng không thích hợp, liền nhìn đến cô đông lĩnh có chút đáng sợ ánh mắt. Ngươi, cô đại ca, ngươi như thế nào không có đi sao? Tống điểm điểm trong lòng có chút bất an, cô đông lĩnh ánh mắt quá doạ người. Chương 91 Váy Hoa Tử, 6. Cô đông lĩnh nét mặt biểu lộ một mặt có chút tà khí nghiêm nghị tươi cười, đi đến tống điểm điểm trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng, đột nhiên túi đầu đều mau tiến đến nàng trên mặt, sợ tới mức nàng vội vàng lui về phía sau. Cố đại ca, có như vậy đẹp ngọt ngào ở trong nhà, ta như thế nào bỏ được đi ra ngoài đâu? Tống điểm điểm cảm thấy không ổn, chuẩn bị chạy ra đi, nhưng nàng như thế nào tránh thoát đến quá cố đông lĩnh? Cố đông lĩnh dễ như trở bàn tay bắt lấy cổ tay của nàng, đem nàng hướng trong lòng ngực vùng, tiến đến nàng bên thai nói, ngọt ngào, ngươi quá không ngoan gần nhất đều không để ý tới ta, cả ngày đều ở phương thừa bên người. Cố đại ca, ngươi buông ta ra, nhìn tống điểm điểm thẹn quá thành giận, khuôn mặt tưởng đỏ bộ dáng. Cố Đông Linh thò lại gần, ở nàng trên mặt hôn một cái, sợ tới mức nàng đầy mặt tái nhợt, vội vàng nói: "Cố đại ca, ngươi buông ta ra, ta thật sự không thích ngươi. Không có quan hệ, thích có thể từ từ tới, nhưng ta đối với ngươi đã không kiên nhẫn." Cố Đông Linh mặt khác một bàn tay nắm lấy Tống Điểm Điểm eo, nháy mắt đem nàng bế lên tới, liền hướng trên sofa ném. Tống Điểm Điểm dùng sức dãy rủa, trong miệng hô to lại kêu to, Cố Đông Linh tựa hồ có chút không kiên nhẫn, đem dây lưng cài bỏ, dùng để bó trụ tay nàng. Hắn hô hấp ở tống điểm điểm trên cổ, ngọt ngào, ta thật sự thực thích ngươi. Phương thừa chính là một cái đầu gấu ngật đáp, có ý tứ gì, cùng ta đi, theo ta, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi chỉ thức tỉnh không gian dị năng, nếu không có người bảo hộ, như cũ vô pháp ở mặt thế an ổn sinh tồn đi xuống. Gần nhất đã có căn cứ người ở hỏi thăm ngươi cố đông lĩnh ở tống điểm điểm trên cổ cắn một ngụm, còn nói thêm, cùng với tuyển mặt khác nam nhân, không bằng liền tuyển ta, tuyển những người khác. Nói không chừng bọn họ một cái tiểu đội đều là nam nhân, ngọt ngào, ngươi cho rằng một cái tiểu đội nam nhân, sẽ như vậy lệ phép buông tha ngươi sao? Không. Ngươi quá quật, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi. Không. Tống điểm điểm đôi mắt đỏ bừng, nàng không cần như vậy. Dựa vào cái gì ở mặt thế tồn tại, nàng liền phải từ nam nhân bài bố, dùng chính mình đi đổi lấy sinh tồn. Nàng nỗ lực lâu như vậy, ở tiểu đội bên trong, trước nay đều không cần những người khác đặc thù chiêu cố, còn đem không gian cống hiến ra tới còn không phải là muốn được đến một phần tôn trọng, ngẳng đầu đỡ ngực tồn tại sao. Vì cái gì, nàng vẫn là vô pháp thoát khỏi vận mệnh đâu. Chẳng lẽ, nàng chú định liền phải lâm vào cùng nam nhân gút mắt, liền cùng cố đông lĩnh nói giống nhau, tại đây mà thế, nàng không còn sớm một chút chọn lựa một người nam nhân, sớm hay muộn sẽ dừng ở nào đó người trong tay. Cố đông lĩnh nhìn tống điểm điểm mờ mịt đáng thương bộ dáng, cười một chút, bắt đầu giải tống điểm điểm quần áo. Tống điểm điểm cảm giác được đối phương động tác trong lồng ngực sinh ra một loại bất khuất lửa giận ở kia nháy mắt nàng hai tròng mắt tựa hồ trở nên lửa đỏ thân thể cũng ở nóng lên giống như có cái gì ở trong thân thể mặt tán loạn nàng chỉ cảm thấy tới rồi một loại vô cùng lực lượng ở trong cơ thể loại này lực lượng khiến cho nàng đầu góc thanh tỉnh một ít nhìn chôn ở trên người cố đông lĩnh nàng dùng sức tránh thoát xuống tay nguyên bản kiên cố dây lương thế nhưng đứt gãy nàng sợ ngây người một cái trước mắt phát hiện cố đông lĩnh còn không co dừng lại nhớ tới đối phương nói lung the nhung đut gay nang so ngay lời này đó cùng với hiện tại đang ở xâm phạm nàng nàng cắn chặn rằng nâng lên chính là một chân hương cố đông lĩnh phía dưới đá vào cố đông lĩnh đang ở cao hứng hoàn toàn không có chú ý tới tống điểm điểm biến hóa kia một chân thật thật là đã đến hắn có phản ứng nơi nào đó hắn còn nghe được kết thúc nước thanh âm cái loại này kịch liệt đau đớn đau hắn mở to mắt trên trán gân xanh đều sung ra tiếp theo là hét thảm một tiếng tống điểm điểm kinh ngạc với chính mình biến hóa biết chính mình thức tỉnh rồi dị năng nhìn quân xúc trên mặt đất cố đông lĩnh trong lòng tức giận còn không có tiêu đối với hắn nơi nào đó lại là một chân giấm đi xuống a lúc này đây cố đông linh kêu đặc biệt thê thảm đầy mặt tái nhợt mồ hôi như hạt đậu nhi từ gương mặt chạy xuống xuống dưới cuối cùng không chịu nổi hôn mê bất tỉnh tống điểm điểm đỡ ở một bên từng ngụm từng ngụm thở dốc nhìn đến cố đông lĩnh hôn mê qua đi nàng tầm còn nhảy lợi hại nàng cầm quần áo nút thắt khấu hảo bay nhanh chạy ra phòng trực tiếp chạy ra căn cứ không nghĩ tới mới ra căn cứ Liền thấy được nơi xa A sân xe Nàng vội vàng buôn qua đi Quả nhiên thấy được ở trong xe A sân cùng Hàn Hiểu Kiều Hàn Hiểu Kiều thấy nàng hốt hoảng chạy tới Biết đã xảy ra chuyện Mở cửa xe xuống dưới Làm A sân giúp nàng phiên dịch Hiểu Kiều hỏi ngươi làm sao vậy Ta tống điểm điểm rốt cuộc nhịn không được khóc Hàn Hiểu Kiều thấy thế Có chút chân tay luôn cuống Cuối cùng quay đầu lại đối với vòng lớn ý bảo Vòng lớn chạy nhanh xuống dưới Hai chỉ móng nuốt đứng lên tới Ôm tống điểm điểm ăn ủi Hàn hiểu kiều tưởng chính là, nàng thích chính là A-sân, ôm tống điểm điểm an ủi loại sự tình này, vẫn là làm vòng lớn đi thôi. Vòng lớn lớn lên manh, thân thể còn mềm, bế lên tới đặc biệt thoải mái. Vòng lớn lại đặc biệt sẽ khôi hài vui vẻ, tống điểm điểm hẳn là sẽ vui vẻ một ít. Tống điểm điểm sắc thật bị chỉnh có chút một bức, bị một con mèo la se vui ve mot it tong điem điem xac that bi chinh co chut mot buc bi mot con meo om an ủi, nàng trong lòng về điểm này sợ hãi thật sự không có. Hiểu kiều nói, xem ở ngươi khổ sở phần thượng, mượn vòng lớn cho ngươi ôm một cái. Ân cảm ơn. Tống Điểm Điểm lộ ra tươi cười, vòng lớn còn vô vô nàng bối, lấy kỳ an ủi, đậu nàng nói, cũng cảm ơn ngươi à, vòng lớn. Ta không có việc gì. Hồi lâu, Tống Điểm Điểm nói, ta giống như thức tỉnh rồi tân dị năng. Nàng mắt sáng rực lên, thử sử dụng chính mình dị năng, vừa lúc bên cạnh có một thân cây, nàng nho nhỏ nắm tay toàn lực một kích, thế nhưng trực tiếp đem thân cây cấp đánh ra một cái động tới. Nàng sợ ngây người chính mình dị năng, nàng khi nào như vậy lợi hại. Nắm tay dùng sức một kích. Cư nhiên có thể đem đại thụ cấp đánh ra một cái động tới. Nàng con ngươi có chút mê mang, nếu vừa rồi nàng dùng hết toàn lực dấm cố đông lĩnh một chân, kia. Đối phương có thể hay không trực tiếp tuyệt tự. Nàng cầm nắm tay, cảm thấy này liền như là một giấc mộng. Nàng lại một lần dùng sức một cái nắm tay hướng trên cây đập, Lúc này đây nàng động tác chậm, cảm nhận được trong cơ thể dư thừa lực lượng, đều cuồn cuộn không ngừng hội tụ đến nàng nắm tay. Đương nắm tay dừng ở trên cây, đại thụ bị đánh lắc qua lắc lại trên thân cây lại xuất hiện một cái càng sâu động hơn nữa nàng một chút đều không cảm thấy tay đau đấm đánh ở thân cây ngay mắt cái loại này trong cơ thể trào ra tới lực lượng còn có thể đủ bảo hộ nàng nằm tay lực lượng hệ dị năng tống điểm điểm trong đầu đột nhiên hiện lên mấy chữ này ngẩng đầu cung a sân hai người nói ta hẳn là thức tỉnh rồi lực lượng hệ dị năng nàng nhớ tới phía trước gặp qua lực lượng hệ dị năng giả đại đa số đều là diện mạo tam đại nam thô nam nhân vừa thấy chính là rất có sức bật cái loại này Hoàn toàn không nghĩ tới, nàng chính mình cư nhiên thức tỉnh rồi loại này dị năng, tuy rằng sử dụng lên một chút đều không sáng lạ, nhưng thực dụng A. Này nhưng còn không phải là nàng khuyết thiếu sao. Nếu nàng là một cái mạnh mẽ quái, ai còn dám cưỡng bách nàng làm không thích sự. Không sợ bị nàng một quyền cấp đánh phê sao. Chúc mừng. A Sơn nói, Hàn Hiểu Kiều cũng ở bên cạnh hoan hô, vì Tống Điểm Điểm có thể thức tỉnh lực lượng sẽ noi han hieu kieu cung dị năng mà cao hứng. Hàn Hiểu Kiều nhớ tới vừa rồi Tống Điểm Điểm là sắc mặt trắng bệnh chạy ra. Khẳng định là ra chuyện gì, nàng lôi kéo A Sơn, biểu đạt ra bản thân lo lắng cùng nghi hoặc, hy vọng có thể biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. A Sơn lại một lần hỏi tống điểm điểm vừa rồi phát sinh cái gì. Có lẽ là bởi vì thức tỉnh rồi lực lượng cường đại hệ dị năng, tống điểm điểm kia viên mặt thế bắt đầu liền lo sợ bất an tâm nhưng thật ra bình tĩnh. Đề cập chuyện vừa rồi, nàng cũng không trở về tránh, trực tiếp cùng hai người nói phía trước phát sinh sự. A Sân nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, hàn hiểu kiều liền rất phẫn nộ rồi tại chỗ rậm rậm chân trực tiếp đem mặt đất cấp đặng một cái hố ra tới vòng lớn dùng móng nuốt che che mặt sạn phân quan tức giận thời điểm hưng phạm vội vàng dầu đít hồi trên xe gặm đồ hộp đi nhân loại những cái đó siêu siêu vẹo vẹo sự nó nhưng không có hứng thú hiểu kiều hỏi ngươi muốn hay không cùng chúng ta đi thành phố b ra ngoài hàn hiểu kiều đoán trước tống điểm điểm lắc lắc đầu cảm ơn hiểu kiều cũng cảm ơn ninh tiểu thư hảo ý nếu là từ trước không có thức tỉnh lực lượng hệ dị năng ta khả năng sẽ không chút do dự lựa chọn cùng các ngươi đi Không có năng lực bảo hộ chính mình ta, đi theo các ngươi cùng nhau đi, là lựa chọn tốt Kia Kêu hiện tại, A-Sân cũng không ngoài ý muốn, tống điểm điểm trước nay đều không phải một hy vọng sinh tồn ở người khác phù hộ hạ nhân, cái này cô nương trong xương cốt liền có một loại bất khuất. Đồng thời, nàng lại rất có tự mình hiểu lấy. Không thực lực thời điểm, thật cẩn thận tồn tại, dùng sức tồn tại, không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không từ bỏ. Một khi có lực lượng, tống điểm điểm nhân sinh nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Tống điểm điểm hai trong mắt phi thường lượng, nàng nắm lấy nhỏ nhỏ, lại tràn ngập lực lượng nắm tay, thanh âm phi thường có tự tin, ta tưởng sau này ta có thể sống càng tốt một ít, hiểu kiều, ninh tiểu thư ta nếu đã thức tỉnh rồi lực lượng hệ dị năng, ta liền không thể đủ lãng phí như vậy thiên phú. Đi theo các ngươi, ta có lẽ sẽ an an ổn ổn tồn tại, ở các ngươi phù hộ hạ, không ai có thể đủ khi dễ ta. Nhưng là, nay không phải ta muốn sinh hoạt, ta theo đuổi không nhiều lắm, chỉ nghĩ tự do tự tại bằng vào chính mình bản lĩnh tồn tại. Đây là mặt thế, cũng là luận thế, từ trước ta thượng không thể đủ tự bảo vệ mình, chỉ có thể đủ tham sống sợ chết, hiện giờ ta, đã có bảo hộ lực lượng của chính mình. Có một câu nói rất đúng, nghèo tác chỉ lo thân mình, đặt tác kiêm tế thiên hạ. Cái này mặt thế, có rất nhiều giống ta đã từng giống nhau sống gian nan nữ nhân, những cái đó tự nguyện từ bỏ tạm thời liền bất luận, mà những cái đó không muốn khuất phục cuối cùng không thể không thỏa hiệp. Bị sinh tồn cha tấn thành không có linh hồn chết lặng cái sắc không hồn nữ nhân, các nàng không nên như vậy bi thảm. Phần 134 Cho nên, người muốn thế nào? A san hỏi. Tống điểm điểm khẽ cắn môi, ta không có muốn thế nào, ta chỉ nghĩ bằng vào chính mình nỗ lực, vì ta, cũng vì các nàng tranh một tranh. Mặt thế không có khả năng vĩnh viễn là mặt thế, tương lai sẽ có an bình một ngày. Nhưng có dị năng giả tồn tại, liền ý nghĩa người thường sinh tồn sẽ thực gian nan. Đặc biệt là nữ nhân. Mặt thế cũng mới ngắn ngủn hai tháng thời gian, trong lúc này không có thức tỉnh dị năng nữ nhân có cái gì tao nộ, Ninh Tiểu Thư đều đã thấy được. Tiếp tục như vậy đi xuống, nữ nhân chỉ biết càng ngày càng ít. Một khi đến mặt thế bình ổn ngày đó tống điểm điểm thanh âm có chút trầm trọng, nhân loại số lượng giảm, nam nhân chiếm đại bộ phận, nữ nhân chỉ có tiểu bộ phận nàng tươi cười đột nhiên trở nên có chút thảm. Lúc ấy, không có thức tỉnh dị năng nữ nhân, Ninh Tiểu Thư cho rằng, các nàng kết cục là cái gì? Sinh dục công cụ tống điểm điểm mờ mịt như vậy một thuận con ngươi lại trở nên rõ ràng là sinh dục công cụ cùng heo mẹ hạ nhãi con giống nhau những cái đó nam nhân sợ là hận không cắc nàng có thể một toa sinh mười cái bọn họ sẽ cho một cái thực tốt lấy cớ nữ nhân thưa thớt phải hảo hảo bảo hộ cấp ăn tốt nhất chủ tốt nhất trên thực tế cùng trụ khách sạn năm sao heo mẹ có cái gì khác nhau ninh tiểu thư khả năng sẽ chê cười ta không biết tự lượng sức mình rõ ràng có thể chỉ lo thân mình cố tình phải làm này đó tốn công vô ích sự Hàn Hiểu Kiều vội vàng lắc đầu, Á Sân mới sẽ không đi chê cười tống điểm điểm đâu. Nàng quay đầu đi xem Á Sơn, quả nhiên Á Sân trên mặt không có chút nào chào phúng, đương nhiên cũng không có bất luận cái gì động dung. Phản phất, những việc này ở nàng nghe tới, bất quá là nghe xong, nàng sẽ không thương hại, cũng sẽ không phẫn nộ, càng sẽ không chào phúng. Hàn Hiểu Kiều có chút mê mang, như vậy vừa thấy, Á Sân giống như không có bất luận cái gì cảm tình. Không đúng à, Á san muốn không có bất luận cái gì cảm tình vì cái gì sẽ đối nàng như vậy hảo đâu. Hàn hiểu kiều trong lòng sáng sủa, chẳng lẽ, trên thế giới này, chỉ có nàng mới có thể đủ làm A Sơn trở nên có cảm tình sao. Nhớ tới nàng làm 20 năm cái kiêu mộng, nàng trong lòng có chút mỹ tư tư. Quản A Sơn có hay không thương hại chi co nang moi co the đu lam a san tro nen co có nang trong long co chut my tu tu quan a san co hay không cười nhạo người khác, chỉ đối nàng hàn hiểu kiều hảo là được rồi. Nàng là Tăng Thi, nhiều nhất chính là sẽ không hại người, cứu vớt không được tương lai còn khả năng sẽ lộng chết nàng nhân loại. A sân cũng không thèm để ý những cái đó, các nàng đều thể hội không được tống điểm điểm tâm cảnh, lại sẽ không đi cười nhạo đối phương, tương phản, nàng vẫn là tương đối thưởng thức tống điểm điểm, cư nhiên, có lớn như vậy khát vọng, ta sẽ không cười nhạo ngươi. Nghe A sân nhàn nhạt ngữ khí, tống điểm điểm trên mặt hiện lên tươi cười, ta tin tưởng linh tiểu thư nói chính là thật sự. Cho nên, ngươi muốn lưu lại, kia chuẩn bị như thế nào làm. Trước trưởng thành đi, thành phố xê trước mắt với ta mà nói, Là một cái thực không tồi tăng lên năng lực cá nhân địa phương Ta tuy rằng có ý nghĩ như vậy Cũng không phải một cái ngu rốt người Ta tưởng bang nữ nhân Chỉ có những cái đó trong lòng Cũng không cam nguyện khuất phục kia bộ phận Tự sa ngã, chờ người khác bố thí thương hại Có thể vì tồn tại Làm bất luận cái gì sự Đặc biệt là từ bỏ tôn nghiêm người Bọn họ như thế nào đều có thể đủ tồn tại Cũng không cần bất luận kẻ nào trợ giúp Hàn hiểu kiều cảm thấy Tống điểm điểm thay đổi Biến sặc sơ loa mắt, trở nên tự tin Hơn nữa, ta cũng muốn nhìn một chút, tiểu đội người biết ta thiếu chút nữa bị cố đông lĩnh cường, bọn họ sẽ có cái dạng nào phản ứng. Là trách ta không nên phản kháng, vẫn là sẽ quay cố đông lĩnh không nên như vậy thường tổn chính mình tiểu đội thành viên. A Sơn nói, ngươi đã biết đáp án. Thử lại đi. Tống điểm điểm con ngươi có chút thảm đạm, tưởng thử lại, sau đó ta liền có thể cáo biệt này đoạn vô tật mà chết cảm tình, cùng với vứt bỏ những cái đó rất nhiều người cũng không để ý lưu nghị. Đi tổ kiến chính mình thế lực. Làm chính mình muốn làm sự, làm chính mình trở nên càng cường đại. Nàng nhìn A-sân, nữ nhân này lánh lại nhu, đối mọi người lánh, chỉ đối hàn hiểu kiểu nhu. Là cái gì làm nữ nhân này có thể như thế hành sự, hoàn toàn không thèm để ý cái nhìn của người khác, cũng không thèm để ý có thể hay không có người tới đối phó nàng đâu. Là lực lượng, là thực lực. Hàn hiểu kiểu lôi kéo A-sân, cùng A-sân biểu đạt nàng ý tưởng, biểu đạt song sau ngốc ngốc nhìn A-sân. A-sân cười nhẹ một tiếng, thanh âm nu nhu nói. Hảo, liền lại chờ hai ngày. Hiểu kiều không yên tâm ngươi, muốn ta ở chỗ này chờ mấy ngày. Tống điểm điểm minh bạch hàn hiểu kiều ý tứ, là sợ nàng bị tiểu đội người khi dễ đi. Chờ một lát ta và ngươi cùng nhau đi vào. A sân lại nói, hiểu kiều yêu cầu. Tống điểm điểm tỏ vẻ lý giải cười, vừa rồi trong lòng đối cái gì tình đều có như vậy chút chết lặng, mỗi một lần nhìn đến ninh tiểu thư cùng hiểu kiều ở trung bộ giáng, đều sẽ làm nàng tin tưởng thế giới này chân tình vẫn luôn tồn tại. Chẳng qua... Không phải mỗi người đều có thể đủ may mắn gặp được Thật tốt Nàng hy vọng Ninh Tiểu Thư cùng Hiểu Kiều hai vị Có thể ân ân ai ái, ái một đời Ở như vậy lạnh nhạt thế giới Nàng nội tâm phàm là có như vậy một chút chết lặng thời điểm Đều sẽ bị các nàng chưa khỏi Nhìn Ninh Tiểu Thư vì Hiểu Kiều chạy đầu Hoa trang, mang mỹ đồng Bộ khăn lùa ôn nhu bộ dáng, Nàng trong lòng chính là một mảnh ấm áp. Nếu có người nói Ninh Tiểu Thư không phải Hiểu Kiều nhất định sẽ lộ ra hung ác một mặt Một dậm chân liền sẽ đem mặt đất dậm ra một cái hô tới, còn sẽ chịu hoán tăng thi đau bẹp những người đó, nếu không có tăng thi, nàng liền sẽ làm vòng lớn ra tay. Vòng lớn là một con đặc biệt thích ăn, lại thực lười miêu. Bình thường là rất không thiết áo, nhưng nó đối hẳn hiểu kiểu cơ hội là nói gì ngay nấy. Nhớ tới vừa rồi vòng lớn còn ôm nàng, an lai thuc luoi mieu binh thuong la rat khong thiet nàng nhung no đoi han hieu kieu co không la noi gi nghe nay nho cái kia đáng yêu miêu dang nàng trong lòng liền vui mừng không được. Lại có chút tiến đối, bình thường vòng lớn đối những người khác nhưng ngạo kiểu, vừa rồi nàng chỉ lo khổ sở đều quên hung hăng xoa vòng lớn một phen, vòng lớn gặm tiểu cá khô, mặc danh cảm thấy mông mặt sau đặc biệt lạnh, nó vươn miêu đầu, hướng tống điểm điểm mấy người vị trí ngắm mắt, không có nhìn ra cái gì, tiếp tục chui vào đi ăn tiểu cá khô. Tống điểm điểm vẫn luôn ngồi ở a sân trong xe, vị trí này, vừa lúc có thể nhìn đến căn cứ đại môn, vẫn luôn chờ phương thừa mấy người từ đại môn đi vào, nàng mới nói nói, phiền toái ninh tiểu thư. A sân mở cửa xe, nhảy xuống đi, quay đầu lại cùng hàn hiểu kiều nói, hiểu Kiều Ta thực mau trở lại. Hàn hiểu kiểu vội vàng gật đầu, tỏ vẹ đi thôi, đừng làm tống điểm điểm bị khi dễ. Nàng sẽ không có việc gì, nàng chính là tăng thi đâu. Vòng lớn. ong đồ hộp vòng lớn nghe được A-Sân thanh âm, vội vàng vươn một cái đầu, bộ dáng manh lọc cục nhìn A-Sân, số 2 sạn phân quan, dì sự tìm buồn miêu A. Bảo vệ tốt hiểu kiểu, đừng làm cho người khi dễ nàng. Vòng lớn hàm hàm hồ hồ gật đầu, tỏ vẹ đã biết, trong lòng tưởng chính là, sạn phân quan gì su tim buon mieu a bao ve tot cần buồn miêu bảo hộ sao? Phát miêu lên, buồn miêu cũng đánh không thắng A. Tống điểm điểm lánh A sân đi bọn họ tiểu đội phân phối đến biệt thự, đi đến biệt thự cửa, bên trong cũng không có thanh âm. Nàng không có vội vã đi vào, đứng ở cửa thật lâu. Ninh tiểu thư, có thể cho ta chậm rãi sao? Kế tiếp sẽ trải qua cái gì, nàng có một ít đoán trước, yêu cầu chuẩn bị một chút. Nàng thấp giọng nói, trong chốc lát ta chính mình đi vào, Ninh tiểu thư có thể chờ ở bên ngoài sao? Sợ A sân không rõ, nàng tiếp tục nói, Ninh tiểu thư. Ta muốn biết bọn họ chân thật ý tưởng, nếu ngươi ở, bọn họ không phải ngốc tử, khẳng định sẽ có điều cố kỵ, nếu có cái gì vấn đề, ta sẽ tiêu ngươi. Có thể. A sơn gật đầu, đã dịch tới rồi một bên, cái này địa phương có một chậu tài, vừa lúc ngăn trở thân ảnh của nàng. Không nhìn kỹ, thật đúng là không dễ dàng chú ý tới. Tống điểm điểm lộ ra cảm kích cảm tình, tại chỗ đứng một phút sau, giờ tay gõ gõ môn. Bên trong tiếng bước chân truyền đến, môn lập tức bị mở ra, tống điểm điểm nhìn đến mở cửa người. Thanh âm nhược được nói, lôi đại ca, ngươi, các ngươi đã trở lại, tiên tiến đến đây đi, lão đại thực tức giận, Ấn, tống điểm điểm rũ đầu, đi theo lôi chết đi vào, lôi chết quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói thầm, ngọt ngào, ngươi như thế nào sẽ làm như vậy, tống điểm điểm hốc mắt đỏ bừng, nước mắt không chịu không chế rơi xuống xuống dưới, lôi đại ca, là cố đông linh hắn cưỡng bách ta, chẳng lẽ ta không nên phản kháng, hảo hảo nói không được, một hai phải đả thương người, Trường 92 Váy Hoa Tử, 7. Hảo Hảo nói không được, một hai phải đả thương người. Nghe được lôi chết những lời này, tống điểm điểm vùi đầu rất thấp, con ngươi hiện lên một mảnh bị thương. Nàng nhìn lôi chết bóng dáng thấp giọng nói, ở cái loại này dưới tình huống, ngươi muốn ta như thế nào Hảo Hảo nói. Là nói, cố đại ca, phiền thoái ngươi không cần như vậy. Hắn liền sẽ dừng lại. Vẫn là nói, ngươi còn như vậy, ta liền không khách khí. Lôi chết quay đầu lại, rõ ràng là hàm hậu khuôn mặt. Nói ra nói thật gọi người thất vọng buồn lòng, ngươi hảo hảo nói, đông lĩnh hẳn là sẽ không đem ngươi thế nào, liền tính hắn nhất thời xúc động, ngươi đem hắn đẩy ra là được, vì cái gì muốn hạ như vậy trọng tay. Đông lĩnh ở chúng ta tiểu đội có bao nhiêu quan trọng, ngươi lại không phải không biết. Hiện tại hắn bị thương, không có một hai tháng căn bản khôi phục bất quá tới, dẫn tới chúng ta tiểu đội thực lực giảm đi, như thế nào đối phó tăng thi, cùng mặt khác tiểu đội cạnh tranh tài nguyên. Tống điểm điểm không tính toán cùng lôi chết nói này đó. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng lôi chết cùng rất nhiều người không giống nhau. Bình thường cùng lôi chết ở chung, đối phương tùy tiện, giống một cái thực ổn trọng thành thật đại ca ca. Tiểu đội chung, trừ bỏ đối phương thừa có không giống nhau cảm tình, nàng liền đem lôi chết trở thành chân chính đại ca giống nhau. Nàng qua thiên chân, đây là ở mặt thế A. Đối bất luận kẻ nào tới giảng, một cái có thực lực tiểu đội thành viên, xa so một cái nhu nhược vô cùng nữ nhân càng quan trọng. Chẳng sợ nàng có được không gian, đối bọn họ tới nói cũng so ra kém cố Đông Lĩnh. Đi vào biệt thự, Tống Điềm Điềm liền cảm giác được vô số ánh mắt động tác nhất trí dừng ở nàng trên người. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, liền gặp được tiểu đội thành viên đều ngồi ở trên sofa. ở nàng tiến vào hết sức, xem nàng ánh mắt đều tràn ngập trách cứ cùng tức giận. Ngọt ngào, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Ngươi quá nhẫn tâm, cố Đông Lĩnh như vậy thích ngươi, ngươi cư nhiên thừa dịp hắn không chú ý, trực tiếp hạ như vậy trọng tay. Ngọt ngào, ngươi hủy hoại cố Đông Lĩnh a? Tống Điềm Điềm ngươi không thích đông lĩnh cứ việc nói thẳng như thế nào có thể hạ tử thù đâu hạ tử thù không nói qua đi còn trực tiếp chạy nếu không phải chúng ta hôm nay trở về sớm đông lĩnh sợ là muốn sống sờ sờ đau chết ở biệt thự đông lĩnh chính là quá thích ngươi nhất thời xúc động mà thôi cái gì không thể đủ hảo hảo giảng lôi chết đi đến một bên ngồi xuống cũng không có đi giúp tống điểm điểm ý tứ cố đông lĩnh bị tống điểm điểm gây thương tích bọn họ trở về thời điểm nhìn đến hắn phía dưới súng nước đầy đất máu tươi cái kia hình dáng thê thảm Hắn lúc này đây cũng không nghĩ đứng ở tống điểm điểm bên này. Mặc kệ thế nào, đều là một cái tiểu đội, tống điểm điểm xuống tay quá độc ác. Cái kia đồ vật, đối nam nhân nhiều quan trọng, chẳng lẽ nàng không biết sao. Phía trước hắn xem qua cố đông lĩnh thương, tưởng khôi phục lại, cơ bản không có khả năng. Cố đông lĩnh, thật sự bị tống điểm điểm hủy hoại. Là hắn trước cưỡng bách ta. Tống điểm điểm ngầm đầu, chấp nhất nói, nếu hắn không cưỡng bách ta, cũng sẽ không phát sinh những việc này. Dựa vào cái gì hắn có thể thương tổ ta? ta liền không thể đủ phản kháng. Liên bởi vì hắn rất mạnh, cho nên ta nhất định phải chịu đựng hắn khi dễ. Có lẽ, ở các ngươi xem ra, bị hắn coi trọng vẫn là một loại vinh hạnh đúng không? Nàng nhìn thẳng kia mấy cái thẹn quá thành giận nữ nhân, các ngươi muốn thật thích cô đông lĩnh, chính mình thượng á ngay từ đầu ta liền rõ ràng cự tuyệt quá hắn, là chính hắn ngạnh muốn tiến đến ta trước mặt, hoàn toàn làm lơ ta nói những lời này đó. Nói đến cùng, hắn căn bản là không có đem ta nói để ở trong lòng, phải nói. Hắn loại thực lực này cường đại dị năng giả, nơi nào sẽ tôn trọng một cái nhu nhược vô lực nữ nhân. Ta, bất quá là hắn nhìn chúng con ngồi. Các người muốn làm cố đông lĩnh nữ nhân, ta nhưng không nghĩ. Hắn cưỡng bách ta, đó chính là kỳ ẩn gian phạm, ta có thể phản kháng. Mặc kệ là ở nguyên lai quy tắc thế giới, vẫn là hiện giờ mà thế, ta đều có quyền lợi phản kháng. Đến nôi hắn bị thương, thế nào, kia đều là hắn tự tìm, đó là hắn xứng đáng. Ở đây người sợ ngây người, đều không có nghĩ đến. Tống điểm điểm cư nhiên nói ra như vậy kiên cường lại ngoan độc nói, này không phải bọn họ trong ấn tượng tống điểm điểm. Ngọt ngào, ngươi quá mức. Phương thừa thanh âm từ trên lầu truyền xuống tới, khiến cho tống điểm điểm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn cái kia nàng có một ít cảm giác nam nhân. Nàng nhẹ nhấp môi, nhìn Phương thừa lạnh một khuôn mặt, từng bước một đi xuống tới, thẳng đến đi đến nàng trước mặt, hắn lại nói một lần, đông lĩnh đã hảo không được, lúc này đây là ngươi quá phận. Phương đại cao ý tứ là, ở như vậy tình dưới huống. Ta chỉ có thể đủ không phản kháng, tùy ý cố đông lĩnh đối ta thi bạo, phải không? Tống điểm điểm không chê không được nước mắt, nàng thiệt tình thích quá hai người, cái thứ nhất vì tồn tại, thiếu chút nữa đem nàng cấp bán, hiện giờ cái này, còn không có bắt đầu, cũng đã làm nàng tâm lệnh. Nàng thiếu chút nữa bị xâm phạm, bất quá là đem xâm phạm giả lộng bị thương, phương thừa cư nhiên quái nàng quá mức. Nàng muốn hỏi, nàng nơi nào quá mức? Nàng không nên phản kháng, liên bởi vì nàng nhượng, cho nên chỉ có thể đủ thừa nhận. Liên bởi vì nàng không có thực lực, vô pháp cấp tiểu đội mang đến trực tiếp ích lợi, nàng nên thừa nhận này hết thầy. Phần 135. Mặc kệ thế nào, ngươi đều không nên xuống tay như vậy trọng. Tống điểm điểm hàm chứa nước mắt cởi ra tiếng tới, phương đại ca, thiếu chút nữa bị kỷ ẩn bảo chính là ta. Nhưng hiện tại bị thương chính là đông lĩnh, hắn cả đời đều phê đi. Đó là hắn trước phạm sai lầm, phạm sai lầm liền phải trả giá đại giới. Nếu hắn ngay từ đầu không làm như vậy, không khi dễ ta, cũng sẽ không bị thương. Phương đại ca, đây là hắn gieo gió gật báo. Ngọt ngào. Tống điểm điểm ngừng thanh, nay vẫn là nàng lần đầu tiên vương thừa như vậy tức giận bộ dáng, giống như nàng làm cái gì tội ác tại trời sự. Nàng đôi tay giao nhau nắm, ngừng đầu ngưng trước mặt nam nhân. Cái này, đã từng nàng cho rằng rất có cảm giác cả an toàn nam nhân. Kia đội trưởng, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Phương thừa nhìn tống điểm điểm rưng rưng mang cười bộ dáng, rơi mắt, làm đối với ngươi trừng phạt. Ngươi về sau liền đi theo cố đông lĩnh, hiện tại hắn bị thương. Ngươi đi chiếu cố hắn đi. Trưng phạt. Tống điểm điểm cười ra tiếng, ai cho ngươi quyền lợi. Phương thửa, ta tống điểm điểm chẳng sợ sinh tồn ở mặt thế, cũng là một cái tự do chi thân. Gia nhập tiểu đội tới nay, ta trước nay đều không có nghĩ muốn cái gì đặc thủ chiếu cố. Là, ta không có thức tỉnh có thể đối phó tăng thi lực lượng, nhưng ta có không gian dị năng, này xem như ta đối tiểu đội công hiến. Cùng tăng thi giao tranh chính là các người, cho nên nấu công sự, quét tước vệ sinh, chữa bệnh. Này đó ta khả năng cho phép sự, trước nay đều không thoái thác, toàn bộ nhận thầu. Phương thừa, ta không nợ các ngươi. Ta có thể ở tiểu đội bên trong sinh tồn, là chính mình trả giá đại giới. Ta không phải các ngươi quyển dưỡng nô lệ, ngươi muốn ta làm cái gì liền làm cái đó. Là cố đông lĩnh trước xâm phạm ta, ta bất quá là phản kháng. Nếu ta không có phản kháng, hiện tại đã chịu thương tổn chính là ta. Phương thừa, nếu ta không có phản kháng, chờ các ngươi trở về, nhìn đến trường hợp, các ngươi sẽ như thế nào làm? Tiểu đội các thành viên, vẻ mặt không chỗ nào thái độ, làm tống điểm điểm minh bạch. Nàng nhìn phương thừa, nhìn phương thừa trong mắt hơi mang lửa giận, khẽ cười nói, ngươi sẽ thực tức giận, nhưng tuyệt đối sẽ không đem cố đông lĩnh thế nào, ngươi chỉ biết đem khí giải đến ta trên người, cho rằng là ta cầu dẫn hắn. Cho nên, mặc kệ ta làm cái gì, ta thừa nhận cái gì, có phải hay không ta bị thương, toàn bộ trách nhiệm đều sẽ là của ta. Nếu ngươi còn tưởng ở tiểu đội ngốc đi xuống, liền dựa theo ta nói làm, nếu không, Nếu không, các ngươi liền phải đem ta đuổi ra tiểu đội, đúng không? Phương thừa trầm mặc, hiển nhiên là cam chịu. Còn lại thành viên, cũng không có phản đối ý tứ. Bọn họ đều cho rằng, tống điểm điểm vô pháp thoát ly tiểu đội, mặt thế như vậy nguy hiểm, giống bọn họ tiểu đội như vậy tốt địa phương, quá ít. Ngọt ngào, chỉ là chiếu cố một chút đông lĩnh, dù sao cũng là ngươi thương tổn hắn, hiện tại hắn cái gì cũng làm không được, hà tất muốn như vậy quật cường. Nói chuyện chính là vẫn luôn ở bên xem bùi nghe thanh liền tính ngươi có không gian dị năng nhưng thực lực của ngươi nhược đi mặt khác tiểu đội chỉ biết trở thành bọn họ hương bánh trái cho nên ta phải chịu đựng các ngươi bài bố dẫm đạp sao kẻ thức thời trang tuân kiệt ngọt ngào ngươi không có lựa chọn đi ra này căn biệt thự ngươi liền không phải cái này tiểu đội người căn cứ đánh ngươi chủ ý người cũng không ít không cần làm ra làm chính mình hối hận quyết định ở trong căn cứ mặt ngươi tìm không thấy so cái này tiểu đội càng tốt địa phương ngươi nếu muốn hảo lại làm quyết định đừng làm chính mình hối hận Tống điểm điểm nhìn tất cả mọi người không có giúp nàng nói một câu, những cái đó đã từng bị cứu vất nữ nhân, cũng một đám tán đồng bộ ráng, nhưng thật ra không có tức giận như vậy. Cùng này nhóm người nói cái gì, đều không có ý nghĩa. Trường hợp như vậy, nàng sớm co giup nang noi mot cau nhung cai đo đa tung bi cuu có nu nhan cung mot đam tan đong bo dang nhung that ra khong co tuc gian nhu vay cung nay nhom nguoi noi cai gi đeu khong co y nghia truong hop nhu vay nang som coi đoan truoc trong lòng đã làm rất nhiều chuẩn bị. Từ lúc bắt đầu khổ sở, khuất lục, phẫn nộ, đến bây giờ tâm tình của nàng đã thực bình tĩnh. Nàng có bảo hộ lực lượng của chính mình, không bao giờ dùng đi chịu bọn họ bài bố. Nàng may mắn chính mình có lực lượng ở cái này hỗn loạn mặt thế một ngày nào đó sẽ đi ra con đường của mình dựa ai đều không bằng dựa vào chính mình hòa bình thế giới nam nhân đều không đáng tin cậy mặt thế nam nhân càng không đáng tin cậy không có gì so quyền lực cùng thực lực càng có thể làm nàng đi nỗ lực chỉ có khống chế lực lượng có được quyền lực đứng ở chỗ cao mới có thể đủ làm nàng muốn làm sự phương thửa ta hỏi lại một lần ta nếu không đáp ứng ngươi an bài ngươi có phải hay không liền phải đem ta đuổi ra tiểu đội phương thửa trầm mặc một phút Không chút do dự trả lời, đúng vậy hắn bổ sung, Đông Linh đã chịu thương tổn rất lớn, ngươi cần thiết bồi thường hắn, tưởng ở tiểu đội ngốc đi xuống, ngươi đến tiếp thu như vậy an bài. Ngượng ngùng, phương đội trưởng, ta cự tuyệt như vậy an bài. Tống Điểm Điểm trên mặt treo cười, Hoàng Hốt Gian, nàng giống như trở nên không giống nhau, tươi cười so từ trước càng tươi đẹp chút, không hề là nhu nhu nhược nhược, trên mặt nhiều vài phần cứng cỏi, con ngươi mang theo ánh sáng, hình như là tự tin ánh mắt, nàng nói, ta lựa chọn rời đi tiểu đội Rời đi các người này đàn thảo người ghét, lệnh người buồn nôn ra hỏa. Mọi người mở to mắt, hoàn toàn không rõ Tống Điểm Điểm làm sao vậy, bọn họ cảm thấy, nàng điên rồi, đối, nàng nhất định là điên lên lên rồi, nếu bằng không, sao có thể nói ra những lời này tới. Này quá không giống Tống Điểm Điểm. Phương thừa cũng có chút khiếp sợ, ở kia nháy mắt, hắn cũng cảm thấy Tống Điểm Điểm nơi nào không giống nhau. Bùi nghe thanh lúc này nói, ngọt ngào, ngươi quá ngây thơ rồi, bên ngoài thế giới, không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Phi. Tống điểm điểm không chút do dự mắng Đừng làm ra kia phó thanh cao bộ dáng Muốn bồi cố đông lĩnh Các người như thế nào không đi bồi cái kia kỳ ẩn xâm hại Đau không có cắt ở các người trên người mình Như thế nào sẽ biết có đau hay không Thiếu tới bắt cóc ta Ta tống điểm điểm Không phải các người có thể tùy tiện bài bố người Từ hôm nay trở đi Ta tống điểm điểm cùng các người một chút quan hệ đều không có Ta không nợ của các người Các người đối ta cũng không có bất luận cái gì ân tình Ta từ trước sở có được Đều là ta trả giá mà được đến Bên ngoài thế giới là không thế nào tốt đẹp Nguy hiểm, đáng sợ Lệnh người sợ hãi Nhưng các người cái này địa phương Gọi người ghê tởm, ngốc lâu rồi Ta sợ cách đêm cơm đều sẽ nôn ra tới Tiểu đội chung một nữ nhân có điểm nhịn không được Xông lên liền phải đánh tống điểm điểm Bị tống điểm điểm trở tay một bạt Hai phiến một cái tát, nàng bụng mặt Tống điểm điểm, người đánh ta Là người động thủ trước, ta bất quá là phản kháng Mình mạch sao Đây là phản kháng Ngươi không đánh ta, ta tự nhiên sẽ không đánh ngươi, cùng cố đông lĩnh sự tình giống nhau. Tống điểm điểm thay đổi, đây là trong lòng mọi người cái thứ nhất ý tưởng. Bọn họ cho rằng, tống điểm điểm đi ra cái này tiểu đội, sẽ không có cái gì kết cục tốt. Tống điểm điểm cảm giác được bọn họ ý tưởng, chỉ cười nhẹ một tiếng, xoay người liền đi. Bùi nghe quét đường phố, phải đi có thể, trước đem vật tư lưu lại. Tường Mỹ, tống điểm điểm quay đầu lại cười, bộ dáng có vài phần phong tình, ăn vào trong bụng đồ vật. Như thế nào có thể nhổ ra, nơi này đổ vật, coi như các ngươi bồi thường cho ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần đi. Vật tư giao ra đây, ngươi có thể đi. Phương thừa ngăn ở tống điểm điểm trước mặt, cao tới thân ảnh chống đỡ tống điểm điểm. Tống điểm điểm trong lòng có chút tò mò, nàng từ trước vì cái gì sẽ cảm thấy, đi theo phương thừa cùng nhau, sẽ có cảm giác gan cả toàn đâu. Nàng nâng nâng đầu, lạnh nhạt nói, không có khả năng. Ngọt ngào, đừng ép ta đậu thủ. Phương thừa nói, đồng thời ý bảo người khác, ngăn lại nàng giao ra vật tư mới chuẩn đi tiểu đội có dị năng thành viên đem tống điểm điểm vây quanh tống điểm điểm hít sâu một hơi ninh tiểu thư phiền thoái ngươi nàng có chút may mắn may mắn linh tiểu thư theo tới trong lòng thực cảm kích hàn hiểu kiểu nàng muốn chạy đi kỳ thật là có thể không biết có phải hay không bởi vì uống lên linh tuyển cùng với mang cái kia ngọc mặt trang sức nguyên nhân nàng thức tỉnh lực lượng hệ dị năng thời điểm liền không thể so cố đông lĩnh những người này kém loang thoáng còn phải cường đại một ít Nàng có một loại cảm giác, tiếp tục đi xuống Nàng nhất định sẽ càng cường đại Có ninh tiểu thư ở, nàng đương nhiên không cần phải đi liều mạng Nàng tạm thời còn không nghĩ bại lộ lực lượng của chính mình Cho nên, chỉ có thể đủ trước phiền toái đối phương A sân vẫn luôn đều chú ý tới bên trong trường hợp Tận mắt nhìn thấy tống điểm điểm lột xác Hiểu kiều nếu là biết, nhất định sẽ vì tống điểm điểm cảm thấy cao hứng Nàng trong mắt mỉm cười đẩy cửa mà vào Môn vốn là khóa, còn là bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra Ở nàng đi vào tới nháy mắt, phương thừa đám người sắc mặt động tắc nhất trí biến đổi, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, A Sân còn không có đi. Hiện tại cư nhiên còn đứng ở tống điểm điểm bên này, như thế gọi bọn hắn vô pháp làm cái gì. Phương đội trưởng, ngươi còn có cái gì ý kiến sao? Phương thừa nhìn tống điểm điểm liếc mắt một cái, ngọt ngào, ngươi nếu muốn minh bạch. Ta tưởng thực minh bạch, cái này ăn người địa phương, ta nhưng không nghĩ ngốc. Vương thừa sắc mặt khẽ biến, nàng trong lòng có chút vui sướng, các vị, ta đây liền đi rồi. Các người không cần lo lắng cho ta tương lai sẽ thế nào, ta sẽ thực tốt. Nàng sẽ thực tốt, nàng từ trước kém chỉ là lực lượng, hiện tại nên có đều có. A sân ở tống điểm điểm bên người, phương thừa tiểu đội người, không có một cái dám đem tống điểm điểm thế nào. Ngăn cả nói, đều nói không nên lời. Chỉ tống điểm điểm một người, bọn họ có thể tùy tiện làm cái gì, đối mặt A sân, bọn họ một câu quá mức nói cũng không dám đúng giảng. Ninh sân nữ nhân này, không có thương hại chi tâm. Trừ bỏ đối kia chỉ tăng thi ngoan ngoan phục tùng, cùng tống điểm điểm sẽ nói thượng nói mấy câu. Đối những người khác, kia đều là lạnh nhạt. Rơi xuống nàng trong tay người, đều không có kết cục tốt. Nhận sai xám xịt đào tẩu, phản kháng toàn bộ trở thành thi thể, không có ngoại lệ. Gặp qua nữ nhân này ra tay tiểu đội thành viên, không ai dám đối với thượng nàng, bọn họ thêm lên cũng không phải nàng đối thủ. Bọn họ nào dám đem tống điểm điểm thế nào, càng không dám hỏi đối phương muốn vật tư. Tống Điểm Điểm thực thuận lợi đi theo A Sơn đi ra biệt thự, theo sau trực tiếp đi thí nghiệm dị năng. Nay vẫn là A Sơn kiến nghị, A Sơn tưởng chính là hiểu kiểu như vậy để ý Tống Điểm Điểm, đem Tống Điểm Điểm trở thành bạn tốt, khẳng định là hy vọng Tống Điểm Điểm hảo. Tống Điểm Điểm dị năng thí nghiệm, đương nhiên thập phần thuận lợi. Nàng suy đoán tới rồi chính mình dị năng hẳn là tương đối cường đại, cũng không nghĩ tới thí nghiệm ra tới kết quả là tứ cấp. Dị năng bị nhân loại chia làm vừa đến 9 cấp bậc, hiện giờ cường đại nhất chính là tứ cấp căn cứ này người phụ trách chính là tứ cấp phương thừa là tứ cấp cùng nàng giống nhau cố đông linh thiếu chút nữa hẳn là cũng mau đến tứ cấp trước mắt nhân loại dị năng phần lớn đều là nhị cấp đến tăng cấp tứ cấp đã thực xuất sắc nhưng nàng dám cam đoan thực mau nàng có thể vượt qua phương thừa nhị cấp tăng thi có tinh hạch về sau ngươi có thể dùng tinh hạch tăng lên dị năng đi ra căn cứ a sân cùng tống điểm điểm nói tống điểm điểm ánh mắt sáng lên cùng nói giống nhau a mặt thế nàng nhưng nhìn không ít đâu. Ân, bất quá, tinh hoạch không thể đủ tùy tiện loạn dùng, sử dụng đồng thời, phải nhớ đến đem bên trong táo bạo lực lượng loại bỏ, bằng không thực dễ dàng xảy ra chuyện. Tống Điểm Điểm không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cho rằng nghe Ninh tiểu thư không sai. Ninh tiểu thư cường đại như vậy, lời nói nhất định không sai. Nàng âm thầm đem này đó ghi nhớ, kế tiếp khẳng định đến thu thập tăng thi tinh hoạch, nỗ lực tăng lên thực lực. Cảm ơn Ninh tiểu thư nhắc nhở. Không cần cảm tạ, hiểu Kiều thực thích ngươi. Tống điểm điểm vừa rồi đối tình yêu thực tuyệt vọng, nhưng nhìn A sân ôn nhu con người, chỉ đề cập hẳn hiểu kiểu thời điểm, mới có thể lộ ra như vậy nhu tình mật ý ánh mắt ninh tiểu thư. Lúc ấy tâm đều trở nên có chút ấm, mặc kệ tao ngộ cái gì, gặp người nào cha, vẫn là đến tin tưởng thế giới này có chân tình. Hiểu kiêu có thể có ninh tiểu thư như vậy ái nhân, ta thật sự thế nàng cao hứng. Nàng cũng thật cao hứng, có này đối ân ái dị loại tình lữ tồn tại, nàng vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi thành một cái không có cảm tình sinh vật ninh tiểu thư cùng hiệu kiểu nhất định phải ân ân ai ai à các nàng tình yêu chính là nàng cứu rỗi tống điểm điểm bằng vào tứ cấp dị năng giả đạt được một đống tiểu biệt thự nàng năng lực cũng khiến cho căn cứ coi trọng căn cứ người phụ trách còn tự mình thấy tống điểm điểm thấy tống điểm điểm lẻ loi một mình liền hỏi nàng nguyện ý gia nhập căn cứ không tống điểm điểm đương nhiên sẽ không tự tuyệt đáp ứng gia nhập căn cứ lương dựa phía chính phủ có cu phương tiện nàng làm rất nhiều sự nàng không chỉ có co không gian Còn có cường đại dị năng, mặc kệ là kia cái nào căn cứ, là ai, đều sẽ không dễ dàng đắc tội nàng. Đại gia lẫn nhau lợi dụng, lẫn nhau cùng tồn tại, là chuyện sớm hay muộn. Người lửa ta gạt, nàng cũng không sợ hãi, cũng không bài xích. Nếu lựa chọn phải làm một phen sự, khẳng định đến cuốn vào này đó lốc xoay chung, độc lai like độc vãng, muốn đặt thành mục đích, nơi nào có dễ dàng như vậy, còn không bằng mượn những người này thế lực, thực hiện mục đích của chính mình. A sân đem này đó xem ở trong mắt cho rằng Tống Điểm Điểm ở mạng thế sinh tồn hoàn toàn không có vấn đề. Đây là một cái hiểu được biên báo, tâm linh thông thấu, có tâm cơ, có năng lực, còn thập phần nỗ lực cô nương. Tống Điểm Điểm đưa A-Sân ra căn cứ, nhìn A-Sân đem phía trước phát sinh sự, ôn ôn nhu nhu cùng Hàn Hiểu Kiều giảng hình ảnh, nàng ánh mắt cũng chưa dịch khai một chút. Nhớ tới Hàn Hiểu Kiều lập tức muốn đi thành phố B, nàng trong lòng vẫn là có như vậy chút tiếng đối. Phần 136 Hiểu Kiều nói, người rất lợi hại. Tống điểm điểm gương mặt có chút thường đỏ, ta chẳng qua là bị bọn họ khí chứ, có chút cảm xúc ở trong lòng nghẹn lâu lắm, nhìn đến bọn họ thái độ, rốt cuộc nhịn không được phát tiết ra tới. Hàn Hiểu Kiều dựng ngón tay cái, vội vàng làm A Sơn giúp nàng phiên dịch, A Sơn nói, Hiểu Kiều nói làm được xinh đẹp, nên hảo hảo sửa chữa những người này. Hiểu Kiều làm người bảo vệ tốt chính mình, không cần lại làm người khi dễ. Tống điểm điểm trong lòng voi vang lam a san giup nang phien dich a son noi hieu kieu noi lam đuoc xinh đep nen hao hao sua chua nhung động, ta sẽ, ta sẽ nỗ lực trưởng thành, Ninh Tiểu thư, Hiểu Kiều chờ chúng ta lại một lần gặp mặt thời điểm ta nhất định sẽ không giống nhau nàng thực may mắn có hàn hiểu kiều bằng hữu như vậy còn gặp ninh tiểu thư cường đại như vậy người đương nhiên trong xe kia chỉ giàu đít gặm đồ hộp vòng lớn cũng ở đối nàng huy móng vuốt nàng khát vọng nhìn vòng lớn đặc biệt tưởng xoa xoa hàn hiểu kiều đã nhìn ra đối với vòng lớn ý bảo vòng lớn ném xuống đồ hộp từ trên xe xuống dưới vươn hai chỉ móng vuốt ôm ôm hàn hiểu kiều tống điểm điểm lúc này đây là thật sự hung hăng sờ sờ vòng lớn Vòng lớn miêu mặt sống không còn gì liên tiếp. Tống Điểm Điểm chịu không nổi nó cái kia manh lộc cược bộ dáng, còn hôn một cái, vòng lớn đôi mắt đều tròn tròn. Muốn hay không như vậy nhiệt tình a, cùng nó nguyên lai sản phân quan giống nhau, một lời không hợp liền thân mặt. Về sau gặp được có miêu lương cùng đồ hộp, ta đều cho ngươi lưu chữ a, vòng lớn. Vòng lớn vội vàng gật đầu, chủ động cọ cọ Tống Điểm Điểm. Sớm nói sao? Có miêu lương đồ hộp gì đó, nhiều thân hai hạ cũng không có gì. Cùng Tống Điểm Điểm từ biệt thời điểm hàn hiểu kiều nhớ tới cái gì lại cho tống điểm điểm một đại thùng nước suối tống điểm điểm thật sự hơi xấu hổ mớn cứ việc nước suối đối nàng tới nói thật sự rất hữu dụng chỗ hiểu kiều đương ngươi là bằng hữu ngươi thu đi cảm ơn hiểu kiều hàn hiểu kiều thôi dừng tay tỏ vẻ không cần khách khí nàng đem tống điểm điểm trở thành bạn tốt mới có thể cấp nước suối nàng cảm thấy nước suối khá tốt mỗi ngày tắm rửa lại uống hai ly nàng làn da đều trở nên mềm chút tống điểm điểm thức tỉnh rồi dị năng Uống nước suối hẳn là cũng sẽ có chỗ lợi. Hiện tại các nàng đi rồi, tống điểm điểm một người, vẫn là đến biến cường đại một ít mới hảo, miễn cho bị người khi dễ. Đối phương không muốn đi theo các nàng đi, nàng cũng không miễn cưỡng. Nàng vĩnh viễn đều không thể ở nhân loại vòng sinh hoạt, nàng là tăng thi, là dị loại. Tống điểm điểm là nhân loại, tổng không thể đủ đi theo nàng một con tăng thi nơi nơi lưu lạc đi. Đương nhiên, A sân ngoại trừ, A sân là của nàng, chỉ có thể đủ cùng nàng ở bên nhau. Hàn Hiểu Kiều chơi ngón tay, ngắm ngắm A Sân, lập tức bắt lấy A Sân cánh tay, A Sơn đáp ứng rồi, sẽ cùng nàng vẫn luôn ở bên nhau. Nàng còn chờ tiến hóa biến Mỹ, cùng A Sân yêu đường đầu. A Sơn, ngươi nói tốt muốn vẫn luôn bồi ta đi. Đúng vậy. A Sơn nói, lại ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì. Ngươi là nhân loại nha. Nhưng ta chỉ nghĩ cùng Hiểu Kiều ngốc tại một khối. Hàn Hiểu Kiều cao hứng, lôi kéo A Sân lên xe. Tống điểm điểm cứ như vậy đứng ở phía dưới. Bị hai người uy vẻ mặt cầu lương, còn cười đặc biệt vui vẻ, Ninh Tiểu Thư có tính không là vì Hiểu Kiều vứt bỏ toàn bộ thế giới đâu. Này tình yêu, thật là tốt đẹp. Chương 93 Váy Hoa Tử, 8 A Sơn cùng Hàn Hiểu Kiều đi rồi không bao lâu, phương thừa tiểu đội thành viên đều đã biết. Đã không có A Sơn tồn tại, bọn họ tính toán đi xem Tống Điểm Điểm thế nào, nghe nói Tống Điểm Điểm cũng không có cùng nữ nhân kia cùng nhau rời đi. Bọn họ đều cảm thấy, Tống Điểm Điểm có phải hay không ngốc tử thật cho rằng có thể bằng vào một cái không gian, là có thể đủ ở mặt thế hảo hảo sinh tồn đi xuống sao. Tiểu đội thành viên đi bên ngoài hỏi thăm tin tức, bọn họ cho rằng trước mắt tống điểm điểm, hẳn là sẽ chọn lựa một cái khác tiểu đội gia nhập. Lấy tống điểm điểm không gian dị năng, còn có nàng mỹ mạo, tin tưởng vẫn là có không ít tiểu đội nguyện ý tiếp thu nàng. Đương nhiên, bọn họ hỏi thăm cái này, cũng không có hỏi cái gì hảo ý, chỉ là muốn nhìn một chút thoát ly tiểu đội lúc sau, tống điểm điểm kết cục sẽ như thế nào thê thảm. trong đó. Bao gồm đám kia đã từng bị cứu vớt đến tiểu đội tới nữ nhân. Các nàng đều cho rằng tống điểm điểm không lương tâm, không biết cảm ơn. Phương thừa tổ kiến cái này tiểu đội, đã là mặt thế trung thực tốt tiểu đội. Từ gia nhập cái này tiểu đội lúc sau, các nàng không bao giờ sẽ bị ngược đái. Các nàng chọn lựa nam nhân, đối với các nàng cũng đều phi thường hảo, thập phần thỏa mãn. Tống điểm điểm như vậy xinh đẹp, rơi xuống bên ngoài, còn không biết sẽ bị chơi thành cái dạng gì đâu. Này đó nữ nhân trong lòng âm thầm mà nghĩ đến. Kia cũng là xứng đáng, ai kêu tống điểm điểm đầu gốc không thanh tỉnh, một hai phải làm đâu. Các nàng đi theo tiểu đội thành viên cùng nhau đi ra ngoài tìm tống điểm điểm, cuối cùng cũng không có nghe được tống điểm điểm gia nhập cái gì tiểu đội. Càng không có ở mấy cái quen biết tiểu đội chung, tìm được tống điểm điểm tồn tại. Chẳng lẽ là bởi vì Ninh sân rời đi, nàng sợ chúng ta tìm phiền thoái, cho nên dứt khoát cũng rời đi căn cứ, lựa chọn đi địa phương khác. Lôi chết khó hiểu hỏi, trong miệng nói thầm vài tiếng. Thật không nghĩ tới tống điểm điểm là cái dạng này người, từ trước là ta nhìn lầm nàng, hiện tại còn đem chúng ta sở hữu vật tư đều mang đi, quá phận. Bùi nghe thanh đôi mắt hiếp lại, thanh âm thanh đạm, nàng chỉ có một không gian, lại không có dị năng, đi ra căn cứ chính là một cái chết tự, muốn thật ra căn cứ, nàng chẳng lẽ là điên rồi. Nếu không ra căn cứ, nàng lại đi nơi nào đâu? Đội trưởng, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Phương thừa lắc lắc đầu, vật tư chỉ có thể đủ lại đi góp nhặt. Nàng không nghĩ lấy ra tới, hiện tại người đều không thấy, chúng ta cũng không có cách nào. Chẳng lẽ cứ như vậy tính? Phương thừa nhớ tới tống điểm điểm cuối cùng đối hắn chấm trọc, trong lòng mạc danh có chút bực bội. Nhưng hắn không cho rằng cái kia quyết định có sai, ở cái này tiểu đội chung, cố đông han cham trong trong long mac danh co chut buc boi chính là so tống điểm điểm quan trọng. Chẳng sợ hắn đối nữ nhân này có hảo cảm, lại có hảo cảm cũng so ra kém ở mặt thế an ổn sinh tồn. Tiểu đội thực lực càng cương đại, bọn họ sinh tồn tỷ lệ lại càng lớn. Tống điểm điểm bị thương cố đông lĩnh, còn nói những lời này đó, cuối cùng nương ninh sân lực lượng, chào phúng bọn họ một đợt, mang theo vật tư liền đi rồi. Hắn thật sự thực thất vọng, hắn nhìn lầm rồi tống điểm điểm, nguyên bản cho rằng nàng là một cái ngoan ngoan đáng yêu cô đuong không nghĩ tới nàng tầm tư như vậy ngoan độc. Không như vậy, còn có thể đủ thế nào? Lôi chít thở dài một hơi, tính chúng ta xui xẻo đi, về sau này vật tư, vẫn là đừng làm cho không gian dị năng giả trang, nhân ra một cái không vui, liền không cho chúng ta còn không thể đủ thế nào nửa tháng sau phương thừa ở căn cứ xa hoa khu biệt thự gặp phải tống điểm điểm lúc ấy tống điểm điểm đang cùng căn cứ này người phụ trách đứng chung một chỗ hắn là nghe nói căn cứ chung có dị năng giả cấp bậc đạt tới ngũ cấp trong căn cứ dị năng giả đều thập phần hưng phấn nghĩ tới tới gặp thấy vị này thần bí ngũ cấp dị năng giả phương thừa cũng tại đây liệt vừa lúc nhìn đến căn cứ người phụ trách cùng tống điểm điểm ở vừa nói vừa cười từ hắn góc độ nhìn lại hai người liền có chút ái muội Nếu hắn lại cẩn thận một ít, liền sẽ phát hiện là căn cứ người phụ trách đối Tống Điểm Điểm thực linh loạn. Ngột ngào, ngươi Phương Thừa trong lòng thích Tống Điểm Điểm, này không phải giả, đương nhìn đến Tống Điểm Điểm cùng cái này dung mạo bình thường, tuổi còn hơn 40 tuổi nam nhân đứng chung một chỗ, trong lòng lửa giận tăng lên, khó trách chúng ta tìm không thấy ngươi, nguyên lai like ngươi đây là tìm được tân chỗ thuc đinh Tống Điểm Điểm ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở vẻ mặt phẫn nộ Phương Thừa trên người, lua gian thang đội trưởng, ta tim khong thay nguoi nguyen lai nguoi đay la tim đuoc tan cho dua tong điem điem ngam đau anh mat rung o ve mat phan no phuong thua tren nguoi phuong đoi truong ta khong co nghe minh bạch ngươi ý tứ." Ngột ngào ngươi thật sự quá lệnh người thất vọng rồi tống điểm điểm nhìn cái này vô cớ tức giận phảng phất cái gì đều xem minh bạch nam nhân trong lòng buồn cười không thôi phương đội trưởng ngươi lời nói thật là làm ta càng ngày càng hồ đồ nếu không ngươi cẩn thận giải thích một chút ta đến tột cùng nơi nào đắc tội ngươi phương thừa không muốn cùng tống điểm điểm nhiều lời mà là đối căn cứ trường nói căn cứ trường tống điểm điểm nguyên bản là ta đội thành viên bởi vì bị thương đồng đội mang theo vật tư đào tẩu ta không nghĩ tới Nàng cư nhiên tìm được ngươi nơi này tới, hiện tại gặp, còn thỉnh ngươi có thể hành cái phương tiện, làm chúng ta lén giải quyết một chút tân đoán, lại như thế nào, cũng đến đem chúng ta tiểu đội vật tư giao ra đây. Tống điểm điểm vẻ mặt không sợ, đứng ở bên người nàng căn cứ trường cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hắn nhìn mắt không sao cả tống điểm điểm, nhỏ giọng do hỏi, tống tiểu thư, này đến tổt cùng là chuyện như thế nào à? Nếu căn cứ trường đều ở chỗ này, ta đây liền đem lần đó sự tình nói một lần hảo. Chuyện này cùng phương thừa tưởng không giống nhau hắn tốt xấu cũng là tứ cấp dị năng giả căn cứ trường như thế nào đều đến cho hắn vải phần mặt múi chẳng lẽ là bởi vì tống điểm điểm nữ nhân này quá sẽ hống nam nhân khiến cho căn cứ trường đều không thể không giúp nàng ta đâu nguyên lai xác thật là phương đội trưởng tiểu đội chung một viên ta có không gian dị năng đã từng tiểu đội vật tư đều là ta hỗ trợ thu thập bất quá lúc ấy không gian cũng không lớn cho nên bắt được vật tư cũng không nhiều là không nhiều lắm nhưng đều là tinh phẩm. Bùi nghe thanh không biết khi nào tới, khuôn mặt nhàn nhạt cười, ngọt ngào, ngươi như vậy thật sự quá không ăn, như thế nào lừa gạt căn cứ trường đâu. Tiểu đội một ít tạc vụ, cũng là ta làm. Tống điểm điểm tiếp tục nói, ta làm như vậy, chính là không nghĩ chịu người ân huệ, hy vọng thông qua chính mình trả giá, được đến một địa vị. Không nghĩ tới, mỗi một lần tiểu đội thành viên đi ra ngoài nhiệm vụ, trong đó một cái kêu cố đông lĩnh thành viên, cư nhiên tưởng thừa dịp người khác không chú ý xâm phạm ta. Căn cứ trường thực kinh ngạc, nguyên lai còn có chuyện như vậy sao? Loại sự tình này rất nhiều, ở mặt thế cũng quản không được. Tống tiểu thư như vậy lợi hại nữ nhân, cư nhiên còn có người tưởng xâm phạm nàng, người này đấu óc là bị tàng thi ăn sao? Ta phản kháng, không cẩn thận đem người kia lộng thương. Sau đó bọn họ đều do ta không nên phản kháng, cho rằng ta phải chịu đựng, làm người kia xâm phạm. Còn nói, phản kháng liền phản kháng, như thế nào có thể xuống tay như vậy trọng, hảo hảo nói không được sao? Tống điểm điểm đối căn cứ cười dài một chút, căn cứ trường, ngươi cảm thấy chuyện này có buồn cười hay không? Tăng Thi muốn ăn thịt người loại đầu vóc thời điểm, không biết bọn họ có thể hay không cùng Tăng Thi hảo hảo nói chuyện, cầu Tăng Thi không cần ăn bọn họ. Ta đoán Tăng Thi nhất định sẽ không để ý đến bọn họ, đối mặt không phản kháng con mồi, chỉ biết một tay đào tiến bọn họ trái tim. Kỳ ẩn xâm hại cùng không có linh trí Tăng Thi kỳ thật đều cùng xuất sinh giống nhau, nghe không hiểu tiếng người, cũng không hiểu cái gì là lễ phép như thế nào sẽ nghe người ta hảo hảo nói chuyện đâu cùng xúc sinh phân rõ phải trái ta xem bọn họ là đầu góc không tốt lắm xử phương thừa sắc mặt càng ngày càng đen cái này tống điểm điểm thật đúng là chính là lợi hại nói mấy câu liền đưa bọn họ tất cả mọi người cấp mắng một lần bùi nghe thanh cũng vô pháp duy trì vân đạm phong khinh khuôn mặt xem tống điểm điểm ánh mắt nguy hiểm thực đến nỗi bọn họ đặt ở ta không gian về điểm này đồ vật toàn khi bọn hắn bồi thường cho ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần căn cứ trường cảm thấy không có vấn đề đi Căn cứ mọc đầy mặt mỉm cười gật đầu, tông tiểu thư đều nói như vậy rõ ràng, như thế nào còn có vấn đề. Vương Thừa còn muốn nói lời nói, căn cứ trường thôi dừng tay, chuyện này cứ như vậy đi, các người lại đây là bởi vì chúng ta căn cứ xuất hiện ngũ cấp dị năng giả, tưởng thảo luận một chút tăng lên dị năng sự đi. Phương Thừa không nói, những người khác đi theo gật đầu. Căn cứ trung tứ cấp dị năng giả cũng không nhiều, tới đại bộ phận người đều là tam cấp dị năng giả. Biết xuất hiện ngũ cấp dị năng giả. Không thể nghi ngờ cho bọn hắn nơi căn cứ, tăng thêm thực lực, bọn họ cũng thảo luận tìm tăng lên dị năng sư. Căn cứ trưởng lại nói, nếu đều tới, về tăng lên dị năng sư, các ngươi liền tìm Tống tiểu thư hỏi đi. Tống tiểu thư thập phần khảng khái, ta tìm được nàng thời điểm, nàng phi thường nguyện ý đem chính mình kinh nghiệm chia sẻ cho chúng ta. Hắn nhìn mắt khuôn mặt kinh ngạc phương thừa, ta cũng hy vọng, căn cứ chúng không cần tái xuất hiện phía trước Tống tiểu thư tao ngộ sự tình. Nếu là đem Tống tiểu thư chọc giận, nhân ra không muốn ở chúng ta căn cứ. Các người biết sẽ cho chúng ta căn cứ tạo thành cái gì tổn thất đi. Như vậy đi, ta lại giới thiệu một chút tống tiểu thư dị năng, nàng là song hệ dị năng, ngũ cấp không gian hệ dị năng cùng ngũ cấp lực lượng hệ dị năng. Phương thừa đầy mặt thiêu hồng, một màn này, làm hắn nhớ tới ngày đó tống điểm điểm trở lại biệt thự thời điểm, này không phải bạch bạch và mặt sao. Bùi nghe thanh càng là thiếu chút nữa không banh trụ trên mặt biểu tình, tống điểm điểm khi nào thức tỉnh rồi lực lượng hệ, hơn nữa đã là ngũ cấp. Hai người lẫn nhau nhìn nhìn Còn không có suy nghĩ cẩn thận, tống điểm điểm đã bị người vây quanh, nhìn không tới thân ảnh. Nàng là ngũ cấp lực lượng hệ dị năng, căn cứ trường hẳn là sẽ không gạt người, hắn không phải hảo lửa gạn. Bùi nghe thanh nói. Phương thừa do hỏi, ngươi cho rằng muốn thế nào? Nếu không, đem nàng thỉnh về tới. Nàng sẽ đáp ứng sao? Bùi nghe thanh trầm mặc, tự nhiên sẽ không đáp ứng. Không có bao lâu, phương thừa tiểu đội sở hữu các thành viên, đều biết tống điểm điểm sự, toàn viên khiếp sợ, tỏ vẻ không tin nhưng chờ bọn họ ở nhiệm vụ thời điểm gặp phải Tống Điềm Điềm, thấy đối phương một quyền hành đánh, đánh bạo một con tang thi đầu, sôi nổi nuốt nuốt nước miếng, lui thật xa. là thật sự, hiện tại Tống Điềm Điềm, bọn họ không thể chơi vào. Phần 137, cố Đông lĩnh bị Tống Điềm Điềm phế đi ngoạn ý nhi, đối Tống Điềm Điềm hận đến không được. thường xuyên tìm Tống Điềm Điềm phiền thói, kết quả đương nhiên là bị Tống Điềm Điềm đau bẹp. rõ ràng han đen khong đuoc thuong xuyen tim tong điem điem phien thoai ket qua trắng nho nhỏ nắm tay, đánh vào cố Đông lĩnh trên người. Cứ nhiên một quyền là có thể đủ đem hắn đánh nội tạng xuất huyết, muốn ở trên giường nằm vài thiên. Phương Thừa cùng Tống Điểm Điểm nói qua thỉnh nàng trở về, hơn nữa bảo đảm về sau sẽ không phát sinh như vậy sự. Tống Điểm Điểm lúc ấy liền cười, còn cười cho Phương Thừa một cái tát, mắng một câu, "Ta Tống Điểm Điểm nhưng không muốn cùng súc sinh làm bạn." Lần đó, Phương Thừa cùng Tống Điểm Điểm đánh một trận, cuối cùng kết quả là bị Tống Điểm Điểm tấu mặt mũi bầm dập, cũng ở trên giường nằm vài thiên. Phạm La cái cái tiễu đội người trêu chọc nàng, dám động kia tieu đoi nguoi treu choc nang dam đong thu đều sẽ bị nàng sửa chữa một đốn phương thửa tiểu đội không hảo quá tống điểm điểm là quá hô mưa gọi gió bằng vào căn cứ thanh danh thu hoạch một đám cùng nàng có đồng dạng trí hướng hảo tỉ muội nghe đồn thành phố C căn cứ có một đám đáng sợ nữ nhân một lời không hợp liền dùng nắm tay đánh người cái loại này người mỹ tâm tàn nhẫn không ai cho khởi các nàng tồn tại khiến cho mặt thế vô số không có thức tỉnh dị năng không muốn lấy cùng tôn nghiêm đổi lấy sinh tồn các nữ nhân đi dựa vào tống điểm điểm ai đến cũng không cự tuyệt ở một lần nhiệm vụ chung nàng cũng là vận khí tốt đạt được một quyển thất truyền thật lâu luyện thể thuật những cái đó không có thức tỉnh dị năng nữ nhân từ đây bắt đầu tu luyện này bản năng đủ đề cao thực lực luyện thể thuật không bao giờ là tay trói gà không chặt nữ nhân nay đan nữ nhân các nàng tín ngưỡng là cái kia kêu, kêu tống điểm điểm nữ nhân mặc kệ là ai đều không thể mệnh lệnh các nàng chỉ cần tống điểm điểm một câu các nàng có thể lên núi đao xuống biển lửa là tống điểm điểm làm các nàng trọng nhặt tôn nghiêm ngẩng đầu đưỡn ngực sống ở mặt thế Không cần chịu người khinh lục Tống điểm điểm sống một ngày, các nàng tín ngưỡng liền tồn tại một ngày. Có tống điểm điểm ở, các nàng nhất định có thể đi đến thế giới quang minh ngày đó. A Sân cùng Hàn Hiểu Kiều dùng 2 tháng mới đến thành phố B, thành phố B trước mắt xem như lớn nhất căn cứ. Hàn gia nguyên bản bối cảnh liền không nhỏ, mặt thế tiến đến, phi thường quyết đoán thu nạp tài nguyên, ở thành phố B chiêm cứ một vị trí nhỏ. Thành phố B mặc kệ phong ốc, phương tiện đều tương đối hoàn chỉnh, so với mặt khác tiểu căn cứ nơi này cũng càng thêm an toàn nơi này chính là có chính quy quân đội giữ gìn thành thị an toàn phàm là có tang thi tiếp cận đều chỉ có một chết kết cục ở mạ thế tiến đến không lâu thành phố b nhanh chóng đem các địa phương nhân tài chuyển rời đến an toàn địa phương về tiêu diệt tang thi virus dược vẫn luôn đều ở nghiên cứu chung a sân đem xe dừng lại thành phố b nhập khẩu từ ở chỗ này liền có người trông coi tiến vào nhân viên cần thiết trải qua cẩn thận kiểm tra tuyệt đối không thể đủ mang chút nào virus để tránh cấp căn cứ mang đến nguy hiểm. Hàn Hiểu Kiều vốn dĩ thực vui vẻ, nhưng nhìn đến bên ngoài lập thẻ bài thượng, viết rõ cần thiết tiếp thu cách ly kiểm tra, tâm tình lập tức hạ xuống. Mỗi một lần tại đây loại thời điểm, đều sẽ làm nàng nhớ tới chính mình là tang thi thân phận, nàng đã không giống nhau. Chẳng sợ nàng có ký ức, tìm được rồi ca ca, cha mẹ, đã từng ái nàng đau nàng người, bọn họ cũng không có cách nào sinh hoạt ở bên nhau. A Sân cảm giác được Hàn Hiểu Kiều suy sút, nắm lấy tay nàng, thấp giọng hỏi nói: Muốn đi vào sao? Hàn Hiểu Kiều nghe ra tới, nếu nàng tưởng đi vào, A-Sân nhất định sẽ nghĩ cách mang nàng đi vào, mặc kệ là thô bạo biện pháp, vẫn là lệ phép biện pháp, nàng tin tưởng A-Sân nhất định có thể làm được. Nàng vẫn là lắc lắc đầu, tỏ vẻ không nghĩ đi vào. Nói dối. Hàn Hiểu kiều khuôn khôn mặt vô tội nhìn A-Sân, bộ dáng có chút tiểu ủy khuất, nàng không thể đủ đi vào. Thành phố B nhân sinh sống hảo hảo, nàng hiện tại là tăng thi, là dị loại, không cần phải đi vào cho bọn hắn tăng thêm phiền thoái. Ở chỗ này cư chú còn có nàng để ý thân nhân, nàng tồn tại, chỉ biết gia tăng rất nhiều mâu thuẫn, có lẽ còn sẽ trở thành hàn gia đối đầu nhược điểm. Cho nên, thật sự không cần phải, ở ngay lúc này đi khảo nghiệm nhân tính là thế nào. Nàng chỉ cần biết rằng thân nhân an toàn, khỏe mạnh, quá không tồi là được. Mặt khác, không có như vậy quan trọng. Nàng là tăng thi, không cần dùng sức đi cùng nhân loại dung hợp, đối ai đều không tốt. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? A Sơn hỏi, hàn hiểu kiều không đi vào nàng liền không mang theo nàng đi vào cái này linh hồn ý tưởng thực đặc biệt nàng tôn trọng hàn hiểu kiều nghĩ nghĩ cảm thấy làm nàng cha mẹ cùng ca ca ra tới thấy nàng đi nàng gặp một lần liền đi nàng mắt trông mong nhìn a sân trong lòng luôn có như vậy một ít bất an đem a sân lưu tại bên người nàng có phải hay không quá ích kỷ a sân là nhân loại kỳ thật hẳn là cùng nhân loại sinh hoạt ở bên nhau suy nghĩ vớ vẩn ta không thích cùng nhân loại cùng nhau sinh hoạt bọn họ không thú vị thực hàn hiểu kiều chấp chớp mắt Cho nên A Sơn ý tứ là, nàng này chỉ tàng thi so nhân loại càng thú vị sao? Là cái dạng này, ngươi so với bọn hắn thú vị nhiều. A Sơn nói, khiến cho Hàn Hiểu Kiều lập tức đem vừa rồi không cao hứng quên mất, lôi kéo đối phương cánh tay biểu đạt chỉ hòa thân người thấy một mặt liền rời đi nơi này. Hảo, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào tìm bọn họ. A Sơn đem xe chạy đến mặt khác một bên, Hàn Hiểu Kiều cùng vòng lớn liền ở trong xe chờ. Nàng một người trải qua căn cứ tầng tầng kiểm tra, Dung vài tiếng đồng hồ, bằng vào nàng biểu hiện thực lực thành công nhìn thấy hàn ra người, thấy nàng hàn ra người là hàn xương mù, hàn xương mù nghe nói có một cái thập phần cường đại, thậm chí khả năng đã vượt qua ngũ cấp dị năng giả yếu điểm danh thấy hàn ra người, hắn cái gì đều không rảnh lo, trực tiếp tới gặp. ở nhìn đến a sân thời điểm, hắn kinh ngạc như vậy một chút, hắn nguyên bản cho rằng thực lực cường đại dị năng giả là một người nam nhân, không nghĩ tới là một cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân, cũng liền hai mươi xuất đầu bộ dáng cùng hắn tiểu nội kiều kiều không sai biệt lắm bộ dáng nhớ tới hàn hiểu kiều hắn trong mắt có chút tạm đạm khi bọn hắn phái xe đi hàn hiểu kiều trường học tìm người thời điểm nơi đó đã bị tang thi chiếm lĩnh thật vất vả đem tang thi rửa sạch ở bên trong cũng không có nhìn đến hàn hiểu kiều hiện tại sự tình đã qua đi vài tháng còn không có hàn hiểu kiều tin tức cũng không biết tiểu nội sống hay chết sớm biết rằng như vậy lúc trước hàn hiểu kiều lựa chọn đi như vậy xa địa phương đọc đại học hắn nên phản đối rốt cuộc tiểu thư như thế nào xưng hô Ninh Sơn. Hàn Sương Mù lại hỏi, hoang nên Ninh Tiểu Thư đi vào căn cứ, Ninh Tiểu Thư điểm danh muốn gặp Hàn ra người, là tưởng gia nhập chúng ta Hàn ra sao? Phi thường hoang nên. Không phải. Hàn Sương Mù có như vậy một ít mất mát, vẫn là hỏi, kia không biết Ninh Tiểu Thư có chuyện gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Khả năng vượt qua ngũ cấp dị năng giả, mặc kệ là ai, đều đến khách khách khí khí. Liên tính không gia nhập Hàn gia kết giao tổng không có sai. Ta là bởi vì hiểu kiểu tới. A sân không có vô nghĩa, hiểu kiều vẫn luôn muốn gặp nàng thân nhân, không bỏ xuống được các ngươi, cho nên ta liền tới rồi. Ở nghe được hiểu kiều này hai chữ thời điểm, hàn sương mù thập phần phía chính phủ biểu tình như thế nào đều duy trì không được, bộ dáng trở nên kích động lên, thậm chí hai bước đi đến A sân trước mặt. Nếu không phải khắc chế, hắn khẳng định sẽ bắt lấy A sân liền hỏi hiểu kiều là hàn hiểu kiều, là hắn tiểu nội sao. Xin hỏi ninh tiểu thư trong miệng hiểu kiều, là ta tiểu nội sao. Nàng hiện tại ở nơi nào? Này mấy tháng nàng được không, có hay không bị người khi dễ, nàng như thế nào không có trực tiếp tiến vào, là bị thương, vẫn là gặp được cái gì phiền phải sự. Hàn sương mù đã thực thất thố, ngựa khí là càng ngày càng nóng nảy, sắc bén con ngươi nhìn chầm chầm vào á sân mặt, sợ bỏ lỡ chút nào biểu tình. Kia trương xoáy khí mặt, chỉ có kích động, sốt ruột cùng quan tâm. Nếu phương tiện nói, ngươi cùng bá phụ bá mâu có thể cùng nhau cùng ta ra căn cứ đi gặp hiểu kiểu sao? Đương nhiên có thể. Hoàn toàn không có vấn đề. Hàn Sương mù không cảm thấy cái này kêu ninh sân nữ nhân sẽ đối hàn ra bất lợi, không có người sẽ ngu như vậy. Hơn nữa đối phương vẫn là một cái vượt qua ngũ cấp dị năng giả, tùy tiện ở chỗ nào đều ăn khai, không cần phải trực tiếp tới hại hàn gia Đối phương còn biết hiểu kiểu tin tức, mặc kệ là thiết kế bây dập, vẫn là thật sự, bọn họ đều sẽ đi. Ninh tiểu thư, ngươi từ từ, ta lập tức cho ta biết phụ thân. Hàn hiểu kiểu ở bên ngoài đợi không sai biệt lắm ba ngày, mắt trông mong nhìn căn cứ đại môn, bộ dáng thập phần đáng thương. Vòng lớn ngồi ở hàn hiểu kiểu bên người, nhìn nó ra sạn phân quan trong tay hào hào xôn sao bị bóp nát mì ăn liền, miêu trên mặt lộ ra một mặt đau lòng biểu tình. Sạn phân quan, ngươi biết ở mặt thế đồ ăn có bao nhiêu chân quý sao? Liên tính là mì ăn liền loại này khó ăn đồ vật, ngươi cũng không thể đủ vì phát tiết tâm tình toàn bộ bóp nát đi. Nó ngắm mắt bên cạnh vứt rất nhiều bị bóp nát quá mì ăn liền túi, miêu chao tử vô vô đầu, cuối cùng bắt một chút hàn hiểu kiểu. Đáng yêu đôi mắt nhìn chầm chầm hàn Hiểu Kiều. Bắt đầu cùng nó ra sạn phân quan tiến hành ý thức giao lưu. Sạn phân quan, mì ăn liền ở mặt thế là thực chân quý đồ ăn. Ta lại không có vứt bỏ. Nhưng ngươi toàn bộ bóp nát thành bột phấn, số 2 sạn phân quan cùng ngươi khẳng định sẽ không ăn. Ta sẽ không ăn thứ này, a sân như thế nào có thể ăn loại này không dinh dưỡng đồ vật. Chúng ta có rất nhiều đồ hộp thịt, a sơn ăn đồ hộp thịt liền hảo. Sạn phân quan, mì ăn liền thực đáng thương. Vòng lớn, ngươi là cái ngốc nết đi. Người phì mông phía dưới ghế rửa cũng thực đáng thương, cư nhiên bị như vậy trọng miêu ngồi, bên trong miên đều cấp háp hỏng rồi. Vòng lớn che một phên mặt, sản phân quan nhân thân công kích làm sao bây giờ. Cư nhiên nói nó phì, không nghĩ nhịn, Nó lại ngắm ngắm kia một cái dương đồ hộp, tính, vẫn là nhẫn đi. Nghe hàn hiểu kiều bóp nát mì ăn liền thanh âm, vòng lớn bắt đầu cuốn ở xe tòa thượng ngủ. Không biết bao lâu, vòng lớn cảm giác được hàn hiểu kiều động, vội vàng đi theo mở mắt ra liền nhìn đến hàn hiểu kiều mở cửa xe chạy xuống đi nó nhìn nơi xa đang có vài người đi tới trong đó một cái đúng là a sơn đi theo a sơn bên người mấy người kia hẳn là chính là nó ra sạn phân quan thân nhân đi hàn hiểu kiều thông qua uống nước suối thân thể đã không có từ trước cứng đờ chậm rãi đi đường trên cơ bản nhìn không ra cái gì khác nhau chẳng qua trong mắt vẫn là màu sáng trắng vẫn là yêu cầu mang mỹ đồng sắc mặt cũng là tái nhợt cũng yêu cầu hóa trang chạy lên nói liền đặc biệt kỳ quái Là cái người bình thường đều biết không quá thích hợp. Ở nhìn đến hàn phụ hàn mẫu cùng với nàng đại ca hàn sương mù xuất hiện thời điểm, nàng đã bất chấp chạy lên có chút khó coi động tác, phi thường kích động hướng bọn họ tiến lên. Ba người ở nhìn đến hàn hiểu kiểu nháy mắt, đặc biệt là hàn mẫu, nháy mắt nước mắt băng rồi. Bọn họ không có xem nhẹ rớt hàn hiểu kiểu kỳ quái tư thế, cũng cố không được nhiều như vậy. Bay nhanh chạy tới, người một nhà gắt gao mà ôm ở bên nhau. Hàn sương mù ở ôm hàn hiểu kiểu thời điểm. Hắn cảm giác được làn da lạnh leo xuất giác. Hắn bước ve hàn hiểu kiểu cái cái gì đều không có nói. Mặc kệ tiểu mội biến thành cái gì, nhưng tiểu mội đều còn nhớ rõ bọn họ. Chẳng sợ nhớ không được, chỉ cần nàng là hắn tiểu mội, liền tính là dùng dây xích khóa lên, nàng cũng đến tồn tại. Mười phút qua đi, không có một người nói chuyện. Hàn hiểu kiểu là sẽ không nói, nàng hiện tại cái dạng này, để ý nàng người nhà, nhất định sẽ rất khổ sở đi. Hàn sương mù là phát hiện hàn hiểu kiểu khả năng không phải nhân loại. Làm bộ không biết bộ dáng, không mở miệng. Hàn phụ cũng phát hiện, hắn một tay ôm Hàn Hiểu Kiều, một tay ôm Hàn Mẫu, cũng không có mở miệng ý tứ. Cuối cùng phát hiện Hàn Mẫu, nàng phụng Hàn Hiểu Kiều mặt, chỉ hông mắt nói một câu, nhớ rõ liền hảo, còn nhớ rõ liền hảo. Chương 94 váy hoa tử 9. Tiểu kiều, kiều, về sau chúng ta cùng nhau sinh hoạt hàn xương mù vớt Hàn Hiểu Kiều đầu, trên mặt treo ôn hòa cười, có đại ca bảo hộ ngươi, sẽ không có người dám khi dễ ngươi. Hàn Hiểu Kiều đặc biệt cảm động. Rất muốn khóc, nhưng tăng thi không có nước mắt. Nàng dùng sức ôm hàn sương Ngủ chỉ lắc đầu. Không cần lo lắng, sở hữu phiền thoái, đại ca đều sẽ giúp người giải quyết. Hàn sương mù không cho rằng bằng vào hắn hàn ra năng lượng, còn bảo hộ không được thân mội tử. Cứ việc hàn hiểu kiều tồn tại, xác thật sẽ cho bọn họ mang đến rất nhiều phiền thoái. Hắn không cảm thấy đây là phiền thoái, hàn hiểu kiều là bọn họ phùng ở lòng bàn tay bảo bối cục cưng, nên ở bọn họ bên người. Vô luận phát sinh cái gì, nàng biến thành cái gì. Bọn họ đều sẽ không từ bỏ nàng. Tiêu kiều, kiều, không cần lo lắng, chúng ta đều sẽ bảo hộ ngươi, liền cùng từ trước giống nhau." Hàn Mâu nói, trong lòng kỳ thật khó chịu thực. Nữ Nhi tồn tại, còn nhớ rõ bọn họ, này liền đủ rồi. Hàn Phụ cũng nói, "Nghe ngươi đại ca, chẳng lẽ chúng ta toàn ra còn hộ không được ngươi sao?" Hàn Hiểu Kiều vẫn là lắc đầu, buông ra Hàn Sương ngủ đi kéo A Sân, muốn A Sân hỗ trợ phiên dịch, cho thấy nàng không tiến căn cứ sinh tồn ý tứ. Nàng cũng tưởng hòa thân người ở bên nhau. Nàng là Tăng Thi, trước sau vô pháp cùng nhân loại chung sống hòa bình. Thân nhân có thể không ngại, sẽ giữ gìn nàng, những người khác sẽ không. Nàng tồn tại nhân loại vòng chung, chỉ biết cho bọn hắn mang đi vô hạn phiền thoái. Căn cứ là nhân loại vòng, nàng một con Tăng Thi thật sự không cần phải đi vào, nhếu loạn bọn họ sinh hoạt. Phần 138 A Sân Chiếu Hàn Hiểu Kiều Y Tứ, cấp 3 người nói một lần. Ba người lâm vào chân mặt, bọn họ vẫn là muốn cho Hàn Hiểu Kiều Tiến căn cứ sinh hoạt, bọn họ không sợ phiền thoái. Hàn Hiểu Kiều nói cũng đúng, một khi thân phận của nàng bị nhân loại biết, không thể thiếu các loại tranh chấp. Hiểu Kiều cho các ngươi không cần lo lắng, nàng sẽ thực hảo. Thực lực của nàng rất mạnh, tăng thi không dám thương tổn nàng, nhân loại thương tổn không được nàng, ta cũng sẽ bảo hộ nàng. Hàn Sương mù cảm giác được như vậy một tia không thích hợp, ngắm mắt Hàn Hiểu Kiều kéo A sân cánh tay, thân mật khăng khít bộ dáng, đôi mắt híp lại, Ninh Tiểu Thư nói phải bảo vệ nhà ta tiểu muội. Đúng vậy, ngươi muốn từ bỏ nhân loại vòng cùng tiểu muội cùng nhau sinh tồn hàn sương mù có chút không tin hỏi linh sân rất cường đại điểm này không cần hoài nghi một cái cường đại dị năng giả thế nhưng muốn cùng tang thi một khối sinh hoạt hắn có chút không minh bạch a sân trả lời đúng vậy ta đáp ứng quá hiểu kiều về sau đều cùng nàng ở bên nhau hàn hiểu kiều nghe được lời này kiêu ngạo nâng lên cảm nàng hướng phía sau phất phất tay vòng lớn từ trên xe xuống dưới như vậy phì một con mèo hàn ra người đều có chút không rời mắt được a sân tiếp tục nói còn có này chỉ kêu vòng lớn miêu sẽ bồi hiểu kiều vòng lớn đi vào hàn hiểu kiều bên người hàn hiểu kiều sờ sờ đầu của nó hàn hiểu kiều lôi kéo a Sơn, làm nàng truyền lời hiểu kiều nói nàng sẽ thực hảo có ta có miêu không cần các ngươi lo lắng hàn phụ cùng hàn mẫu hai mặt nhìn nhau bọn họ có thể cảm giác được hàn hiểu kiều sắc thật không muốn tiến căn cứ hơn nữa cùng cái này kêu ninh Sơn nữ hại ở chung thực hảo còn có kia chỉ đại quất miêu thoạt nhìn cũng không tồi bộ dáng Cư nhiên bị dưỡng như vậy phì, nhật tử khẳng định là quá không tồi. Này đầy đủ thuyết minh, ninh sân cái này nữ hải là một cái phi thường có năng lực người. Bọn họ nữ nhi, cùng cái này nữ hải ở bên nhau sinh hoạt, xác thật sẽ không có cái gì vấn đề. Bọn họ vẫn là lo lắng, hàn hiểu kiều là tăng thi, tổng không thể đủ vẫn luôn bên ngoài không có chô ở cố định. Hiện tại nhân loại căn cứ đã ở nghiên cứu như thế nào khắc chế tăng thi vì rút dự vật, tương lai có một ngày, hàn hiểu kiều tồn tại, có thể hay không bị phát hiện. Đến lúc đó, bọn họ muốn thế nào mới có thể đủ giữ được nàng. Bọn họ bình tĩnh lại lúc sau, cũng cảm thấy Hàn Hiểu Kiều tiến căn cứ sinh hoạt không thích hợp. Bọn họ không sợ phiền thoái, nhưng nào đó người, nếu là biết Hàn Hiểu Kiều còn lưu giữ nhân loại linh trí, có thể hay không nghĩ cách, đem Hàn Hiểu Kiều trộm tới làm thực nghiệm. Bọn họ ở thời điểm con hảo, nếu là hơi chút xem nhẹ một chút, Hàn Hiểu Kiều liền khả năng xuất hiện nguy hiểm. Hàn Phụ Hàn Mâu nghĩ đến, Hàn Sương Mù cũng nghĩ đến, bọn họ bảo bối cục cứng. Sắc thật không thể đủ đi nhân loại sinh tồn địa phương. Nơi đó, so bên ngoài càng nguy hiểm. Ta sẽ bảo vệ tốt hiểu kiểu, các ngươi không cần lo lắng, nàng so bất luận kẻ nào đều sẽ an toàn. Ba người nghe ra tới, A Sơn nói lời này là thật sự. Bọn họ thật sự là khó có thể tưởng tượng, đến tổt cùng là cái gì nguyên nhân, có thể làm cái này. Nữ hài nguyện ý canh dự ở bọn họ bảo bối bên người, còn muốn toàn tâm toàn ý bảo hộ nàng, từ bỏ nhân loại vòng. Thấy hàn hiểu kiểu vui vẻ bộ dáng bọn họ cuối cùng cũng không thể đủ nói cái gì hàn sương mù nghĩ nghĩ nói tiểu nội sắc thật không thích hợp tiến căn cứ ta cũng không nghĩ nàng nơi nơi phiêu bạc không biết ninh tiểu thư có tính toán gì không sao vậy tìm một cái thích hợp hiểu kiểu sinh tồn địa phương định cư xuống dưới hàn sương mù tiến lên một bước xem kỹ a sân thì như kiến một tòa tang thi lâu đài a sân trong mắt có chút cười thuộc về nàng thế giới nàng thống lĩnh thế giới tàng thi sẽ tiến hóa tương lai một ngày hiểu kiều thực đặc thù Nàng sẽ biến thành người bình thường giống nhau, thực lực sẽ so nhân loại dị năng giả càng cương đại. Nghe được Hàn Hiểu Kiều sẽ tiến hóa, ba người đều có chút cao hứng. Hàn Hiểu Kiều đang nghe A Sân nói thành lập tang thi lâu đài thời điểm, tưởng tượng cái kia hình ảnh, vô vô tay tỏ vẻ tán đồng. Đúng vậy, nàng có thể mệnh lệnh tang thi, vì cái gì không thể đủ chọn lựa mấy cái lớn lên đẹp, giúp nàng thành lập tang thi lâu đài. Như vậy nàng liền không cần nơi nơi bôn ba, tương lai muốn cùng người nhà gặp mặt cũng phương tiện. Hàn mẩy. Tăng thi lâu đài, nghe tới thực chịu tượng. Làm lên liền không chịu tượng. Yêu cầu chúng ta làm cái gì sao? Hàn xương mù cũng không biết sao lại thế này, trong lòng thế nhưng đã tin tưởng nữ nhân này có thể làm được. Thật là kỳ quái, rõ ràng liền gặp qua đệ nhất mặt. Hàn thoáng nhìn Hàn hiểu kiểu có chút ý lại A Sơn bộ dáng, có chút bừng tỉnh, có lẽ là bởi vì tiểu mội thực ý lại nữ nhân này, Hàn mới không tự chủ được tín nhiệm đi. Không cần các người làm cái gì. A Sơn nói, ta sẽ đem hiểu kiểu chiếu cố hảo. Nghe A sân lời này, Hàn xương Mụ là càng ngày càng cảm thấy không quá thích hợp. Không đúng chỗ nào, Hàn tạm thời không có suy nghĩ cẩn thận. Ninh Tiểu Thư, người nói tăng thi lâu đài, sẽ kiến ở địa phương nào A? Hàn Mẫu quan tâm do hỏi, có thể hay không quá xa, về sau chúng ta cùng tiểu Kiều gặp mặt đều không thế nào phương tiện. Còn có lâu đài kiến tạo lên, có thể hay không thực phiền thoái, an toàn sao? An toàn, ta sẽ không tìm quá xa địa phương, bảo đảm lái xe nửa ngày là có thể đủ đến, một chút đều không phiền thoái. A sân lý giải hàn ra người lo lắng, chờ lâu đài kiến tạo hảo, ta liền mang hiểu kiểu lại đây tìm các ngươi. Hảo, hàn sương mù thỏa hiệp, hắn là bị hàn hiểu kiểu tún tay áo, không thể không thỏa hiệp. Điểm điểm hàn hiểu kiểu cái chán, nếu là nàng không thể đủ bảo hộ ngươi, ta sẽ đem ngươi tiếp trở về. Hàn hiểu kiểu mới không tin A sân bảo hộ không được nàng đâu, hơn nữa nàng cũng ở trong đầu tưởng tượng tăng thi lâu đài tồn tại. Đối Nga, nàng là tăng thi, nhân loại có nhân loại thành thị vì cái gì tang thi liền không thể đủ có lâu đài đâu hàn ra người không bỏ được á sân vẫn là mang theo hàn hiểu kiều đi rồi trong căn cứ thực tế tình huống phức tạp càng sâu tưởng đi xuống bọn họ càng cho rằng hàn hiểu kiều không thể đủ tiến căn cứ trước mắt trong căn cứ mặt trọng điểm nghiên cứu chính là diệt sắt tang thi virus vì nghiên cứu loại này virus bọn họ bắt được không ít tang thi đi vào làm thực nghiệm hàn hiểu kiều phải bị phát hiện những người đó sẽ không từ bỏ nàng cùng cái kêu kêu ninh sân nữ nhân rời đi cũng hảo A sân, thật sự muốn kiến tạo tang thi lâu đài sao. Hàn hiểu kiều kéo A sân cánh tay, ngốc ngốc nhìn nàng. Đương nhiên, hàn hiểu kiều có chút ngượng ngùng, A sân đối nàng cũng thật hảo A nàng nhìn chính mình tái nhợt ngón tay, tiếc nuối tưởng, không biết khi nào mới có thể đủ tiến hóa đến người bình thường trình độ. Hiểu kiều bản thân năng lực liền rất cường đại, hiện giờ mặt thế cũng mới mấy tháng, tang thi vương đô còn không có ra đời, cho dù có linh tuyển phụ tá, muốn tiến hóa đến nhân loại trình độ, như thế nào cũng đến 3 năm trở lên này đã là mau hàn hiểu kiều nếu máu 3 năm còn nhanh sao nàng còn không phải là tưởng biến thành người bình thường bộ dáng bàn lại cái luyến ái có như vậy khó còn phải đợi 3 năm sao Kia trước kiến lâu đài đi có cố định chỗ ở nàng liền mỗi ngày uống linh tuyển mỗi ngày dùng linh tuyển tắm rửa tổng có thể tiến hóa mau một ít hàn hiểu kiều túng a sân tỏ vẻ muốn đi trước chọn lựa địa phương a sân đáp ứng đáp ứng quá hàn ra người sẽ không khoảng cách quá xa lái xe ra thành phố b A sân cũng không lựa chọn đã từng rách nát thành thị, mà là khai đi có đỉnh núi địa phương. Kiến lâu đài không phải một sớm một chiều sự, nàng không phải nhất thời hứng khởi, mà là sớm có tính toán. Hàn hiểu kiều không muốn cùng nhân loại sinh tồn, đi quấy dày bọn họ, tổng không thể đủ vẫn luôn phiêu bạc, không có cố định cư trú địa phương. Tương lai mà thế bình ổn, vậy càng không dễ dàng tìm được chỗ dung thân. Trải qua vài thiên tìm kiếm, các nàng tìm được rồi một chỗ non xanh nước biết địa phương, ba mặt vần quanh, phía trước có một cái con sông. Bởi vì nơi này không có người cư trú, cơ bản không bị phá hư. Hàn Hiểu Kiều thực thích cái này địa phương, vòng lớn cũng thực thích. Hàn Hiểu Kiều nhìn cỏ dại lan tràn mặt đất, đột nhiên nhớ tới một vấn đề, ngốc ngốc nhìn A Sân, một người, một con tang thi, còn có một con lại lười lại ăn ngon vì miêu, muốn như thế nào đem lâu đài xây lên tới. A Sân, là muốn đi bắt điểm tang thi trở về kiến lâu đài sao. Nàng nhớ tới tang thi hành động thong thả, so người già đều chậm, nàng thật sự chờ được đến lâu đài kiến tạo lên sao. Hàn Hiểu Kiều có chút giở khóc dở cười, tưởng tượng là tốt đẹp. Kiến phòng ở loại sự tình này, tự nhiên là muốn tìm người. Tìm người. Vong lớn cùng Hàn Hiểu Kiều đồng thời nghi hoặc, lời này là có ý tứ gì? Thức tỉnh dị năng chính là thiếu bộ phận, cho tới bây giờ, còn có đại bộ phận nhân sinh sống ở đảo Vòng Trung. Vì tồn tại, bọn họ cái gì đều bán, chỉ bán điểm sức lực, bọn họ sẽ phi thường vui. Hàn Hiểu Kiều bừng tỉnh, cũng đúng. Bán điểm sức lực gì đó, còn có thể đủ có ăn những người đó hẳn là phi thường vui ta đây cũng tìm mấy cái xinh đẹp điểm tang thi nhìn bọn họ làm việc miễn cho bọn họ gian dối thủ đoạn vòng lớn mồi hổ phách trong mắt giật giật liếm liếm móng bớt, trong lòng phun tảo sạn phân quân nếu là một cái thương nhân nói nhất định là một cái gian thương nay còn không có bắt đầu liền chuẩn bị tìm tang thi tới trông coi quyết định hào lúc sau a sơn liền mang theo hàn hiểu kiểu cùng vòng lớn bắt đầu tìm kiếm làm việc người tất cả mọi người hướng căn cứ dựa sát các nàng cố tình đi ngược chiều Trên đường người khó hiểu, cũng không hỏi. Nhân ra thế nào, bọn họ quản không được, sống hay chết cùng bọn họ đều không có quan hệ. Các người nói vừa rồi nữ nhân kia hỏi nói là có ý tứ gì? Hỏi nói cái gì? Hỏi ai sẽ kiến phòng ở A?